Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 176 Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện Tấm vải kia tản ra ánh sáng thần thánh Phiêu đảng rung đập ở tiền điện Lão già khẽ nâng ngón tay Lầm bằng Thực lực kim tiên cảnh Lẽ ra hắn phải được viết tên lên bảng mới đúng Trước mặt lão già Đột nhiên xuất hiện một bảng danh sách Bút tiền ở trong tay Hơi vạch Liền xóa tên người đầu tiên Sau đó viết tên lâm phàm lên trên Đệ nhất kim tiên bảng Lâm phạm Nhưng một khắc sau Lông mày của lão ngương đại Thời điểm lão viết danh tự này xong Thì nó lại tự động phai nhạt dần, sau đó biến mất, giống như là chưa từng tồn tại. Quái gì? Lão già làm sao biết được lâm phàm nằm giữ hệ thống, có thể nội liễm khí thức che đậy vận mệnh, Mặc kệ người có là hậu nhân thiên quân, hay là bút tiên do pháp tắc thiên quân cô đọng, Cũng không thể viết được danh tự lâm phàm này. Giờ khắc này cao tầng thiên địa tông, đang vô cùng kinh hãi. Hàn quân thiên nhìn, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, Giống như là không thể tin vào sự thực đang diễn ra Sau đó hắn lại nhìn mấy vị phó tông chủ khác Rồi lên tiếng Tiểu tử này có thể hãm hại thiên phong linh của quân đôn thần sơn Các người có tin hay không? Mặc dù Hàn thiên quân hỏi Nhưng mà hắn cũng không quản bọn họ có tin hay không Vì hắn đã rất muốn tin rồi Thiên phong linh dù gì cũng là phó tông chủ côn đôn thần tông Thực được mạnh mẽ siêu nhiên Đã thấy hắn còn có tiên khí siêu Việt Như là côn đôn thần sơn Ở bên cạnh Khiến thực được càng thêm phi phạm Nhưng mà hôm nay lại bị đệ tử mình gài bẫy Điều này nói ra thật khó có người tin Thời điểm thần niệm Hàn Thiên Quân Cầu thông với thiên địa Biết được tin tức này Trong lòng hắn khiếp sợ Đồng thời cũng có chút vẫn nộ Hắn không nghĩ tới Côn luôn thần tông dễ nhân động thủ thật Nhưng mà không ngờ kết quả đã khiến cho người ta giật nảy mình Nếu như không phải là thiên địa bảng có dị biến Bọn họ vẫn không thể tin được sự thực này Mấy vị phó tông chủ Ở quanh đều tỏ về kinh hãi Đồng thời trong lòng của bọn họ Cũng cười lớn một tiếng Chuyện này đúng là một tin tức tốt Hàn quân thiên Điểm ngón tay Hư không nổ tung Sau đó một đạo nguyên thành trực tiếp xuyên thấu thời không Ngay mắt đi tới phía trên côn luân thần tông Thái huynh Việc này ta đã biết Nên cố ý tới đây nói tiếng xin lỗi Cái này là một viên tiên đan Chuyên chữa thường Xin đưa cho thiên phong huynh phục dụng sự tình của tiểu mối cứ để chúng giải quyết chúng ta đều là bậc trưởng bối thế hệ trước rồi nên không nhúng tay là tốt nhất bằng không người ta cũng nói ta lý lớn ép nhỏ sẽ không tốt chút nào dù sao thiên phong huynh cũng là phó tông chủ của một tông mà ngón tay của hàn quân thiên búng một cái một viên tiên đan tản ra ánh sáng chói mắt rơi vào sâu xa ở trong côn luân thần tông thái càn thiên nắm viên đan dược cây trong tay Trong lòng lửa giận ngút trời Đàn linh bên trong tiên đan Kêu thả một tiếng Bị bóp nát tan trong nhai mắt Hóa thành một đoàn linh khí nồng nặng Dung nhập vào hư không Tên Hàn Quân Thiên lão sợ Trong lòng Thái Càn Thiên vô cùng phẫn nộ Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn Đối với côn luôn thẳng tông Mà Hàn Quân Thiên cũng đã biết Nên nếu giờ Thái Càn Thiên Muốn chấn giết lâm phàm Thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen Tự mình động thủ trên cơ bản là không thể Hàn quân thiên đã chú ý mọi động tĩnh của quân đơn thần tông Chỉ cần hắn thành hành động đối phương tự nhiên sẽ thao sát phía sau Hiện tại còn chưa đến thời điểm bọn họ và thiên địa tông trở mặt Nếu các lão tổ có thể trở thành thiên quân Điều đầu tiên chúng muốn là trấn áp thiên địa tông Bây giờ thiên phong linh đã tiến vào nơi xấu nhất trong Côn đơn thần tông bế quạt Hắn vào đó là để nhờ tiên khí Côn đơn thần tông chữa thương Đồng thời tu bổ tổn thương trong cơ thể không đến 100 năm thời gian, sợ không thể khôi phục như cũ. Chuyện này đích thực là một cái đả kích rất lớn đối với Côn Lôn Thần Tông. Tiền khí dùng để chữa thương đều lấy từ đan dược, nhưng mà với thương thế như vậy thì cũng phải dùng một lượng lớn đan dược mới đủ. Lần này vì một tên đệ tử Thiên Địa Tông mà bỏ ra cái giá lớn như vậy, trời ngu quá rồi. Lúc này Lâm Phàm đã sớm rời vị trí lúc trước. Hiện tại Địa phương hắn muốn đến là hiểm cảnh Nổi danh nhất của vô tận đại lục Hiểm cảnh kia nghe đồn là do Một tên lão quái nào đó ngã xuống Lưu lại vết tích tạo thành mỹ cảnh Lâm Phạm đặc biệt khó chịu Với cái tên lão quái gì gì đó Hắn khịt khịt mũi tỏ ra chán ghét Bởi vì hắn bị thất thánh lão cầu Chơi xấu quá nhiều nên rất ghét Cái biệt danh lão quái này Hắn không có hứng thú đối với đan dược Hay là tiên khí gì đó Cái hắn cần là có người cho hắn giết cơ Mà bí cảnh như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều cường giả đi vào Mình chỉ cần khiêm tốn một chút, sẽ không có bất cứ chuyện gì Vợ nghĩ tiến vào hư không, nháy mắt một chính là vạn dặm Lần này, mối thù với côn lôn thần tông đã hoàn toàn kết Sau này, có gặp vài đệ tử côn lôn thần tông Tất nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Nếu đã kết thành thù hận, không cần cố kỵ nữa Một hồi sau, phía trước hiện đi một tòa thành trì khiến cho Lâm Phạm chú ý Căn cứ vào điện tịch Tông Môn Hả biết toàn bộ tòa thành này Đều là võ giả Sau khi bọn họ lấy được một số thứ trong mỹ cảnh Đều đến chỗ này giao dịch Sau khi hắn tiến nhập thành trì này Trong lòng kinh hãi Quả nhiên bất vọng. chân Tiên Cảnh Huyền Tiên Cảnh Kim Tiên Cảnh không ít Những người cắt bước trên đường đều là võ giả Mọi người buôn bán trao đổi các loại đồ vật Rất nhộn nhịp Ngay lúc này Một hồi tiếng ẩm mỹ vàng lên. Lòng Kim Phi ngươi là đồ con rùa ruột đầu. Nói không giữ lời. Ngươi nói chúng ta cẩn thận tiến nhập bí cảnh tìm bảo sẽ chia đều. Ta vất vả chúng cự những khối lỗi kia để các ngươi tìm bảo Vậy mà bây giờ chỉ cho ta một chút rác rơi này thôi sao? Một người đàn ông lạnh lùng quát. Trong mắt lập lè lừa giận Nhưng không dám làm gì. Vì hắn kiên kỵ thực lực của đối phương. Lâm Phạm hơi tò mò. liếc mắt nhìn qua. Nhưng mà trong nhảy mắt đó. Mắt hắn lập lè tinh quang. Bởi vì trong đám người kia có một người đàn ông bên hông Treo lệnh bài tông chủ dự bị của côn lôn thần tông Tông chủ dự bị côn lôn thần tông long Kim Phi mở miệng nói Ngươi là ai? Chúng ta không biết quen biết ngươi Ngươi chỉ là một tên kim tiên hậu kỳ Có tư cách gì theo chúng ta tiến nhập bí cảnh Ngươi có biết thắn là tông chủ dự bị côn lôn thần tông hay không? Một người đàn ông nói ra long Kim Phi ngạo nghễ đứng nơi đó Hắn không để nam tử đang nổi giận trước mắt Ở trong lòng Một số võ giả xung quanh ngưng lại Vì bọn họ sợ hãi với thân phận tông chủ dự bị Của Long Kim Phi Côn lôn thần tông là đại tông môn Bọn hắn không thể không sợ Họ có sao có khả năng đối kháng với một người ta được chứ <cười> Xem như là mắt ta bị mù Dĩ nhiên đi tin các người Tông chủ dự bị côn lôn thần tông Cũng chỉ đến như thế thôi Nam tử kia cả giận hư một tiếng Rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Lần này xem như là bị bọn chúng lừa rồi. Có cả một căng nữa thì cũng chẳng làm được gì. Hơn đã thực được đối phương cao hơn nhiều lắm. Coi như là liều mạng với chúng. Hắn cũng không nắm chắc. đúng lại. Lúc này Kim Phi Long lên tiếng. Đưa mắt nhìn Nam Tử. Người nói tông chủ dư bị côn lôn thần tông chỉ đến như thế là có ý gì. Nếu đã vậy. Người nhìn một chút xem đến cùng là như thế nào đi. Thời khắc này Kim Phi Long động sát. Nam Tử gây nhất thời kinh hãi. Long Kim Phi, ngươi đừng quá cản trở, ngươi đừng ỉ mình là tông chủ dự bị cô luôn thần tông thì có thể làm gì thì làm, ngươi làm thế, từ nay về sau còn ai dám hợp tác với ngươi tính đập bí cảnh nữa. Long Kim Phi cười lạnh, việc này không cần ngươi quan tâm. Nhưng vào lúc đó, có một ánh hào quang chợt lóe lên. Sắc mặt Long Kim Phi đại biến, hai mắt nhất thời chuyển động, phản ứng lại thì đã có cánh tay khoác lên bả vai của hắn rồi. Huynh đệ Ngươi là tông chủ dự bị của côn luân thần tông sao? Lâm Phạm xuất hiện trước mặt Long Kim Phi cười hỏi. Nhanh thật. Trong lòng của Long Kim Phi kinh hãi thốt đêm. Sau đó mặt lộ rất vẻ tươi cười nói. Đúng vậy. Còn ngươi là... Lâm Phạm nở nụ cây sán đặt, Để lộ hai hàng răng trắng như tuyết. Xì một tiếng. Chẳng mấy từ lúc nào, trong tay Lâm Phạm đã xuất hiện một cây trùy thủ. Sau đó hắn trực tiếp đâm vào bụng của Long Kim Phi. Một lần. Hai lần Ba lần Long Kim Phi trợn to mắt Giống như không dám tin chuyện đang xảy ra Sau khi đâm xong Lâm Phạm lại vỗ vỗ vai Long Kim Phi Quang vất lưu thù được hắn triển khai Hắn lột hết tất cả quần áo trên người của Long Kim Phi Không để lại cái gì Một bộ thi thể không mặc quần áo xuất hiện trước mặt mọi người Lâm Phạm không thèm ngoảnh đầu lại Trực tiếp đi về phía trước Thi thể không mảnh vại che thân Cứ như vậy đứng ở nơi đó Ở trên bụng có đầy vết thương Làm cho người ta nhìn cũng phải giật mình Máu tươi phun ra đầy đất Kiểm ý cường hãng tràn ngập trong cơ thể Long Kim Phi Hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ của hắn Có một hình ảnh đặc biệt nữa Là chim nhỏ quán Đang đùng đưa theo dõi Lúc này Long Kim Phi vẫn còn một tia thần thức Nhưng mà đầu óc hắn ách trống rỗng rồi Đến chết Hắn vẫn không hiểu tại sao mình đã bị người ta đâm chết Âm một tiếng Thời khắc suy nghĩ tấn ngủi chỉ bằng một phần ngàn giây đã kết thúc. Sau đó thân thể của Long Kim Phi ầm ầm ngã xuống đất. Hai mắt từ từ mất đi thần sắc. Những võ giả xung quanh kinh hãi vặn phần khi thấy cảnh này. Chết rồi. Hắn chết rồi. Hắn là tông chủ dự bị côn luôn thần tông đó nhỉ? Vậy mà người kia lại dám giết hắn. Lần này xảy ra đại sự rồi. Đồng bọn của Long Kim Phi thấy cảnh này thì cũng ngây ngốc đứng tại chỗ. Không có bất kỳ động tác nào Giống như là bị người ta dọa cho phát ngốc luôn rồi Nam tử phát sinh mâu thuẫn Cùng Long Kim Phi cũng kinh hãi Sau đó hắn lập tức lùi lại Xảy ra chuyện lớn rồi Tuyệt đối không thể lưu lại ở đây Nếu không bản thân sẽ bị liên đụy. Dù sao Long Kim Phi cũng là có thân phận Tông chủ dự bị Côn Luân Thần Tông Bây giờ không chỉ bị người đâm chết Mà còn bị người lột sạch quần áo Quả thực mất hết thể diện của Côn Luân Thần Tông mà Nếu Côn Luân Thần Tông biết chuyện Tuyệt đối sắp phát điên mất. Đinh Chúc mừng chấm dứt cường giả tổ cảnh sơ kỳ Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường Đinh Thu được nhẫn chữ vật Đinh Chúc mừng thu được hạ phẩm tiên khí Thiên hòa thần thương Thu hoạch lần này khá tốt Vậy mà lại có một cái hạ phẩm tiên khí Nhưng mà đám đồ chơi cũng không có tác dụng đối với Lâm Phạm Hắn kiểm tra nhẫn chữ vật Thấy khá hài lòng Tên này có khủ ít đan dược Hay cái hạ phẩm tiên nan này cũng tích trữ không ít. Lâm Phàm nhàn nhã đi về phía trước. Võ giả xung quanh nhìn thấy hắn đi tới đều sợ hãi tản ra. Ác nhân, đây là một ác nhân. Trong lòng của Lâm Phàm cao hứng vô cùng. Vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải một chút, hắn cảm thấy cuộc sống mới này của hắn có vận khí thực sự quá tốt, tùy tiện đi ngang qua một thành trì lại gặp được đệ tử Côn Luân Thần Tông. Nếu ở lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không phải muốn lấy mạng nhỏ của đối phương nhưng mà bây giờ lại khác ở trên dưới côn luân thần tông đều muốn giết hắn tại sao hắn phải có hảo hữu với bọn chúng chứ lão tử không sợ trời không sợ đất gặp chuyện không hợp liền ra tay chẳng thèm quản hắn có địa vị gì ở côn luân thần tông vừa đi lâm phàm vừa móc đan dược ở trong nhẫn chữ vật kim phi long ra nhét vào mồm cảm giác giòn giòn thơm thơm ngon miệng lan tỏa khiến hắn hài lòng hắn thấy số lượng đan dược cũng không ít tên long kim phi này chắc là thu được không ít ở trong mỹ cảnh nhạc đinh chúc mừng phục dụng hạ phẩm tiền đan kinh nghiệm tăng lên ảo ảo những kinh nghiệm này đương nhiên là không phải do lâm phàm giết người mà do hắn nuốt quá nhiều tiền đan tông chủ dự bị côn lôn thần tông quả thực quá dễ giết mỗi một người có đặc biệt giàu có không thể không nói đây là một biện pháp làm giàu rất tốt nào hắn cũng hy vọng mỗi một tông đều có cửu oán với mình sau đó hắn bắt đầu cường sát tất cả nếu thực sự xuất hiện trận cường sát này sợ rằng nó sẽ khủng khiếp cỡ nào Đã nuốt tiền đan rồi Nhưng mà miệng vẫn còn lưu lại hương thơm Mùi vị tiền đan quả thường rất tuyệt vời Lúc này Lâm phàm đang đứng Ở trước một quầy hàng bán đồ ăn Thời điểm hắn muốn hỏi Thăm một chút giá cả Ông chủ kia sau khi nhìn hắn Rồi lại nhìn bộ thi thể Đang nằm ở xa xa kia Sau đó nhấc chân chạy té khói Cả quầy hàng cũng không cần Ông chủ này chạy rất nhanh Giống như là chưa bao giờ được chạy như vậy Tất cả mọi người nhìn thấy Người này như là những người như vậy ngay cả tông chủ dự bị côn luân thần tông hắn cũng dám giết không phải là bị điên thì là gì vô vị lâm phàm cảm giác không có chuyện gì để làm ở đây nữa hắn muốn rời khỏi nơi này trời mới biết côn luân thần tông bên kia có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây hay không nếu chúng biết rồi phái cường giả đến giết mình thì khóc không già nước mắt mất nhưng vừa lúc đó lâm phàm dừng bước quay đầu hỏi các người đi theo ta làm gì mấy người đi theo kim long phi lén lút tiếp cận lâm phàm giống như là muốn biết lâm phàm đang đi đâu sau đó mật báo vậy những người kia xứng sợ sắc mặt hoảng sợ nói à, không có chúng ta không đi theo ngươi lúc này lâm phàm lấy thiên hỏa thần thương ra một đoàn liệt diễm cháy ở ngực hư không cũng bắt đầu nhanh nhó đám người vừa nhìn thấy thần thương nhất thời sợ hãi sắc mặt trắng bệch sau đó van xin thảm thiết xin ngài đừng giết chúng ta đừng giết chúng ta Đám người nhanh chóng chạy bò của lấy người Lâm Phạm cười ha ha Rồi tiếp tục tiến lên Sau khi Lâm Phạm rời đi Có mấy bóng người từ xa đi tới Dẫn đầu là một cô gái Trên mặt mang khăn lụa màu đen Tuy không thấy rõ khuôn mặt Nhưng mà nhìn đường nét cơ thể Có thể toán được em gái này rất là đẹp Chỉ là khí tức trên người nàng có chút âm hàn Giống như là ma nữ từ trong kiểu ưu điện ngục đi ra vậy Đến xem đã xảy ra chuyện gì Nữ tử mở miệng ra lệnh Vâng một đại hán theo sau nàng gật đầu sau đó tiến lên trước nhìn tình hình lại vội vã trở về nói đại nhân phía trước là tông chủ dự bị long kim phi của côn luân thần tông nhưng mà người này đã bị ai đó giết rồi lột sạch quần áo để trần truồng nằm ở đó nữ tử về nghe thế vậy sắc mặt hơi đổi sắc mặt đám người phía sau cũng biến đổi long kim phi là tông chủ dự bị côn luân thần tông thực lực đàn đến cấp bậc cấp bậc tổ cảnh ở độ tuổi này mà hắn có thể đạt được thực lực như vậy cũng là hạng người thiên kiêu, nhưng hôm nay lại bị người giết, điều này khiến các nàng bị chấn động cực lớn. võ giả xung quanh nhìn thấy cô gái này đi tới đều nhượng bộ đuôi ra. không phải bọn họ sợ cô gái này, mà là sợ sét tấm lệnh bài ở bên hông cô ta. lệnh bài màu tím tản ra khi tức âm hàn, mặt trên có khắc hai chữ chấn thiên. từ lệnh bài các nàng, mọi người đã biết các nàng. Là người của chấn ma thiên phái Đây là đại phái trong lục đại môn phái Môn phái này thuộc về ma môn Phong cách hành sự vô cùng quỷ dị Sát phạt dứt quát Người bình thường không dám trêu vào Lúc này đám người theo dõi lâm Phàm Đều thất kinh chạy trốn Nữ tử nhìn thấy người lạ kia Phân phó xuống Bắt một người tới đây Hỏi xem tình huống như thế nào Vâng Đại hắn dạ gật đầu Sau đó xòe 5 ngón tay Nhất thời mấy người kia bị hắn khống chế kéo lại Chiêu thức cực kỳ bá đạo Hắn có thể mạnh mẽ kéo vài tên kim tiền này Thực được bậc này Sợ không phải người thường Đừng giết chúng ta Chúng ta không theo dõi Chúng ta không có Đám người hoảng sợ gầm to Mấy người này ta biết Tên đi chân trần gọi là Thiên sách kim tiền Không nghĩ tới hắn lại bị người ta dọa sợ đến như vậy Đại hắn nhìn mấy người Ở trong mắt đối lên về xem thường Nói long kim phi chết như thế nào Đại hắn hỏi À, có một người đã giết Long Kim Phi thiên sách Kim Tiền Sắc mặt Trắng Hiếu trả lời Giết như thế nào Đại hắn hỏi lần nữa Là là như vậy Người kia vỗ vài Long Kim Phi một cái Rồi lấy một cái cây trùy thủ Ở sau đó đâm vào bụng của Long Kim Phi Đâm như vậy một lần, hai lần, ba lần Sau đó lại vỗ một cái Khiến quần áo trên người của Long Kim Phi hoàn toàn biến mất Người kia quá mức là kinh khủng Hắn biết Long Kim Phi là tông chủ dự bị Của côn luân thần tông Nhưng mà hắn vẫn giết hắn nhất định là một người điên. Chính đại tông môn, không có tông môn nào dễ tiêu cả. Đối phương biết rõ thân phận Kim Long Phi nhưng mà vẫn động thủ, hẳn không muốn sống nữa rồi. Có ý tứ. Trong đôi mắt thâm thúy của nữ tử lấp lဲ့ vẻ kinh dị. Đại hắn nhìn mấy người này một chút rồi quát lên. Cút! Vâng, là đại nhân. Người này không đơn giản chút nào. Long Kim Phi dù cũng là tổ cảnh xưa kỳ Nhưng người kia đã có đơn giản giết chết hắn như vậy Khẳng định tu vi người này không kém Đại hắn mở miệng nói Không sao Chúng ta đến nhìn một chút Thanh âm cô gái nhẹ nhàng Nhưng mà trong đó lại ẩn chứa một loại hàn ý Đại hắn có chút cho dự Người này đã giết tông chủ dự bị côn luân thần tông Nên kết cừu hận với côn luân tông chủ rồi nếu bọn họ tiếp cận đối phương Sợ sẽ trọc tích phiền phức Đại nhân đã không để ý đến những thứ này Nên hắn cũng không nói gì thêm Lòng Kim Phi chết cũng không tạo ra động tĩnh quá lớn Bởi vì hắn chết quá nhẹ nhàng và yên tĩnh Không có chiến đấu kinh thiên động địa Chỉ đơn giản đã bị chọc mấy đau liền chết Chuyện này rất khó xảy ra với bất kỳ một vị cường giả tổ cảnh nào Cường giả tổ cảnh có thể nói là tồn tại bất diệt Dù thân thể bị đánh thành mảnh nhỏ Thần niệm cũng có thể chạy trốn sau đó phục sinh Nhưng dưới ba đau của lâm phạm Đừng nói là thần niệm Coi như có phát tắc tổ cảnh Đã bị vỡ thành mảnh nhỏ, không thể tồn tại. Quả nhiên ở đây cũng không tội. Lâm Phạm nhìn tình huống xung quanh, thờ dài. Cái chết của Long Kim Phi cần một khoảng thời gian để truyền tới côn đôn thần tông. Lâm Phạm cũng không sợ, giờ có người đến giết mình. Tùy trốn có thể tránh được một kiếp, nhưng mà hắn không muốn xoài sống mệt như vậy. Xin dừng bước. Lúc này có một thanh âm truyền thấy. Lâm Phạm quay đầu nhìn mấy người. Hắn đặt về chú ý nữ tử mang khăn che mặt vì hông của nàng có mang lệnh bài khắc bốn chữ chấn thiên ma phái có chuyện gì lâm phàm phóng tầm mắt nhìn thấy tu vi của đám người này đều rất mạnh đặc biệt là đại hắn đứng phía sau dĩ nhiên có cảnh giới tổ cảnh hậu kỳ đỉnh phong còn nữ tử mang mạng che mặt cũng khá mạnh tổ cảnh sơ kỳ mấy người khác lâm phàm cũng không để vào mắt vì họ chỉ là mấy con run con giấy kim tiền ngay cả kim tiên đại viên mãn cũng chưa tới Nữ tử mở miệng cười nói Người giết tông chủ dư bị côn lôn thần tông Mà còn nhàn nhã đi dạo ở đây Ta lần đầu tiên nhìn thấy có người ngạo mạn như người đấy Lâm Phạm nhốn vai Ta đi dạo hay không thì liên quan gì tới người Các ngươi hỏi vậy là có ý gì Không muốn gì Muốn kết giao một phen thôi Nữ tử mở đáp lời Hiện tại Lâm Phạm đang chú ý muốn chém giết đối phương tu vi của đối phương khá cao Hơn nữa bọn họ còn là người ma môn Nếu chém chết chúng thì cũng là thay trời hành đạo. Nội tâm sẽ không ai nấy vì giết người vô cớ. Nói không chừng còn được người khác cảm kích ấy chứ Đương nhiên điều này, hắn chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Đại hắn có tu vi tổ cảnh hậu kỳ kia, kia, chỉ sợ không đơn giản. Nhìn khí tức, hắn bình thẳng đạ thường. Nhưng thân thể đã tản ra vài đạo hoa văn hết sức kỳ lạ. Hình như là hắn tu luyện một loại thần thông vô thượng nào đó, có thể ẩn giấu khí tức trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh rất cường hãn lưu động nhưng đã được che giấu đi kết giáo cũng được nếu các người không sợ chết còn chưa thỉnh giáo đại danh của mỹ nữ lâm phàm cười hỏi đại hán nhất thời nổi giận làm cẩn chú ý ngữ khí của người à tổ cảnh hậu kỳ cũng không tệ nhưng mà ta muốn giết người cũng không phải không thể nha vì lẽ đó người cần chú ý ngữ khí của người đấy lâm phàm lướt nhìn đại hán Như không để đối phương trong lòng Tuy rằng dở vào bản lĩnh thật Hắn không nhất định giết được đối phương Nhưng mà mấy tên đầu to Thường có một điểm mù, câm miệng Nữ tử khiển trách Đại hắn chỉ đành cắm tức nhìn Lâm Phạm Sau đó hắn yên lặng đứng ra phía sau Không mở miệng thêm nữa Mặc Thanh Toàn Tên rất hay Còn ta tên là Lâm Phạm Lâm Phạm trả lời Khi hắn nói danh tự của mình ra Sắc mặt đại hắn đang giận Giữ đột nhiên biến đổi Người này đã lấy đi Côn luân Thần Sơn Tông chủ dự bị thiên điện Tông Lâm Phạm Lâm Phạm xứng sở Lão từ chân áp Côn luân Thần Sơn Cũng không có người nào biết mà ta Sao giờ tên này lại biết Chẳng lẽ tên Thiên Phong Linh kia tự chuyển ra ngoài Người này bị ta gài bẫy Mà vẫn có thể ra ngoài Thật sự quá trâu bỏ Không thể không phục hắn Mặc thanh toàn tươi cười nói Không ngờ tông chủ dư bị thiên địa tông đã có sự can đảm này Hãm hại phó tông chủ thiên phong linh Côn lôn thần tông bị cướp đi Côn lôn thần sơn Mà bên ngoài vẫn dám dùng tên thật Tiểu nữ tử thực sự khâm phục Lâm phàm không để ý chút nào Ta dùng bản lĩnh thực sự thì sao phải giấu Nếu như giấu đầu lòi đuôi Lúc đó không làm còn hơn Mặc thanh toàn sững sờ Sau đó cười rộ lên Nói đi Người đến cùng nó có chuyện gì nói với ta Ra bên ngoài ta chỉ nhận thức hai loại người Một là người qua đường Hai là cựu nhân mà thôi Lâm Phạm đạm mặt nói Có ý tứ Lần này đến đây là vì muốn mở mang kiến thức Muốn nhìn người có gan chém chết tông chủ dự bị côn đôn Thần tông Hay là muốn hợp tác với người một phen Mặc thanh toàn đề nghị Lâm Phạm thích nhất là hợp tác cùng người khác Nhưng mấy cái loại hợp tác như thế này Đều không phải là chuyện tốt gì Nếu kết quả cuối cùng Chỉ là trôn giết lẫn nhau. Hợp tác sao Ta rất thích đó Nhưng mà rút cuộc hợp tác vì chuyện gì Nếu như có chỗ tốt Ta cũng không ngại những thứ rắc rối này Lâm Phạm cảm thấy hứng thú Ở đây không thích hợp trò chuyện Không bằng đến cửa hàng đằng kia Chậm rãi nói đi Mặc thanh toàn Chỉ tay về một quán nước trước mặt nói Được Trong tiểu lâu Người nói Người mới phát hiện một bảo tàng Nên muốn hợp tác với ta Lâm Phạm kinh dị hỏi lại Hắn không nghĩ tới còn nói chuyện tốt thế này Đúng vậy Bảo tàng này chỉ có tần thánh quân của thần Nguyên Tông biết Nhưng mà trừ hắn ra Ta cũng biết một chút Đương nhiên cái ta biết nếu nói ra so sánh cùng với tần thánh quân Thì vẫn là cách biệt nhiều lắm Mặc thanh toàn nói <cười> Lâm Phạm cười Trong lòng bắt đầu tính toán Hắn khẳng định chuyện này có quỷ kế Có bảo tàng lớn như thế mà lại muốn cùng người khác chia sẻ sao Tốt Không thành vấn đề Chuyện này có thể hợp tác Lâm Phạm trực tiếp đáp ứng Không cần cân nhắc Mặc kệ trong này có âm mưu quỷ kế gì Đối với hắn cũng không quan trọng Chỉ cần đến được chỗ cần đến Hắn hành động đơn độc Mặc thanh toàn sững sờ sau đó cười nói Tốt Đã như vậy hợp tác vui vẻ Sau khi quyết định xong Mọi người đều chuẩn bị Ngày mai lên đường Đại nhân Tần Thánh Quân đi côn lôn thần tông Mượn thần hỏa gian luyện thần thông nên đã đồng ý cho ba tên đệ tử côn đôn thần tông vào bảng bảo tàng rồi. đến lúc đó tình huống sẽ có chút vướng chân vướng tay. giờ lại thêm cái tên này nữa, lại càng khó. vừa nhìn đã biết hắn không phải là hạng người hiền lành. hà tất gì chúng ta phải mang theo nhân tố không an phận này đến bên người? dù đại nhân coi trọng năng lực quán, thì cũng không cần mang đến nguy hiểm như thế bên người chứ. bậc thanh toàn nở nụ cười, trong đó lại chứa đầy hàn ý. coi trọng sao? Vừa mới bắt đầu ta cũng thực muốn kiến thức hắn rút cục là người phương nào Mà đã có bản lĩnh bậc này Nhưng bây giờ đã xác định được đối phương đại đệ tử thiên địa tông Trong đầu ta lại hình thành một ý nghĩ mới Nếu như chuyện này có thể thành công Có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ Đại hắn nghe mặc thanh toàn nói vậy Thì trong lòng hơi nghi ngờ Nhưng Sau đó đột nhiên hắn lại nở nụ cười Giống như hắn đã hiểu sự liên quan trong đó Tại một gian phòng khác Lâm Phạm đang ngồi khoanh chân tu điện Tu vi hắn hiện giờ Đã là kim tiên đại viên mãn Còn chỉ kém một bước nhỏ Sẽ lên được tổ cảnh Nếu hắn thăng lên được tổ cảnh Hắn sẽ thần cản giết thần Và Phật trận giết Phật Những cường giả dưới phó tông của các tông môn Hắn chỉ dùng một đấm Sẽ giải quyết được bọn chúng Lần này Lâm Phạm đã bắt được cơ hội thăng cấp Ta chẳng quản ngươi là người cô lôn thần tông Hay là chấn ma thiền phái Nhất định chém giết toàn bộ Một tên cũng không tha Kinh nghiệm mới là thứ Lâm Phạm ta cần nhất Muốn bằng ta đi tìm bảo tàng Chuyện như vậy cũng muốn lừa bịp lão tử sao Muốn tới thì tới Xem ai sợ ai Mấy ngày sau Lúc này Lâm Phạm Cùng đám người mặc thanh toàn Đã sớm xuất phát Tin tức Long Kim Phi bị giết Cục đã truyền đến Côn Luân Thần Tông Tổng môn hắn vô cùng giận dữ Truyền lệnh phải tìm được hung thủ bằng mọi giá Nhưng buồn cười một nỗi là, bọn họ không biết chút manh mối nào về hung thủ, nên càng cảm thấy phẫn nộ. Họ mới biết rốt cục ai đã giết Long Kim Phi, chỉ có thể biết từ miệng của thiên sách Kim Tiên và tàng cước Kim Tiên mà thôi. Nhưng chính bọn chúng cũng không biết đối phương là ai. Vẽ diện mạo của đối phương ra. Người con lôn thần Tông cũng không ai nhận ra được. May sao có một thần tử lần trước đến thiên địa Tông, sau khi thấy tấm hình kinh ngạc thốt lên. Đây không phải là tên Lâm Phạm kia sao? Thái Càng Thiên biết được điều này Càng tức giận Trực tiếp hạ lệnh xuống Bất kể là ai Thì chỉ cần có thể giết được Lâm Phạm Thì sẽ được ban thường một món thượng phẩm tiên khí Đồng thời được tiến nhập vào nơi tu luyện của Tông Môn Loại khen thưởng này Làm các đệ tử Côn đôn thần Tông đỏ mắt Một vài vị trưởng lão cũng không khỏi động tâm Thượng phẩm tiên khí Không phải là đồ chơi bình thường Nếu bọn họ có được nó Sức chiến đấu của họ Có thể tăng lên một vài cảnh giới Còn nếu tiến nhập nơi tu luyện của tông môn Vậy càng thêm hấp dẫn Thời điểm thiên địa tông biết chuyện này Hàn quân thiên cũng hoàn toàn bó tay Tên này là tai tinh Hay là cái quái gì vậy Sao cứ gây chuyện hoài không biết Có thể ngừng gây thêm phiền phức cho hắn không Cuối cùng hắn đành phân phó cho toàn thể đệ tử ở Trong thời gian này Tốt nhất không nên ra ngoài Còn mấy tên đệ tử có thân phận tông chủ dự bị Đang ở bên ngoài cũng không cần quá lo lắng Dù sao thực lực của bọn chúng cũng mất phạm Nên tính mạng chúng cũng không có gì nguy hiểm Mà Hàn Quân Thiên Cũng toàn lực chú ý đến động thái Phía Côn Đôn Thần Thông Nếu Thái Càn Thiên Hoặc Phó Tông Chủ của chúng ta tay Hắn tất nhiên sẽ ngăn cản đến cùng Nhưng nói sao thì nói Hắn vẫn cảm thấy tình huống hiện tại Thực sự quá sảng khoái Mấy ngày sau Trong hư không vô tận Một năm tử mặc áo bào màu vàng Tỏa ra uy nghiêm vô cùng Thần tình hắn lệnh nạnh nhạt vô cùng. Nhưng mà toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều tàn ra một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi. Hắn đang nhìn mấy người trước mặt rồi chậm rãi mở miệng. Đây là ứng viên đến từ cô lôn thần tông sao? Một trường lão cô lôn thần tông gật đầu đáp lời. Không sai. Ngươi mượn cô lôn thần hòa để rèn luyện thần thông với điều kiện. Lần này đi vào bảo tàng ngươi phải mang ba người bọn họ đi vào. tông môn ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Đây là tự nhiên, tần thánh quân ta nhất ngôn cửu đỉnh, trong bảo tàng có được cơ duyên gì thì phải dựa vào chính họ rồi, ta sẽ không đả thương tính mạng họ, nhưng mà nếu như họ dám to gan giờ trò lừa bịp, đừng trách tần thánh quân ta vô tình. Tần thánh quân thản nhiên lên tiếng, côn lôn thần tông, đề cử ra ba người đều là tông chủ dự bị, nhưng mà thời điểm nhìn thấy tần thánh quân, nội tâm họ cũng bắt đầu run sợ, mạnh thật. Tù vì ba người bọn họ không yếu, đều là cường giả một phương ở trên vô tận đại lục. Nhưng mà thời điểm đối mặt với Tần Thánh Quân, họ đều có cảm giác pháp lực trong cơ thể mình như bị đông cứng vậy, không thể khởi động. Trước khi bọn họ tới đây, đã phân phó rồi, người yên tâm, khi tiến nhập vào bảo địa sẽ tách ra ngoài, tuyệt đối không quấy rầy đến người. Tiến nhập bảo địa này, mục đích chủ yếu của họ không phải là muốn tìm được bảo bối gì cả. Thực lực Tần Thánh Quân siêu phàm lại vô cùng quen thuộc bảo địa nên những thứ tốt không thể thoát khỏi tay hắn mục đích chủ yếu ba đệ tử côn luân thần tông lần này là cố gắng điều tra xem bảo địa này rốt cục do ai lưu lại hoặc tìm được manh mối gì hay không đồng thời nếu có cơ duyên chiếm được một bảo bối nào đó thì càng tốt ba tên đệ tử này cũng có danh tiếng rất lớn ở bên ngoài lần lượt là từ cửu lê dân khôn động kim tiên trịnh cản khôn bích lưu thiên tử Tiêu Ngọc Danh tiếng bên ngoài bọn họ rất hiền hách Nhưng mà đứng trước mặt Tần Thánh Quân Ngay cả thở mạnh cũng không dám Tốt nhất nên vậy Tần Thánh Quân gật đầu Sau đó vùng tay áo Mang theo ba người đi vào hư không Bởi vì nơi này cách bảo tàng rất xa Lâm Phạm cùng đám người mặc thanh toàn Cũng tiến vào hư không Nhưng bọn họ không biết vị trí bảo tàng Đến cùng là ở chỗ nào Bày ra liên tục mấy ngày như vậy Có lẽ không xa nữa Phía trước chính là vị trí đại khái của bảo tạp. Mặc thanh toàn lên tiếng. Lâm Phạm phóng tầm mắt nhìn qua. Thấy nơi này hết sức bình thường. Nhưng mà lực lượng thứ nguyên lại có gì đó không đúng. Nếu không phải tu vi của bọn họ đạt tích cảnh dưới cỡ này. Coi như đi ngang qua nơi đây. Họ cũng sẽ không cảm giác được dấu hiệu của phiến hư không này. Lực lượng thứ nguyên nơi đây rất mạnh mẽ và dày đặc. Ở đây hết sức tầm thường. Sao có bảo tàng lớn được? Lâm Phạm hỏi. Tuy ở đây hết sức bình thường. Nhưng mà muốn đi vào bảo địa thì nhất định phải có chìa khóa. ta đây lại vừa vặn có một chiếc. Chỉ là một cái nhưng mà cũng có thể mở ra cánh cửa vào bảo địa. Mạc Thanh Toàn nói. Mạc Thanh Toàn vừa nói, vừa lấy ra một viên linh thạch chỉ lớn chừng móng tay. Linh thạch này không khác biệt gì nhiều với linh hạch bình thường. Nhưng mà trong đó lại chứa một khí tức rất huyền diệu. Khí tức mà Lâm Phạm cũng chưa bao giờ cảm thụ. Đây là... Đây là vật then chốt khi tiến nhập bảo tàng. Nếu như không có cái này, cho dù thực được ngươi có mạnh tới đâu, thì cũng không cách nào tiến nhập vào trong được. Mạc Thanh Toàn giải thích. Nghe đồn bảo tàng này vô cùng rộng lớn. Nó được coi là bảo tàng lớn nhất từ trước tới nay. Ở bên trong ẩn chứa vô số bảo bối. Mặc dù chưa có người từng tiến vào, nhưng mà lời đồn không phải là không có căn cứ. Nó nhất định có chỗ bất phạm. Đại hắn kia cũng tiếp lời. Bảo tàng lớn nhất sao? Lâm Phạm kinh ngạc, đồng thời có chút kích động Hắn rất mong chờ nha Không biết trong bảo tàng này đến cùng sẽ có những thứ gì Thời cơ đã tới Ta nghĩ chúng ta nên tiến vào thôi Mặc thanh toàn lên tiếng Trong lòng lâm phạm Nhảy một cái Hắn có cảm giác nếu đợi thêm Sẽ gặp phải nguy hiểm Mặc thanh toàn không nói gì Pháp lực hơi động Hạt tinh hạch kia Đột nhiên bùng nổ ra một đoàn ánh sáng Ánh sáng đánh vào vị trí bên trong hư không Có chứa lực lượng thứ nguyện một vết nứt thừa không từ từ mở ra, vết nứt không tính quá lớn, mỗi lần chỉ có thể tính vào một người. Ai đi vào trước? Lâm Phạm cũng không phải là thứ tốt lành gì, hắn cũng rõ mặt thanh toàn này tuyệt đối không phải là dạng vừa. Tuy hắn chưa tiếp xúc quá trấn ma thiên phái, nhưng mà người dám tin tưởng vào ma môn sao? gặp một bảo địa lại có hảo tâm thông báo cho người khác, việc quỷ dị như vậy lừa ai chứ? mặc kệ người khác có tin hay không nhưng mà lâm phàm tuyệt đối không tìm có âm mưu khẳng định là có âm mưu ta đi vào trước bậc thanh toàn nói sau đó hát thành một đạo cầu vòng tiến vào bên trong lâm phàm nhìn đại hán kia một chút sau đó liếc nhìn hai người sau lưng đúng lúc đó đại hán cũng nhìn lâm phàm mở miệng nở nụ cười rất tươi để lộ cả hàm răng trắng hiếu khiến người ta sợ hãi người biết ta là ai không đại hán mở miệng nói không biết nói một chút đi người có lai lịch thế nào? Lâm Phạm cười hỏi. Ta là Điện Chủ Hắc Ma của cực ác điện trong chấn ma thiên phái. Hắc Ma Điện Chủ giới thiệu bản thân. Lâm Phạm vỗ vỗ vai Hắc Ma Điện Chủ. Ta nghe nói cực ác điện của chấn ma thiên phái vô cùng kinh khủng, tu luyện thần thông được cực kỳ tà ác, phải không? Người biết là tốt. Hắc Ma Điện Chủ nhìn đối phương, đặt tay lên bả vai mình cười nói. À. Lâm Phạm gật đầu. Nhưng chớp mắt sau đó, hắn tung một trường vào bụng của Hắc Ma Điện Trù. Lạch cạch, một chiêu này của ngươi vô dụng rồi. Hắc Ma Điện Trù cũng cầm cổ tay của Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lâm Phàm nhếch mắt, <cười> một chiêu có lẽ vô dụng, nhưng mà ta cũng không phải chỉ có một chiêu. Ha. Hắc Ma Điện Trù sững sờ. Ngay sau đó hắn cảm thấy đầu mình hơi choáng vắng không biết từ khi nào, nhưng mà có thể nói là lúc Lâm Phàm vỗ vào vai Hắc Ma Điện Trù bàn tay đã nhiều cầm hơn bàn tay hắn đã nhiều hơn một cục gạch sau đó đập vào đầu hắc ma điện chủ hắc ma điện chủ đột nhiên nới lòng tay đang cầm của lâm phạm lâm phạm đỡ lấy thân thể hắc ma điện chủ cổ tay hơi động một thanh chùy thủ xuất hiện sau đó hắn dùng đao đâm hắc ma điện chủ tuy vừa mới bắt đầu có chút vô dụng nhưng bây giờ đã hữu dụng rồi lâm phạm nở nụ cười sát lợn Một lần, hai lần, ba lần Mỗi lần một đau Hắn cảm thấy thoải mái Các người cho ta là bị ngu sao Nếu các người đã không động thủ trước Vậy thì lão tử ra tay trước cho Đây gọi là tiên hạ thủ vi cường Ra tay sau sẽ gặp nạn Đạo lý này cũng không hiểu Mà còn nói mình là ma môn Lâm Phàm cười cười Hai người kia sợ hãi nhìn một màn trước mắt Trong nội tâm tràn đầy hoàng sợ Bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ Chạy gấp theo bọn họ người này còn kinh khủng hơn ma môn mà bọn họ vô số lần ra tay vô cùng tàn nhẫn không cho người bất cứ cơ hội nào đừng chạy để ta chém các ngươi một cái lâm phạm hô to lấy vĩnh hằng chi phù lập tức xuất ra một búa xì một tiếng anh búa xuyên thấu thân thể hai người cho dù cường giả cấp kim tiên thì cũng không thể chống đỡ hai người kia bị chém thành bốn khúc âm một tiếng sau đó nổ tung hóa thành vô số bột phấn đinh Chúc mừng ký chủ đã giết chết cường giả tổ cấp hậu kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ đã chấm dứt cường giả cấp kim tiền. Kinh nghiệm lâm phàm đang tăng ảo ảo, sau khi giết cường giả tổ cảnh hậu kỳ, lâm phàm được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà vẫn kém một chút nữa mới có thể thăng cấp, mà hắn cũng không quan tâm lắm, còn có rất nhiều cơ hội. Lâm phàm đi đến bên cạnh thi thể Hắc Ma điện chủ, triển khai thần cấp quang bất lưu thù, lột sạch người hắn, rồi bổ một búa xuống đầu đối phương, xách cái đầu theo hướng về khe hở đến giờ vết nứt hư không vẫn chưa đóng, hiển nhiên là do mặc thanh toàn đang chống đỡ bên trong. Sau khi dừng giữa vết nứt, khóe miệng của Lâm phàm liền lộ ra vẻ tươi cười. Không biết đang có ý nghĩ xấu xa gì. Hắn được đối phương thuê, tên kia nhất định đang có mưu đồ bí mật gì đó. Chẳng lẽ bởi vì Côn Đôn Thần Sơn? Nhi Tơ nghĩ lùi, cũng chỉ có nó là đáng giá nhất. Côn Đôn Thần Sơn được tuyệt phẩm tiên khí, cũng là bản thể của Thiên Phong Linh. Nếu bị người nào đó biết. Đối phương nhất định sẽ muốn chiếm lấy nó, nhưng mặc thanh toàn cũng đang ở bên trong, không biết tên kia đang muốn hố hắn không. Theo Lâm phàm đoán, chắc chắn mặc thanh toàn đã bày xuống vô số sát cư bên kia rồi. Trong bảo địa, mặc thanh toàn đang bộc lộ toàn bộ sức mạnh trung phẩm tiên khí. Tiên khí này là một bộ kiếm trận công phòng vô song. Chỉ cần Lâm phàm và Hốc Ma Điện Chủ cùng tiến vào, nàng có thể diệt sát bọn hắn. Ồ sao chậm vậy? Mạc Thanh Toàn hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, đối phương phải vào rồi chứ. Sau khi biết đối phương đã chiếm đến bản mệnh tiên khí của Phó Tông Chủ Côn Luân Thần Tông, Mạc Thanh Toàn xuất hiện hứng thú. Nếu như người bình thường, nàng sẽ nghĩ tới chuyện lợi dụng đối phương, nhưng mà sẽ không tiết độ bí mật của địa bảo. Nhưng khi biết hắn là kẻ chém giết Long Kim Phi, là người chấn áp Côn Luân Thần Sơn, nàng nên cảm thấy kinh sợ. Nàng biết chuyện này không phải bình thường, Dù sao người này cũng có tuyệt phẩm tiên khí Côn luân Thần Sơn trong tay Côn luân Thần Sơn Là tiên khí chân áp khí vật của Côn luân Thần Tông Nếu như một người bình thường chiếm được Phi thăng thành tiên Thì cũng không phải là việc khó Nếu nàng có được nó Tu vi nàng cũng sẽ tăng lên như gió Coi như là tiến nhập cảnh giới cao hơn Cũng không phải việc khó Bởi vậy nàng mới nói ra bí mật bảo địa này Hy vọng đối vương có chút hứng thú Sau khi tung ra đại bí mật này Nàng đã nghĩ rất kỹ Nếu đối phương không tin Nàng cũng phải cố gắng thuyết phục Lâm Phàm phải tin tưởng. Nhưng Lâm Phàm lại lập tức đáp ứng, để mặc Thanh Toàn bất ngờ. Giờ này mặc Thanh Toàn có chút gấp gáp, thời gian lâu như vậy rồi mà Lâm Phàm còn không đi vào, chẳng đắc thực sự xảy ra vấn đề. Ngay lúc mặc Thanh Toàn đang rối rắng suy nghĩ miên man, bên ngoài vết nứt hư không xuất hiện một tiên động tĩnh. Mặc Thanh Toàn mừng rỡ trong lòng, kêu một tiếng. Lúc này, hình một vòng tròn sáng từ từ bay ra vết nứt Điều này làm cho mặt Thanh Toàn cứng sợ, không kịp phản ứng, nhưng mà sau khi phản ứng lại, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, trở nên trắng bệch, vô cùng kinh hãi nhìn thứ trước mắt. Úng ù. Tiếng lăn lóc, một quả cầu đang lăn trên mặt đất. Lúc quả cầu này ngừng lại, có thể nhận ra đó là một cái xương sọ. Đầu lâu này dĩ nhiên được thuộc về hắc ma điện chủ. Sao lại thế? Không chờ mặt Thanh Toàn phản ứng, thân ảnh của Lâm Phàm đã xuất hiện trước mặt nàng. Làm sao vậy? Lâm Phàm vỗ vai nàng một cái, mở miệng hỏi. "Ông ông." Mặc Thanh Toàn nuốt ngụm nước bọt, hai mắt kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không thể tin được những thứ đang diễn ra trước mắt. Lâm Phàm cười cợt, giơ tay, giật lấy khăn che mặt của nàng, để lộ khuôn mặt mỹ miều chim sa cá lặn. Người là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sao lại luôn mang khăn che mặt chứ?" "Không sai, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, cần phải lộ ra ngoài cho người ta ngắm mới đúng." Cổ Nhân thường nói. Tốt khoe số tre, biết không? Ngươi Bởi vì quá hoàng sợ Mặc thanh toàn bắt đầu cả năm Hắc ma điện chủ là cường giả tổ cấp Sao để bị Lâm Phạm giết được đây? Đừng để ý ta thấy tình kia rất khó chịu Nên trước khi tiến vào thuận tay giết hắn thôi Người không ngại chứ? Lâm Phạm hỏi Thân thể mặc thanh toàn cứng lại Không biết nói cái gì Tình huống như thế này nàng là lần đầu tiên trải qua Không ngại sao? bất kể nói thế nào cái tiền đắng ghét kia cũng là người của ngươi ta châm chết hắn nếu ngươi cảm thấy không thoải mái thì cứ nói ra ta làm người rất là dân chủ lâm phàm cười nói tiếp mặc thanh toàn nhìn lâm phàm đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười đối vương nội tâm nàng càng khẩn trương nàng chỉ là tổ cảnh sơ kỳ mà hắc ma điện chủ lại đã tổ cảnh hậu kỳ nếu hắc ma điện chủ đã không phải đối thủ quán nàng có thể làm gì được chứ không có giờ khắc này mặc thanh toàn cảm thấy hối hận vạn phần Sao lúc đó nàng lại có ý nghĩ kia cơ chứ Bây giờ lại bồi chính mình vào Không biết đối phương đến cùng là muốn như thế nào Không có thì tốt Ta đã nói Người trong ma môn chỉ có bản thân là quan trọng nhất Người khác có thể chết Chỉ cần bản thân không sao là được Cái tên hắc ma điện chủ kia vừa nhìn đã biết được Không phải hạ người tốt lành gì Ta giết hắn cũng không có chuyện gì Bất quá ta thật muốn biết Cô là ai Lâm Phạm hỏi bằng cái giọng rất hào hiểu Ta Ta là con gái của trưởng giáo chấn ba thiên phái Mạc Thanh Toàn trả lời À Hóa ra là thiên kim tiểu thư. Ta nói rồi Tu vi hắc ma điện chủ cao hơn người rất nhiều Nếu như người không có thân phận đặc thù Hắn sao tôn kính người như thế chứ Lâm Phạm nói Mạc Thanh Toàn không nói gì Và lúc đó thân thể nàng đột nhiên cứng đờ. Lúc này Lâm Phạm đột nhiên ôm nàng, Hai người sóng vài tiến lên Đi đi Bảo tàng này vừa nhìn đã biết là không giống bình thường chúng ta phải sát lại gần một chút nếu có nguy cơ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau Lâm Phàm cười nói nhưng khi mới vừa đi được một bước Lâm Phàm lại nói tiếp cái trò kiếm trận có chút không bình thường nha hợp lại mà trở thành trung phẩm tiên khí có chút phiền toái nha Mặc Thanh Toàn hiện tại không biết đối phương đến cùng đã làm gì nhưng mà giờ này nàng cũng run rẩy nói đúng đấy vừa rồi gặp phải chút phiền toái sau đó nàng nhấc tay triệt tiêu kiếm trận biến nó thành một phi kiếm lớn chừng ngón tay cái nhưng mà lúc phi kiếm sắp rơi vào tay của mạc thanh toàn lâm Phàm chặn ngang giành lại bảo bối này ta vô cùng thích ngươi là thiên kim đại phái đồ vật cùi như vậy khẳng định sẽ coi thường không lấy nhỉ sau đó lâm Phàm trực tiếp nuốt cái tiên khí kia vào miệng rồi cắn mấy cái giòn không có mùi vị gì mạc thanh toàn kinh hãi nhìn lâm Phàm như là nhìn thấy quỷ vậy trung phẩm tiên khí bị ánh cắn một cái nuốt mất đồng thời lúc đó nặng Cũng mất liên hệ với nó. Bộ trung phẩm tiên khí kia. Do 9.999 thanh tuyệt phẩm tiên kiếm tạo thành. Uy lực vô cùng. Cường đại hơn vài lần so với trung phẩm tiên khí cùng loại. Có thể sánh vai với thượng phẩm tiên khí bình thường. Một bộ trung phẩm tiên khí như thế. Lại bị cái tên vô sỉ trước mắt nuốt xuống. Khủng bố. Thật sự quá khủng bố. Trung phẩm tiên khí đã có linh. Sau khi bị nuốt mà còn không phản kháng. Điều này khiến cho mặt thanh toàn không dám tưởng tượng. Nàng mặc dù là thiên kim trưởng giáo chấn ma thiên phái Nhưng Để có được một bộ tổ hợp tiên khí này Thì cũng không dễ dàng Trong các loại tiên khí Tổ hợp tiên khí có giá trị cao nhất Quy lực của nó cũng cao hơn với các loại tiên khí bình thường Bộ thiên nguyên phá hoàng kiếm trận này Ở trong chấn ma thiên phái Cũng thuộc top 20 Mà công phòng nhất thể Đặc biệt là thời điểm công kích Càng liên biên không dứt Có thể bùng phát ra phá hoàng kiếm khí Cho dù là cường giả kim tiên đại viên Mãn Ở trong kiếm trận này Đều sẽ chết vì kiệt đực Coi như cường giả tổ cảnh Thì cũng cần phí ít sức lực Bà bối quý giá như vậy Lại bị tên kiên nuốt mất Nếu không phải thực được của nàng cách biệt qua lớn cùng hắn Nàng đã lao lên lóc xương xét thịt đối phương rồi Làm sao giàu dĩ không vui vậy Có phải là không nỡ Bỏ bộ tiên khí kia không Sắc mặt của Thanh Toàn giờ rất khó coi Nàng phẫn nộ Nhưng mà lại không dám nói Lâm Phạm quay lại nhìn phía sau cười hỏi Hắn thích nhất là việc nhìn người khác muốn đánh chế thắn Nhưng mà lại không dám Để cho hắn biết Mạc Thanh Toàn lắc đầu từ từ nói Ng Người đến cùng là muốn thế nào Chuyện này đến đây kết thúc đi Tất cả bảo bối trên người ta Đều có thể cho người Người hãy tha cho ta Lâm Phạm kinh ngạc nói, Người coi Lâm Phạm ta là loại người như thế nào Bảo địa này là do người dẫn ta tiến vào Ta không thể đánh đổi ân nhân mình như vậy được Hình hành trình bảo địa lần này Người có thể yên tâm Chỉ cần có ta Người tuyệt đối an toàn Mặc thanh toàn nhìn Lâm Phạm Trong lòng cảm thấy vô cùng bị thường, Nàng cảm giác như gặp một người điên vậy Bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp lý Người này nếu không điên Sao hắn lại giết phó tông chủ Côn luôn thần tông trước mặt mọi người chứ Sao lại giết hắc ma điện chủ ở đây Tất cả Tất cả những thứ này đều nói rõ người này là một người điên Lúc này Lâm Phạm vẫn ôm chặt mặc thanh toàn Người thấy tình huống bây giờ thế nào Chúng ta đi lâu như vậy Ngay cả một cái bóng cũng không thấy Mặc thanh toàn không biết nên nói gì Nhưng mà nàng cũng không dám ẩn dấu Đây là ngoạn vi của bảo địa Bảo bối chân chính ở vùng trung tâm Hà thì ra là vậy Lâm phàm gật đầu Khóe miệng lộ ra tươi cười Ánh mắt gương trọng nhìn về phương xa Trong bảo địa này linh khí vô cùng sung túc Nhưng cũng giấu vô số sát cơ thật lực hắn tuy mạnh mẽ Nhưng mà hắn cũng không dám khinh thường Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì Hết thầy đều phải cẩn thận một chút mới được. Bây giờ hắn kéo mặc Thanh Toàn lại gần. Nếu như phát sinh nguy hiểm không thể tránh khỏi, hắn sẽ ném nàng ra bia đỡ đạn. Tuy nàng rất đẹp, nhưng mà lại muốn lừa hắn. Bất kể nam nữ già trẻ, một khi đã muốn hại hắn, hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai. Nhưng mà Lâm phàm lại không biết bất kỳ chuyện gì trong khối bảo địa này, nên hắn đành phải mang theo nàng. mặc Thanh Toàn dám to gan, mang theo mấy người bọn họ tiến vào bảo địa. Nàng hiển nhiên là biết một chút bí mật. Một chỗ nào đó trong hư không vô tận, Tần Thánh Quân đang mang ba tên đệ tử Côn Luân Thần Tông Xuất hiện trên khối bảo địa Bản quân đã mang bọn người tới đây Mọi chuyện còn lại Chỉ có thể nhìn cơ duyên của các người thôi Điều kiện Tần Thánh Quân Đã đáp ứng Côn Luân Thần Tông Đương nhiên chắc không đổi ý Khối bảo địa này Hắn đã sớm biết Lúc trước hắn cũng đã chiếm được Chìa khóa trung tâm của bảo địa Nhưng mà khi đó thực lực của chưa mạnh Hắn cũng không dám bạo lộ Sau này thực lực từ từ tăng lên Hắn từng quay lại nơi này Nhưng vì thực lực hắn quá hạn mức Cho phép Nên hắn không cách nào có thể thâm vào Thâm nhập vào trong đó Chỉ có thể tìm tòi một hồi Ở phía bên ngoài Bất quá Cũng chỉ là ngoại vi Nhưng cũng có rất nhiều bảo bối Nhờ vào chuyện dọn sạch nơi đó Nên Tần Thánh Quân Mới trở thành một truyền thuyết vô tận đại lục Thực lực hắn nghiện giờ đã tăng lên Chỉ cần đi vào trung tâm bảo địa Và đạt được truyền thừa Con đường nghịch thiên quán sẽ hoàn toàn mở ra Lúc đó Cho dù cửu tông lục phái gì gì đó Hắn đều không để vào trong mắt Ba đệ tử côn luôn thần tông liếc mắt nhìn nhau Cũng không dám tùy tùy tùng Tần Thánh Quân Cuối cùng kết bạn rời khỏi nơi này Tần Thánh Quân nhìn ba người kia rời đi Khóe miệng lộ ra tươi cười Loại bảo địa cỡ này Sao hắn chia sẻ cùng người khác được chứ Hắn mang ba người bọn họ đi vào Dĩ nhiên có mục đích khác Toàn bộ bảo bối vòng ngoài Đã bị hắn vơi vết sạch sẽ Ngay cả một sợi lông gà cũng không chở Coi như bọn họ có đào hết ba tấc đất Cũng không tìm được bất kỳ vật gì hữu dụng Sau đó Tần Thánh Quân biến mất tại chỗ Hướng về vùng đất trung tâm Ở nơi đó Đang có một loại ký tức huyền diệu Đang kêu gọi hắn Lâm Phạm và Mạc Thanh Toàn Cùng nhau đi về phía trước Nhưng mà lại không gặp cái gì hữu dụng Theo Lâm Phạm thấy Bên ngoài bảo địa giống như là bị người ta quét qua vậy Trong khu ngoại vi này Cũng, không, cũng có rất nhiều hang động lớn nhỏ Rõ ràng đã bị người động tới Đồ vật bên trong cũng bị lấy sạch Lúc này Lâm Phạm liền nhìn mặt Thanh Toàn Nếu người biết được cái gì Thì tốt nhất nói cho ta biết Bằng không tình hiểu hào của chúng ta chấm dứt tại đây Khu bảo địa này rất kỳ quái Không giống bí cảnh bình thường Trong bí cảnh bình thường chỉ cần đi tới trung tâm Sẽ có thể tìm ra bảo mới Nhưng mà bọn họ đã kiếm ở đây rất lâu Vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào Sắc mặt của mặt Thanh Toàn hơi đổi Nhưng lại giấu rất kỹ Ta thực sự không biết tình huống nơi này như thế nào Trước kia ta cũng không có tính vào đây Lâm Phạm cười cười Sau đó liền nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên Một đoàn Phật quang Liền quấn quanh đầu ngón tay Người có biết đây là cái gì không Lâm Phạm cười nói Mặc thanh toàn khẽ nhú mày Nàng cảm giác khí thức kia có chút không thoải mái Đây là Phật Môn Thần Thông Tên gọi Đại Độ Hóa Phật Quang Nó có hiệu quả phổ độ những người nói dối trên thế gian Cho dù tu vi của người có là tổ cảnh sơ kề Nhưng mà ta vẫn có thể độ hóa rất đơn giản Đặc biệt sau khi độ hóa Người sẽ hoàn toàn mất đi tự do Giống như xác chất di động Chỉ cần ta ra lệnh Người sẵn sàng làm tất Lâm Phàm nhỏ giọng nói Như là nói một chuyện rất bình thường Nhưng mà những lời này lọt vào trong tay của Mạc Thanh Toàn Lại nhấc lên một sóng gió kinh hãi Biến thành xác chất di động sao Hoàn toàn mất đi tự do Không thể, tuyệt đối không thể Phía trước có một thứ nguyên chỉ cần có thể đánh vỡ là có thể đi vào bảo địa chân chính. Mặc thanh toàn không giấu diếm nữa, khai ra toàn bộ. Nàng phát hiện người này thực sự rất kinh khủng. Khóe miệng lâm phàm cười cười, sau đó hắn sờ đầu mặc thanh toàn một cái. Vậy mấy ngoan, chỉ cần người cố gắng phối hợp, ta bảo đảm người an toàn. Dù sao, ta cũng là một người biết thương hoa tiếc ngọc, đặc biệt là đối với mỹ nhân như nào. À, mình ngừng tập này đây nhé mọi người. Vâng, và các bạn ơi, tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngảo Thế Chi Vương, tập số 177. À mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Mục đích lần này của tông chủ Để chúng ta đi vào bảo địa Không phải đặt tầm bảo Chủ yếu cho chúng ta tìm hiểu bảo địa Rốt cục là do vị đại năng nào lưu lại phải không Bích Điều Tiên Tử Ngọc Tiêu Nhi đến tiếng Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh biếc Cực kỳ diễm đẻ Dù là nữ tử Nhưng mà tu vi nàng đã đạt thích cảnh dưới kinh thiên động địa Hơn nữa Để có thể trở thành đệ tử tông chủ dự bị côn lôn thần tông Đều không giống người thường Nghe đồn Bích Điều Tiên Tử Là thượng cổ tiên nhân chuyển thế trùng sinh Còn tin đồn này có phải là thật hay không Thì không ai biết được sự thật Đúng vậy Tuy tần thánh quần mang chúng ta đi vào Nhưng mà cũng không mang chúng ta tiến nhập địa phương trọng yếu Đến giờ hắn vẫn một mực đề phòng chúng ta Kiều Lê Tổ Tiên Kim Kiều Kiều Lê Tổ Tiên Kim Kiều Lê nói: cửu Lê tổ tiên Kim Cửu Lê nói, thân thể Kim cửu Lê vô cùng cường tráng, hung sát cực kỳ. Hắn ban đầu vốn là một phàm nhân ở trong một xó rừng nào đó của vô tận đại lục, nhưng mà khi được Thái Càn Thiên mang về Côn Lôn Thần Tông, sức mạnh của hắn bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Một thân sức mạnh vô cùng mãnh liệt, mênh mông vô biên. Không phải người thường có thể so sánh được Chỉ là ở trước mặt cái loại thiên kiêu chi từ như là tần thánh quân Hào quang ở trên người bọn họ Bị cha phủ Nhưng mà đối với người bình thường Họ cũng là tồn tại cao cao không thể với tới Tên tần thánh quân kia Chắc cũng không ngờ rằng Hắn mượn côn đôn thần hòa rèn luyện thần thông Tông chủ đã đánh dấu một ký hiệu trên người hắn Bất kể hắn ở trên trời góc biển nào Chúng ta cũng đều có thể biết nơi tọa lạc của hắn Khôn động kim tiền Trịnh càn khôn đắc ý lên tiếng Giờ ở nơi này, tu vi của kim cửu lê cao nhất, hắn vùng tay nói Chú ý an toàn, nếu tần thánh quân động sát tầm với chúng ta, chúng ta không chạy được đâu. Nếu gặp được bảo bối thì hãy nhớ, không nên tranh cướp cùng hắn. Chúng ta chỉ cần biết, loại bảo địa này do vị đại năng nào lưu lại là được. Rõ, sư huynh. Hai người kia gật đầu đáp lời, nhiệm vụ lần này mặc dù không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng mà lại hết sức gian nan Nếu có chuyện gì xảy ra, sợ rằng không có cơ hội sống sót. Trong bảo địa này, chỉ có họ và tần thánh quân. Nếu họ có chuyện, vậy chỉ có thể do tần thánh quân động thủ. Lúc này pháp lực Kim Kiều Lê đang vô cùng sinh động. Hắn điểm ra một trì hướng về hư không. Trên đó xuất hiện một dòng sông dài. Sông dài kia như ẩn như hiện, mà trong đó có thành ẩn. Đại truy tung thuật, một trong những vô thượng thần thông của côn luôn thần tông. Dù không có bất kỳ kỹ năng công kích nào, Nhưng mà là thần thông bá đạo nhất để lần theo người khác Chỉ cần bị theo dõi Không cách nào có thể trốn Đi bên đó Kim Kiều Lê lên tiếng Mặc theo hai người đuổi theo hướng Tần Thánh Quân <cười> Thái Cản Thiên gieo thần thông theo dõi trên người ta Tưởng ta không biết sao Đã như vậy chỉ cần tương kế tiểu kế Hấp dẫn bọn họ đi tới Nơi đó có khu ít sinh linh cường hãn Để cho bọn họ ngăn cản những sinh linh này cũng không thể Tần Thánh Quân mượn côn đôn thần hòa, rèn luyện thần thông. Sao không biết Thái Càn thiên động chân tay trên người hắn chứ? Bất quá cũng không sao, nếu đã có mưu đồ, hắn cũng sẵn sàng cho bọn họ cơ hội. Lâm Phàm mang theo mạc thanh toàn đi vào. Lúc ngừng lại phát hiện phía trước là một thế giới màu xám trò Theo Lâm Phàm thấy, bao địa này không phải là một nơi bình thường, nó giống như là một đại thế giới vậy. Người có thể mở ra thế giới lớn như vậy? Thực lực tất nhiên không thấp, hơn nữa có thể kéo dài cho vạn cổ bất diệt. Thực lực này quả thực làm cho người ta sợ hãi. Chính là chỗ này. Lâm Phạm hỏi, mạc Thanh Toàn gật đầu. Đúng, sau khi đi vào, cần dùng một chiếc chìa khóa chỉ dẫn, chính là địa phương này. mạc Thanh Toàn vừa nói vừa lấy một ít viên tinh thể ra. Những tinh thể bùng nổ ra một ánh hào quang trực tiếp rót vào trong hư không, như là một thanh dao sắc bén cắt mở hư không. Bên trong Thứ Nguyên để ẩn dấu một Thứ Nguyên khác, quả nhiên không tầm thường. Lâm Phạm nắm tay Mạc Thanh Toàn, kéo nàng vào Thứ Nguyên. Sau khi vào đó, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Lâm Phạm kinh hãi, nhìn cảnh vật xung quanh. Ở bên trong quả như là có thiên địa khác biệt so với bên ngoài. Nơi này có một vùng sao trời, phẳng phất như đang ở trong tinh không Xeo một tiếng, thiên thạch xuyên qua, tạo thành vô số âm âm thanh. Đây trong lòng của lâm phàm ngừng lại sau khi nhìn kỹ hắn phát hiện một đại trận đang chống đỡ không gian thứ nguyên này bởi vì cách đó không xa xuất hiện một cây trụ đang sừng sững đứng đó ở trên nó các vô số phù văn huyền diệu và vô số đồ án dị thú tuy tạm thời vẫn không phát hiện cây trụ nào khác nhưng mà theo lâm phàm tình cảnh nơi này rất không đúng nhất định phải cẩn thận bạc thanh toàn dù biết nơi này kỳ dị nhưng mà cũng là lần đầu tiên tiến vào đúng lúc này một viên thiên thạch như một ngọn núi nhỏ đột nhiên đánh tới lâm phàm tốc độ này lực lượng này nếu như người bình thường bị đụng sẽ trực tiếp tan thành tro bụi lâm phàm đánh ra một trường gắt gào nắm nó trong tay thiên thạch kia liền bao trùm lâm phàm không thấy rõ thân ảnh lâm phàm nữa đinh phát hiện thiên huyền huyết tình thiên huyền huyết tình Thần vật luyện khí một trong những vật liệu dùng để luyện chế thượng phẩm tiên khí lâm phàm căn bản không có chút nào lưu ý đối với tiên khí gì gì đó nhưng mà hắn cũng biết một ít tài liệu quý trọng, đặc biệt là bảo bối như là Thiên Huyền Huyết Tinh đang trong tay hắn lúc này, quả thực là quá nghịch thiên. Lúc này bề ngoài thiên thạch bóc ra từng mảng, lộ ra diện mộc chân chính của nó. Mặc Thanh Toàn nhìn thấy vật trước mặt nhất thời sợ ngây người. Thiên Huyền Huyết Tinh, sao có một khối to như vậy? Chuyện này nàng cũng sợ ngây người, cho dù trong tông môn nàng cũng không có khối Thiên Huyền Thuyết Tinh nào to như vậy. Lâm Phàm lại không nói hai lời, trực tiếp thu nó vào trong túi chữ vật bảo địa do ai lưu lại vậy mà của cải khổng lồ như thế mặc thanh toàn chấn kinh gương mặt nàng không dám tin tưởng bị dọa cho sợ <cười> quả là địa phương tốt lâm phàm cười lớn nhìn thấy xa xa không thiếu thiên thạch những vẫn thạch kia có to có nhỏ có khối nhỏ hơn thiên huyền thuyết tinh ở trong tay rất nhiều nhưng mà cũng có khối lớn hơn rất nhiều thân hình lâm phàm hơi động trực tiếp bắt những viên thiên thạch vào tay bàn bạc Pháp lực phun ra nút vào, gắt gào, nắm những viên thiên thạch trong tay. Dưới kim tiền, ai dám bắt chúng cũng chỉ có con đường chết. Trọng lượng, tốc độ, lực lượng chúng vô cùng kinh khủng. Cần có pháp lực bằng bạc mới có thể bắt được những viên thạch này. Đinh, phát hiện địa uyên hỏa thạch. Đinh, phát hiện kim sa. Đinh, phát hiện thời không huyền minh thiết. Vơ vết, can quét mọi thứ, bất chấp tất cả. Chỉ cần gặp bà bối hắn đều tịch thu. Mặc thanh toàn đã sớm trợn tròn mắt Nàng cảm giác tất cả những thứ này giống như là ảo ảnh vậy Tất cả đều không phải là thật Những thần vật nàng vừa thấy Cho dù chỉ một mảnh nhỏ Đều để cho vô số võ giả tranh nhau sống chết Nhưng mà thần vật này đều là vật Liệu để rèn luyện thượng phẩm tiên khí Hơn nữa còn có vật liệu của tuyệt phẩm tiên khí Đi tiếp tục vơ vét Lâm Phạm không ngờ vận may quán dĩ như lại tốt như thế Phía xa xa Hắn còn thấy một thứ tốt hơn Giả Mặc Thanh Toàn đang hối hận muốn chết. Nàng không nghĩ tới trong khối bảo địa này lại có nhiều bảo bối như vậy. nếu những bảo bối này bị một người đoạt lấy, hắn ta quả nhiên là người có đại khí vận. Nhưng mà hiện giờ dù cô hối hận thì cũng không kịp. Nàng trông mà thèm, nhìn Lâm Phàm vơ vét những bảo bối kia, mà giờ nàng đang bị tên vô sỉ kia áp chế, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhảy mấy cái, đến khoảng cách cực hạn, Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, hô hấp như muốn ngừng lại. Bảy cái tuyệt phẩm tiên khí Phiêu phủ ở đó Tản ra mảnh mông tiên khí Gồm 7 món Thương Phủ Đao Kiếm Trung Tiền Côn Bọn chúng đều được sắp xếp Một cách ngay ngắn Phẳng phất như một Lúc mặt thanh toàn Thấy những cực phẩm tiên khí kia Cả người đều hít thở không thông Tuyệt phẩm tiên khí Tất cả đều là tuyệt phẩm tiên khí Trên vô tận đại lục Mỗi một cái tuyệt phẩm tiên khí Đều là bảo vật trấn tông Của một phái nào đó Càng không cần phải nói Bảy cái tuyệt phẩm tiên khí Đang ở trước mắt Giống như cùng một bộ Quá khủng khiếp Nghịch thiên Quá nghịch thiên mà Người đứng đó làm gì Mau tới đây Lâm phàm liền xòe tay Bắt bảy cái tuyệt phẩm tiên khí kia Nhưng mà lúc này Bọn chúng đột nhiên trở nên cuồng mạo Chém Những tuyệt phẩm tiên khí kia Dù là vật vô chủ Nhưng mà khí linh trong đó Không dễ bị người trưởng khống Chúng cố gắng phản kháng Sức mạnh có bảy món tuyệt phẩm tiên khí bảng bạc, đủ để quét sạch tất cả. Ầm một tiếng, hào quang lóe lên, một trường kia của Lâm Phàm bị đánh nát. Lợi hại, quả thật lợi hại. Bảy món tuyệt phẩm tiên khí lại hợp lại, có thể bùng nổ uy lực thế này, cũng không hổ là tuyệt phẩm tiên khí. Lâm Phàm cảm thấy mừng rỡ, hắn cảm giác khí vận bản thân thực sự quá tốt, có thể gặp được một bộ bảy cách tuyệt phẩm tiên khí, hơn nữa một khi hợp bọn chúng lại, uy lực chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa. Phạm nhân đáng chết chúng ta không phải là vật phẩm mà người có thể nắm trong tay trí tuệ bảy khí điền không kém bọn chúng biết lâm phàm muốn trấn áp chúng nhưng mà bọn họ có kiêu ngạo của mình sao có thể để phàm nhân thu được có thể thu các ngươi được hay không không phải do các người quyết định mau thần phục tiểu gia nếu không tiểu gia sẽ không tha cho các người lâm phàm hét dài đấm ra một quyền đầu quyền ẩn chứa vô số ma ảnh như mặt nhật thần đinh gào thiết lấy thực lực lâm phàm hôm nay coi như cường giả tổ cảnh đại viên mãn cũng có thể diệt sát bọn chúng mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí nhưng mà lâm phàm vẫn không để trong mắt muốn chết bảy tuyệt phẩm tiên khí nổi giận khí đình đói liền tiên quang quấn quanh chúng vừa ra tay liền có uy lực kinh thiên động địa tiên khí gào thét hỗn loạn thương diệt càn khôn phá thần thương đột nhiên xoay chuyển bay thẳng đến lâm phàm lúc này tiên đạo pháp tắc càng bộc phát dữ dội quấn chặt lâm phàm song trưởng lâm phàm hợp lại Khi thế có thể quét ngang tất cả, không gì cả nổi. Tới đây cho ta. Bàn tay lớn vừa đánh ra, nằm ngón tay hợp lại thành trào, nắm chặt một phiến hư không, vô lấy phá thần thương trong tay. Đáng ghét buông ta ra. Khí linh phá thần thương liền gào thét thương ý lập tức xoay tròn, cắt một nhát trên bàn tay của Lâm Phạm. Nhưng đối với Lâm Phạm, hắn sao có được như ý chứ? Nếu đã bắt được, đương nhiên sẽ không để nó chạy trốn bản nguyên phong ấn thuật hai tay lâm phạm hơi động đánh ra một đạo phong ấn trực tiếp phong ấn phá thần thường đùng một tiếng một tiếng vang thật lớn truyền khắp không gian thiên địa xung quanh dân tục nổ vang từng tiếng tuyệt phẩm tiên khí hình chung lập tức thảo phạt tâm linh của lâm phạm lúc trước những tiếng chuông đánh vào thân thể hắn phá nắp pháp tắc trong cơ thể lâm phạm nhưng mà hắn cũng không có cho nó tự tung tự tác được lâu pháp lực toàn thân bốc lên mạnh mẽ chấn áp sau đó đấm ra một quyền Đánh vào bản thể của thiên địa trùng. Âm một tiếng. Chúng ta dung hợp đi. Đơn độc chống lại, không phải là đối thủ quán Đám khí linh gào thét. Sau đó bảy cái tuyệt phẩm tiên khí đã xuất hiện một tiên liên hệ. Nhưng mà phá thần thương đã bị Lâm phàm trấn áp. Sáu tuyệt phẩm tiên khí còn lại dung hợp với nhau. Biến thành một tiên khí mà Lâm phàm chưa bao giờ gặp phải. Hoành tảo bát hoàng, trí cao trí thượng, thiên nguyên nhất kích. Sáu tuyệt phẩm tiên khí đánh ra đòn mạnh nhất sắc mặt lâm phàm ngừng lại, lấy ra vĩnh hằng chi phù bùa ngang một cái. ánh búa xuất hiện, phá diệt thương khung, khiến tất cả tinh cầu xung quanh đổ tung. lâm phàm bước tới trước một bước, xuất hiện phía trên bọn hắn, lớn tiếng quát: làm càn, ta đã cho các ngươi cơ hội thần phục mà vẫn còn dám động thủ, vậy ta sẽ nuốt sạch các ngươi. đối với đám tiền khí này, lâm phàm vẫn không để trong mắt, tất cả những thứ này đều là ngoại vật, hắn chỉ dựa vào chính bản thân thân thể cường hãn những thứ còn lại chỉ là phù du lúc này lực lượng nguyên tuyền trong người hắn sôi trào, triển khai mấy loại vô thượng thần thông trong nháy mắt bay thẳng đến sáu cái tiền khí âm một tiếng tiếng nổ âm ầm vang lên lâm phàm cường hoành năm sáu cái tuyệt phẩm tiên khí còn tại trong tay hắn nhanh chóng bỏ một cái vào miệng ruột cắn nát Đám ghét người tiền xúc sinh này muốn ăn tươi chúng ta đám khí điên điên gào thét bọn họ không ngờ gặp phải cái tên biến thái này. bọn họ là tuyệt phẩm tiên khí, đặc biệt là tổ hợp tuyệt phẩm tiên khí, nhưng bị phong ấn quá lâu, ngay cả một phần mười thực lực đều không phát huy ra được. nếu như có thể ra ngoài, kích hoạt tiên đạo pháp tắc một lần nữa, phát huy ra toàn bộ thực lực, cái tên phàm nhân kia sao có thể là đối thủ của bọn họ? thượng cổ đại yêu, đừng trách đảo cả ta không chăm sóc ngươi, tất cả những thứ này đều cho ngươi. lâm phàm giết gạo cắn sẽ hết thầy bảy cái tuyệt phẩm tiên khí sau đó luyện hóa chúng hóa thành lực lượng bản nguyên thượng cổ đại yêu vẫn cần một mực tiềm tu trong yêu thành hắn thân là tiên khí tự nhiên không sánh được với những tuyệt phẩm tiên khí kia nhưng dưới sự tầm bổ này của bảy tuyệt phẩm tiên khí phẩm cấp càng ngày càng kéo lên trung phẩm tiên khí thượng phẩm tiên khí tuyệt phẩm tiên khí yêu thành lần thứ hai phát sinh biến hóa sau khi trở thành tuyệt phẩm tiên khí lại mở ra thêm một mảnh yêu vực tự thành một thế giới. Mà tượng cổ đại yêu so với trước kia, càng cường hãn gấp trăm lần. Đây là biến hóa về lượng, dẫn đến sự biến hóa về chất. Nếu như nuốt nhiều tuyệt phẩm tiên khí như vậy, mà còn không có tăng lên, như vậy mới là phế vật. Sao lại như vậy? Bảy tuyệt phẩm tiên khí dĩ nhiên muốn nuốt hết. Hắn chẳng lẽ không biết, nếu như cố gắng thu lợi dụng bảy cái tuyệt phẩm tiên khí kia, còn có thể bùng nổ ra uy lực lớn hơn sao? Mặc thanh toàn... Chết chồng Nàng không biết nên nói cái gì Chuyện hôm nay sợ cả đời nàng sẽ không quên được Khủng bố Thực sự quá kinh khủng Rượu mời không uống Lại uống rượu phạt Cái đồ chưa thích quan tài chưa đổ lệ Lâm phàm lạnh nhạt phiêu phủ trên không trung Hắn tự nhiên không biết tuyệt phẩm tiên khí kia Không phải là bình thường Nhưng mà chúng có một chút tác dụng cũng không có Nếu hắn muốn luyện chế tuyệt phẩm tiên khí Cũng không phải là việc gì khó Một nơi nào đó trong bảo địa Hai mắt của Tần Thánh Quân lộ vẻ Điên cuồng Không nghĩ tới Thực sự không nghĩ tới Nơi đây dĩ nhiên do kiếp trước của ta lưu lại <cười> Tần Thánh Quân cũng không ngờ Bảo địa này có liên kết với hắn như vậy Lúc kiếp trước của hắn sắp vẫn là Đã vận dụng vô thượng pháp lực lưu lại Khối bảo địa này Tất cả bảo bối đều được phong ấn tại đây Chỉ chờ hắn tới lấy Gây tầm Thần Nguyên Tông Còn có côn luôn thần tông Vẫn lưu mưu đồ bảo bối tần thánh quân ta <cười> Chỉ cần ta khôi phục thực lực Ta nhất định sẽ chơi áp toàn bộ các người Để các người vĩnh viễn giống như là một con chó Kêu riêng dưới chân ta Sau khi tần thánh quân Tiếp nhận bảo điện Hắn đi thẳng tới nơi này Hắn cảm giác từ một nơi sâu xa nào đó Đang có một âm thanh kêu gọi mình Đến nơi này Hắn nhận được một đạo thần niệm Đồng thời hiểu ra tất cả hắn là thượng cổ tiên vương đánh đầu thắng đó không gì cả nổi không ai có thể so sánh chỉ là lúc trùng kích thiên quân cảnh lại thất bại thân tử đạo tiêu nhưng mà vẫn kịp lưu lại một đạo thần niệm chuyển thế đầu thai bây giờ hắn đã tiếp thu được đạo thần niệm kia cũng có phần lớn ký ức kiếp trước trong đó còn bao hàm vô số vô thượng thần thông nhưng mà mục đích chủ yếu hiện giờ của hắn là hoàn toàn luyện hóa khối bảo địa này nó chính là bổn mạng pháp bảo của hắn chỉ cần luyện hóa được đó tất cả mọi thứ trong này Xét thuộc về hắn, từ nay về sau, hắn sẽ lần thứ hai bước lên đỉnh cao vương tòa. Trung tâm của khối bảo địa này, có một vương tòa. Lúc này Tần Thánh Quân đang ngồi trên đó. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điện hóa. Hắn phải điện hóa toàn bộ khối bảo địa này, khống chế tất cả mọi thứ trong này. Ở một nơi khác, chúng ta bị Tần Thánh Quân bẫy rồi. Hắn cố ý chờ chúng ta, để chúng ta phải làm bia đỡ đạn cho hắn. Cửu Lê tổ tiên gầm thét, đánh ra một trường, nổ một đầu sinh đinh. Những sinh đinh này mênh mông quẩn quật, vô cùng khổng lồ. Đặc biệt trong bầy sinh đinh có rất nhiều kim tiên cường giả. Ngay cả tổ cảnh cũng không hiểu, cho dù thực lực bọn họ mạnh thế đâu, sợ rằng rất khó tiếp tục chống đỡ. Những sinh linh kia đã tồn tại ở đây không biết bao lâu, mặc dù không ngừng luyện ra kim tiên pháp tắc hay là tổ cảnh pháp tắc, nhưng mà lại có số lượng khổng lồ, nếu còn tiếp tục, bọn họ sẽ ngã xuống hết. Đáng ghét sau khi lâm phàm chấn áp bày cái tuyệt phẩm tiên khí, hắn dẫn mặc thanh toàn đi về phía trước. chỉ cần có bảo bối mặc kệ xấu hay là tốt, hắn đều thu sạch. bảo điện rút cục của anh, sao giàu quá thế này không biết. đi tới chỗ nào cũng đều gặp được bảo bối, quả thực đáng sợ. trong đầu lâm phàm hiện tại chưa có thể có ý nghĩ như thế. nếu như một người bình thường gặp phải tình huống nơi này, sẽ bị dọa sợ, khủng bố thực sự quá kinh khủng. nếu như không phải là hắn tự mình đến đây. Hắn cũng sẽ không bao giờ dám tưởng tượng Lại có một nơi như thế Vật vô trù bay đầy trời Cũng không biết đã khi nào mới hết Tất cả thiên thạch đều là thần vật dùng để luyện khí Số lượng vô số Thơm quá Lâm phàm người một cái chợt nói Đây là hương vị của đan dầm Mặc thanh toàn cũng sắp muốn chết rồi Nàng giờ mới biết mình ngu cỡ nào Sao nàng lại ham muốn cách cuốn luôn thần sơn gì gì đó chứ Giờ đụng phải một cái tên giang hòa khủng bố này Nếu phải quay lại quá khứ Thì được tốt biết bảo Nơi này có quá nhiều bảo bối nghịch thiên Coi như côn lôn thần sơn Cũng không đuổi kịp Luyện khí thần vật bay đầy trời Coi như chỉ tóm được một cái Cũng đủ để phát tài đặc bài là bảy cái tuyệt phẩm tiên khí Dù chỉ có một cái trong đó Nàng cũng đủ thỏa mãn Lúc này bọn họ đang đứng trên một quả tinh cầu Chấn động hoàn toàn với hình ảnh trước mắt Chuyện này Trong mắt của mặt thanh toàn Đầy hoàng sợ phảng phất như là thế quỷ Trên tinh cầu kia Liệt nhà Liệt Nhất đan dược đang vui mừng nhảy múa, còn có đan linh hiện rõ hình thể, tay cầm trường kiếm, muốn một bộ kiếm pháp huyền diệu. Có đan linh lĩnh ngộ thiên đạo, có đan linh ca tụng thiên địa, như là muốn chiếm được sự tán thành của thiên địa. Hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan, ngay cả tuyệt phẩm tiên đan cũng có. Mặc thanh toàn hoàn toàn chấn động, nàng không tin được những gì nàng đang chứng kiến, những đan dược kia vô cùng kinh khủng, nếu như bị một tông môn có được. Có thể tạo ra không biết bao nhiêu cường giả kim tiền Ngay cả cường giả cấp tổ cảnh Cũng sẽ xuất hiện không ít Lâm phàm ngẩng đầu nhìn phía trước Trên viên tinh cầu chỉ có một văn tử Một chữ đạt Văn tự kia tản ra khí tức huyền diệu Bao phủ và tinh cầu Hình như là ngăn cản những linh đàn trong đó thoát đi Hoặc giả đang dựng dục gì đó Lúc này mắt Lâm phàm Sáng như đèn xe hơi Hắn phát hiện cách sự tình để hắn khiếp sợ Ngay và rồi một viên đan dược rơi ra Từ chữ đàn kia Hình như tất cả đan dược này đều do cái chữ đan kia phun ra Lâm Phạm nhanh chóng đi thẳng lên Chột tới một viên đan dược vào tay Ồ Trong trước mắt Lâm Phạm lại cảm thấy kinh ngạc Không dám tin những gì đang diễn ra Bên ngoài tinh cầu có một đạo bình phong ngăn cách tất cả Đan dược trong đó thấy được người đến Nhất thời mở miệng Tên Phạm nhân kia Người không cần uổng phí thời gian Nơi này đã bị tiên vương đại nhân phong ấn Lấy thực lực của người không thể phá vỡ phong ấn đâu Những đàn đinh này đã bị phong ấn ở đây không biết bao nhiêu năm Từ khi bọn chúng sinh ra Cho tới khi ý thức được tự trù Bọn họ cũng rất muốn đi khai nơi này Nhưng mà mỗi lần đều nhận đến thất bại Lâm Phàm nhìn thấy những đàn dược kia Trong nội tâm hắn nhảy liên tục Thật nhiều Thật nhiều đàn dược Nếu như có thể nốt toàn bộ chúng Không biết chắc có bao nhiêu kinh nghiệm nhỉ Không dám tưởng tượng Thực sự không dám tưởng tượng Trái tim đỏ nhoi Yêu ớt của hắn cũng bắt đầu nhảy lên từng hồi Đã bởi khi nhìn thấy cái chữ đan nọ Giờ này mặc thanh toàn Cũng không biết nói gì Những chuyện hôm nay cho nàng chấn động quá lớn Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Nàng không thể tin được những gì đang xảy ra Trung tâm của bảo điểm, Tần Thánh Quân đang miệt mài luyện hóa Giờ hắn mới biết số của cải Mà kiếp trước lưu lại cho hắn Lớn tới mức nào Một bộ bảy món tuyệt phẩm tiên khí Còn có đan dược lấy mãi không hết Dùng mãi không cạn, Một đống thần khí vật Những đồ vật này, đồ để tu vi quán nhất vi trùng thiên, đạt tất đỉnh cao mới. Mấy năm qua, tu vi tần thánh quân tăng liền rất nhanh. Nhưng mà hắn cũng biết tiềm lực của mình sắp hết. Mà bây giờ số đồ vật kiếp trước để lại cho hắn, đúng là đưa than sử ấm trong ngày tuyết rồi Chỉ cần hắn luyện hóa thành công, hắn có thể khống chế tất cả. Mọi thứ trong này đều xuất thuộc về hắn. <cười> Nghĩ tới đây, tần thánh quân cảm thấy rất hừng phấn. Lâm Phạm nhìn tinh cầu đan dược đang ở trước mắt trong lòng chỉ có một ý nghĩ hắn có thể không không muốn những thứ khác nhưng mà những đan dược này nhất định là phải có được toàn bộ chúng ta không vào được hay là đi chỗ khác một chút mặc thanh toàn lên tiếng lâm phàm cười ha ha nói ai nói ta không vào được xem ta ra tay đây mặc dù mặc thanh toàn không biết lâm phàm đang muốn làm gì vừa rồi đám đan dinh đó cũng đã nói đây là phong ấn một vị cường giả cấp tiên vương bày ra Tiên vương, cảnh giới thọ ngang với đất trời Tồn tại vĩnh hằng cùng với thiên địa Phong ấn cho một vị tiên vương Bày ra dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ Chỉ cần tiên vương muốn Có thể phá diệt thương khung trong dây lát Chỉ cần một ý nghĩ Đã có thể xuyên qua vạn ngàn vũ trụ Khống chế sinh tử Có thể sáng tạo vạn vật Cũng là một trong ý nghĩ có thể hủy diệt vạn vật Đó là nhân vật đứng đầu Chỉ giới thiên quân Mà cường già cũng có thể tu luyện thành tiên vương Không ai không phải là thái thượng lão tổ Quyền cao chức trọng trong một đại tông nào đó Đó là nhân vật không màng thế sự Chỉ một lòng truy tìm Chí cao thiên quân tri đạo Nhưng hiện giờ Tên kia lại nói có thể phá mở phong ấn tiền vương Đây vẫn là chuyện không thể nào Nàng chăm chú nhìn Lâm phàm, Ở trong mắt nàng nói lên tê dị chẳng Nàng muốn xem người này Có thể làm được gì Còn chuyện loại bỏ phong ấn tiền vương Nằm mơ giữa ban ngày Là làm trò hề cho thiên hạ. Đúng lúc này Lâm phàm vung tay áo ánh mắt lộ ra ý cười. Thiên địa dung lô. ầm một tiếng. Thiên địa dung lô xuất hiện, tản ra uy thế luyện hóa vạn vật. Mặc thanh toàn nhìn thấy thiên địa dung lô, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Từ sâu trong nội tâm có một nỗi sợ hãi đối với cái đồ chơi này. Thiên địa dung lô, đòn sát thủ lợi hại nhất của lâm Phàm công phòng nhất thể. Tuy tính công kích không cường đại như mấy tiên khí chuyên dùng tấn công, nhưng mà chỉ cần bị thiên địa dung lô nút vào, không cần biết trâu bỏ ra sao, chắc chắn sẽ bị luyện hóa. Một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Lớn! Lớn! Lớn! Giới sự khống chế của Lâm Phạm, Thiên địa Dung Lô không ngừng to lên, Đến khi bao trùm cả tinh cầu đan dược mới thôi. Bàn tay Lâm Phàm lật một cái, Thiên địa Dung Lô hút tinh cầu kia vào trong. Tuy hắn không không thể phá vỡ cái phong ấn, Nhưng mà có thiên địa Dung Lô liền hóa, Thì bất kể phong ấn do ai bố trí, Đều sẽ tan thành mây khói. Do các này vô số đan ninh khác kinh ngạc, Chuyện này quả thực là bất ngờ Đây là vật gì? Khí tức của nó kinh khủng như vậy. Không biết tên phạm nhân kia là ai, sao hắn có được bảo bối kinh khủng như vậy? Chúng ta đều bị hút vào trong rồi, nhìn kìa, phong ấn của Tiên Vương đại nhân dĩ nhiên không chống đỡ nổi. Khủng bố, quá là khủng bố. Lúc này cái tinh cầu đan dược đã bị thiên địa dung lô hoàn toàn hút vào. Xong. Lâm phạm cười nói, đây là biện pháp đơn giản nhất, nếu như người bình thường muốn mở phong ấn Tiên Vương vốn là chuyện không thể. Nhưng mà Lâm Phàm lại có thiên địa dùng đồ, chỉ cần bị hút vào trong, phong ấn gì gì đó chắc chắn trở thành vật trang trí. Sau khi điện hóa xong, tất cả đan dược đều thuộc về hắn. Chuyện này, Mạc Thanh Toàn khiếp sợ như một màn trước mắt. Đây rốt cuộc đã bảo bối gì vậy? Lại hút được cả tinh cọc. Mạc Thanh Toàn lớn lên trong đại tông môn, kiến thức bất phàm, nhưng mà nàng vẫn không nhìn ra, bảo bối kia rốt cuộc là bảo bối nổi tiếng nào? Sau đó có năng lực kinh khủng như vậy, Người không cần biết nhiều. Đi tiếp tục vơ vét thôi Lâm Phạm không chút do dự Lôi mặt thanh toàn bay về một hướng khác Trong vũ trụ Đang có vô số viên thiên thạch bay qua Trong quá trình vơ vét Lâm Phạm kinh ngạc phát hiện Trên một số thiên thạch Lại xuất hiện sinh linh có hình thù quái gì Hơn nữa những sinh linh kia Có nền văn minh nhất định Sau khi suy nghĩ một chút Hắn cũng thấy chuyện này quá bình thường Vùng không gian này giống như là vũ trụ như đúc mà Trong vùng không gian này, có một ít pháp bảo giống như là mặt trời, tản ra vô số ánh sáng nóng bỏng, cũng có một ít thiên thạch bay xung quanh những pháp bảo kia. Lâm Phàm thấy tất cả những vật này cũng không có gì đáng kể, chỉ cần hắn thấy vơ vét sạch bóng. Cũng không biết trải qua bao lâu, mãi đến lúc không còn thứ gì, Lâm Phàm mới cảm thấy thỏa mãn. Mặc Thanh Toàn nhìn tất cả những chuyện xảy ra, trong lòng vô cùng kinh ngãi, đồng thời cũng ước ao ghen tị. Nhiều thần vật như vậy đều bị tên vô sỉ kia hút hết một chút cặn bã nàng cũng không có vô số kim ngân tài bảo trước mặt mà lại chỉ có thể nhìn không thể nắm cảm giác này thực cho nàng cảm thấy rất khó chịu lúc này lâm phàm chuẩn bị hành động hư không đột nhiên truyền đến một luồng khí tức cường hãn <cười> luyện hóa ta rút cục luyện hóa xong rồi từ nay về sau tam hoàng thiên khố sẽ thuộc về tần thánh quân ta thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ lúc lâm phàm nghe được thanh âm này Sắc mặt hơi đổi Có chút khó tin, Nhưng mà Mạc Thanh Toàn nghe xong Thì sắc mặt biến đổi Tần Thánh Quân tới rồi Nếu để hắn biết Hắn sẽ cướp đoạt toàn bộ bảo bối mất Mạc Thanh Toàn không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng mà lúc này lực lượng bài xích chuyển tới Tam Hoàng Thiên Khố Đang bài xích ngoại nhân Nó muốn đẩy hết toàn bộ sinh linh tiến vào nơi này ra ngoài Trời ạ tình huống gì vậy Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng nói gì đó Đột nhiên xuất hiện một lực lượng bài xích mạnh mẽ áp chế thân thể hắn, sau đó một nguồn sức mạnh to lớn bị dẫn động, kéo lâm phàm cùng mặc thanh toàn đi ra ngoài. Bà tên đệ tử Côn Luân Thần Tông đang bị đám sinh linh bao vây, chỉ một chút nữa thôi, cả bọn phải mất mạng ở chỗ này. Nhưng mà lúc này xuất hiện một luồng sức mạnh cường hãn đưa bọn họ ra. Lúc này trung tâm Tam Hoàng Thiên Khố, một bóng người đỉnh thiên đập địa, bá đạo vô biên. Khi bóng người này vừa mở mắt, bạo phát một đạo tinh quang. <cười> Tần Thánh Quân cuồng tiếu trong lòng hắn đang mừng như điên, đây là cơ duyên to lớn nhất đời quán để hắn tìm được bảo khố kiếp trước lưu lại. Trong bảo khố có một chữ đàn vô cùng huyền bí, có thể phun ra thiên điện thần đàn, tu vi của ta đã đạt tới bình cảnh, cần cứ vào những tin tức trong trí nhớ. Chỉ cần lấy từ trong đó ra một viên thiên đạo chí tồn đan sẽ có thể mở ra bình phong bản thân, đồng thời gia tăng tiềm lực, tiếp nhận cảnh giới huyền diệu Tần Thánh Quân đang nghĩ đến những chuyện mỹ hào sau này Thời khắc hắn quân lâm thiên hạ Như đang ở trước mắt Chỉ cần hắn phục dụng đan giờ kia Từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ bị người chế nhỏ Thần niệm hắn liền hơi động Quét toàn bộ Tam Hoàng Thiên Khố một lần Trong trước mắt Hư không yên tĩnh Thần sắc Tần Thánh Quân cũng có chút quá gì Sau đó hơi lộ vẻ tươi cười Thực sự nghịch ngợm quá Bản quân đã là chủ nhân của Tam Hoàng Thiên Khố Các người còn muốn trốn chủ nhân tức khi đọc Đan giới, mau ra đây." Tần Thánh Quân hét lớn, đang tìm kiếm đan giới trong Tam Hoàng Thiên Cố. Trong đan giới có một chữ đan do Kiếp trước hắn đã luyện hóa ra một tòa đan giới tràn ngập tiên đan thành văn tự, có thể tự mình vận chuyển, phun ra vô tận đan dược, là một trong những bảo bối quan trọng nhất của Kiếp trước Tần Thánh Quân. Nó sẽ giúp hắn trở về trí tôn vương tọa, uy nghiêm vô thượng như trước, nhưng mà hiện giờ lại không tìm được nó. Bản quân đã trở về đừng có trốn tìm nữa cũng được. trước tiên nhìn bảy tuyệt phẩm tiên khí kia đã. tần thánh quân mặc dù là thiên kiêu thần nguyên tông nhưng mà hắn cũng chỉ có một món tuyệt phẩm tiên khí. hơn nữa cái tuyệt phẩm tiên khí hiện tại quán không thể so sánh với bảy tuyệt phẩm tiên khí trong tam hoàng thiên khố được. bảy cái tuyệt phẩm tiên khí kia là tổ hợp tiên khí, nếu như cố gắng tận dụng chúng sẽ khủng bố vạn phần, có thể trấn áp hết thầy. nhưng mà khi tần thánh quân kiểm tra sắc mặt hắn trở nên ngây dài không có sao có khả năng lại không có chẳng lẽ tất cả các ngươi đều chơi trốn tìm với bản quân ồ chúng ta chỉ nhìn đi ra rồi trong đó vẫn còn không ít thứ ta chưa kịp vơ vét mà lâm phàm nhìn khung cảnh xung quanh gương mặt lộ vẻ đau lòng vừa rồi hắn còn thấy được một ít thứ tốt lại không thu được giờ bị đá ra ngoài rồi đúng là bi ai mà nhìn tới nhìn lui chắc do là khí vận hắn không tốt Mặc thanh toàn nhìn Lâm phàm Bằng thần sắc quái gì Nàng cảm thấy cái tên này căn bản không phải là người Hắn thực quá là cầm thú Những bảo bối quan trọng nhất bảo khố đều bị hắn gom sạch rồi Vẫn là còn chưa đủ sao Quả thực quá là vô sỉ Nếu đặt ở bên ngoài một món bất kỳ trong bảo khố Sẽ dẫn tới vô số người tranh khớp Lâm Phạm lại nhìn xung quanh một chút Xem còn thứ gì vơ vét được nữa không Nhưng mà ngay cả một hạt bụi cũng không có Đi Vô vị Lần tâm bảo này Lâm Phạm không chạm mặt với Tần Thánh Quân Bảo khố rất lớn Lại chia ra nhiều thứ nguyên khác nhau Vận khí của Lâm Phạm cũng rất tốt Hắn toàn gặp những thứ trọng yếu nhất thôi Đặc biệt là cái chữ đàn kìa Nó do Tiên vương mất thời gian rất lâu Mới có thể luyện chế Tiền vương phải dung hợp đan giới mới luyện chế được Mà hiện tại thiếu một cái này Là tổn thất vô cùng to lớn Đối với Tam Hoàng Thiên Khố Ngoài ra còn 7 tuyệt phẩm tiên khí nữa Nếu có thể mang chúng ra bên ngoài Cho chúng khôi phục tiên đạo pháp tắc uy lực chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng Đặc biệt Chúng là một bộ tổ hợp tiên khí Đáng tiếc hiện tại Chúng đã không còn tồn tại nữa Vì chúng đã bị lâm phàm ăn mất rồi Cho tới cái đám thần vật luyện khí Tự nhiên cũng vô cùng chân quý Tuy tần thánh quân hắn Không có căng năng khiếu luyện khí Nhưng mà dù không có dùng luyện khí Những thần vật kia Cũng là cái thông thiên, Hắn có thể lấy ra hối đoái vô số bảo bối Ở một chỗ nào đó ba tên đệ tử côn luôn thần tông Nhìn quang cảnh xung quanh Sắc mặt tái nhận Rốt cuộc xây ra chuyện gì Chúng ta bị đá ra ngoài Kiều Lê Tổ tiền hỏi Sư huynh Chúng ta không biết Nhưng mà ta cảm thấy may mắn Cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ chết ở nơi đó rồi Mà bây giờ chúng ta đã xuất hiện ở đây Càn khôn Kim Tiên Trịnh càn khôn nói Tần Thánh Quân thực sự đáng ghét Dám lừa gạt chúng ta Dẫu chúng ta vào nơi đó Nếu không phải có một luồng năng lượng bài xích kia, sợ rằng chúng ta đã, đã bỏ mạng ở nơi đó rồi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Bích Lưu Tiên Tử cũng lộ ra thần sắc oán giận. Nói tới đây, Tần Thánh Quân trở thành một kẻ ti tiện, ti bỉ, vô sỉ trong mắt ba người. Nếu như không phải là những sinh đình kia không cô động tiên đạo pháp tắc, bọn họ cũng sẽ không trông đỡ đến hiện tại. Đi, chúng ta phải mau trở về Tông Môn, thông báo chuyện này cho Tông Chủ. Chuyện âm vừa rồi, các người cũng nghe được, đó là Tam Hoàng Thiên Khố. Bảo điện này tên là Tam Hoàng Thiên Cố. Chúng ta mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng mà tông chủ bọn họ nhất định sẽ biết. Cửu Nê tổ tiên nói, được. Hai người kia gật đầu. Bọn họ ghi nhớ chuyện này trong lòng. Thiếu chút nữa là bọn họ đã vẫn làm trong đó. Tuy bọn họ không phải là đối thủ của Tần Thiên Quân, nhưng mà chỉ cần bẩm báo chuyện này cho Tông Môn Tông Môn nhất định sẽ báo thù cho họ. Tam Hoàng Thiên Cố và nghe đã biết là không phải bảo quốc bình thường. Tần Thánh Quân nắm giữ một bảo cô lớn như vậy, sau này còn an ổn hay sao? Xèo một tiếng, thân hình ba người hơi động, chuẩn bị trốn vào hư không, chạy khỏi nơi này. Nhưng mà trong chớp mắt, hư không đã bị phong tỏa, không cách nào đi khỏi. Là ai? Thần sắc Cửu Lê tổ tiên ngưng lại, trong lòng cảnh giác vạn phần. Giờ có người dám chặn đường đi của bọn họ. Khi thấy rõ người đang đi tới, ba người nhất thời kinh hồn. Tần Thánh Quân về mặt tần thánh quân lúc này rất không ổn như là sắp nổi điên hai mắt đỏ ngầu Dường như là muốn nuốt sống người khác giao đồ vật của ta ra đây thanh âm của tần thánh quân khàn khàn như là bị một đả kích to lớn hắn không thể tin được số bảo bối do chính kiếp trước mình lưu lại lại không cánh mà bay bảy tuyệt phẩm tên khí đã không còn chữ đan khả năng sinh ra vô tận đinh đan cũng đã không có ngay cả đống luyện khí thần vật phiêu phù trong vũ trụ cũng biến mất đối với sự mất mát to lớn này Hắn có thể không phát điên sao Sắp phát khùng rồi Đó là của cải quán Bất luận người nào đều không được chạm vào Mà lần tiến nhập tam hoàng thiên khố này Chỉ có hắn và ba tên đệ tử côn lôn thần tông trừ bọn họ ra còn ai nữa chứ Tần Thánh Quân Người đang nói cái gì vậy Cái diềm đồ vật của ngươi Chúng ta không có Cửu Lê Tổ tiên nói Không lấy sao Bên trong tam hoàng thiên khố Chỉ có ta và các ngươi đi vào Không phải các ngươi thì là ai Đám người các ngươi lại nhân lúc Ta đang luyện hóa bảo khố lại lấy toàn bộ vật ở bên trong đi. ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, mau trả lại đi. Tần Thánh Quân lạnh lùng lên tiếng. Tam Hoàng Thiên Cố trọng yếu đối với hắn, đặc biệt là chữ đàn cực kỳ trọng yếu. bây giờ số đồ quý nhất đã không còn, hắn làm sao mà không gấp, làm sao không sợ? người đừng có ngậm máu phun người. ba người chúng ta bị người hối trong đám vô tận sinh linh suýt chút không ra được. người giờ còn muốn đòi cái gì từ chúng ta? Tần Thánh Quân người có phải là nhất đại thiên kiêu của thần nguyên tông không? trịnh càn khôn phản bác. trong lòng bọn họ cũng nổi giận đùng đùng. lúc tiến nhập vào bảo địa, bọn họ không tìm được gì, mà còn bị đám sinh linh đáng ghét kia dây dừa suýt chút mất mạng. hiện tại thì tốt rồi, tên này còn nói bọn họ lấy cái gì quán nữa. sức nhẫn đại của ta có hạn, các người chớ ép ta. thanh âm tần thánh quân lạnh như băng, trong mắt hắn từ từ xuất hiện sát ý. nếu ba người này không giao mấy thứ kia ra hắn sẽ đưa bọn họ đi gặp diêm vương. hắn đã tìm rất lâu trong tam hoàng thiên cốt vẫn không tìm được mấy thứ kia. tất cả hy vọng quán toàn bộ đều phát diệt. hắn bắt đầu hối hận. tại sao hắn lại mang ba cái tên này đi vào làm gì? nếu không phải là hắn quá gấp cần côn luân thần hỏa của côn luân thần tông rèn luyện vô thượng thần thông cũng sẽ không có chuyện như vậy. dù khi đó không rèn luyện thần thông chỉ cần chiếm được đan dược ở bên trong tam hoàng thiên cốt thì đã có thể khiến hắn nhất vi chủng thiên trở thành tồn tại trí cảo. Nhưng mà bây giờ, tất cả những thứ thứ này Không có Những bảo mối cực kỳ trọng yếu trong bảo khố không có Chuyện này đả kích Tần Thánh Quân rất mạnh Ba người kiểu lên tổ tiên Tuy sợ hãi Tần Thánh Quân Nhưng mà lúc này bọn họ cũng lạnh lùng quát Người chớ làm càn Tần Thánh Quân cười lớn Cười như phát điên Tốt, đã như vậy các người chết đi Không tốt Tần Thánh Quân động thủ cương hoành vỗ một trường lên ba người Tần Thánh Quân hắn hơn 10 năm trước là nhân vật top 1 của Chân Tiên Dự Bị bảng, ngay cả chân tiên đều có thể chém giết. Đã nhiều năm trôi qua, tu vi hắn tăng lên đến cảnh giới khó lường, bọn họ cũng không biết, nhưng mà hiện tại, lúc Tần Thánh Quân ra tay, cuồng bạo pháp lực đè ép, bọn họ run lên, không có một tia phản kháng. Đối mặt với thế tiến công của Tần Thánh Quân, ba người bọn họ làm sao có thể ngăn cản, coi như toàn lực điều mạng cũng chỉ vô dụng. Lúc này vô số tiên đạo pháp tắc quấn quanh hư không, Một trường bắt được ba người Giống như là bắt những con gà Ba người muốn động này cũng không được Tần Thánh Quân Người muốn làm gì Đúng lúc đó Một đánh hào quang xoẹt qua hư không Ẩn trước khi thế mềm mông Đánh tan một trường kia của Tần Thánh Quân Phó Tông chủ Lúc ba người nhìn thấy người đang tới Trong lòng liền vô cùng mừng rỡ Nếu Phó Tông chủ không xuất hiện đúng lúc Mạng nhỏ của bọn họ đã phải để lại đây rồi Người đến chính là Phó Tông chủ Côn Đôn Thần Tông Một mái tóc đỏ như biển lửa Bất kỳ một sợ nào Cũng đều ẩn chứa vô số năng lượng cuồng bạo Xích hỏa Thần Tần Thánh Quân nhìn người đang tới Tức giận trong lòng vẫn không tiêu tàn Tần Thánh Quân Người muốn làm gì Chẳng lẽ người quên ước định của chúng ta rồi sao Người lại muốn động thủ với đại tử tông ta Xích hỏa Thần biết thực lực Tần Thánh Quân rất mạnh Nếu như thực sự động thủ với hắn Thắng bại rất khó nói cứu bọn họ giao mấy thứ cướp được của ta ra đây nếu không xem như là ngươi bản quân cũng quyết không giảm hòa tần thánh quân lạnh đùng nói hắn đã không có đường lui nữa hắn nhất định phải cầm mấy thứ kia về vì những thứ đó coi như là trở mặt của mấy côn luân thần tông cũng không tiếc phó tông chủ tần thánh quân hại chúng ta chúng ta theo hắn tiến nhập bảo địa hắn lại dẫn chúng ta vào một hiểm cảnh nếu không phải chúng ta bị bí cảnh kéo ra sợ rằng đã phải bỏ mạng trong đó rồi hiện tại Hắn còn bảo chúng ta giao đồ vật ra Chúng ta cũng không biết đó là đồ vật gì Kiều Lê Tổ tiên nói Phó Tông Chủ đã tới Bạn nhỏ của bọn họ ít nhất cũng được bảo vệ Nhưng cách tên Tần Thánh Quân kia Thực sự quá kiều ngạo Lại muốn giết họ Hắn không để côn luân Thần Tông trong mắt Xích hỏa thần nhìn ba người Hắn không nhìn thấy sự dối trá nào từ mắt họ côn luân Thần Tông Bọn họ vô cùng hiếu kỳ bảo địa này Không biết là do ai để lại Lúc này Kiều Lê Tổ tiên tiếp tục nói Bảo địa này gọi là Tam Hoàng Thiên Khố Khi nãy chúng ta bị một cái đám sinh linh kỳ dị bao vây Không có cơ hội đi tìm kiếm bảo bối Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của Tần Thiên Quân Hắn Hắn không muốn để chúng ta có được bất kỳ thứ gì Tam Hoàng Thiên Khố sao Xích hòa thần dựng sở Như đang nhớ lại gì đó Sau đó sắc mặt hắn từ từ phát triển biến hóa Dĩ nhiên là Tam Hoàng Thiên Khố Cường giả Thiên Quân cảnh trong truyền thuyết Lúc đang xung kích cảnh giới thì lại bị thiên quân đại đạo chân áp đến chết. Nên lưu lại tam hoàng tiên vương bảo địa. Sắc mặt tần thánh quân cũng trở nên nảnh lẽo. Để đạt được tam hoàng thiên khố, hắn đã phải tồn thất nặng nề. Ở bên trong tuy có một chút bảo bối, nhưng những bảo bối trọng yếu nhất đã biến mất hoàn toàn. Tần thánh quân hắn không thể chịu được đảo kết này. Trong lòng, xích hòa thần cũng nổi lên vẻ tham lam Tam hoàng thiên khố không phải là chuyện nhỏ. Đây là bảo khố do tiên vương lưu lại bảo bối bên trong chắc chắn là vô cùng quý giá hơn nữa tam hoàng tiên vương lại là cường giả thời kỳ viễn cổ không phải là thái thượng lão tổ trong tông môn họ có thể so được mặc dù hắn không gặp bất kỳ vị tiên vương nào nhưng mà hắn cũng biết chỉ cần một cái ngón tay của những tiên vương thời kỳ viễn cổ đã có thể chân áp thái thượng lão tổ bọn họ đây là sự tranh lệch giữa tiên vương và tiên vương xích hỏa thần truyền những chuyện này về lại tông môn tình huống hôm nay quan hệ trọng đại liên quan tới bảo tàng thượng cổ tiên vương vô luận như thế nào Bọn họ đều phải chiếm được. Xích hỏa thần. Người muốn mật báo cho tông môn ngây. Người muốn mưu đồ bảo tàng của tần thánh quân ta sao. Côn lôn thần tông chờ đó cho ta. Tần thánh quân cũng không dám lưu lại. Trực tiếp trốn vào hư không. Trẻ gấp đi. Nếu như chỉ một tên xích hỏa thần. Hắn quả thực không để trong mắt. Nhưng mà nếu như cứ tiếp tục. Những cường giả côn lôn thần tông kia. Sẽ ao ao cáo lại đây. Lúc đó dù thực lực hắn có nghịch thiên đến cỡ nào. Thì cũng không phải là đối thủ của họ Đứng lại. Xích Hỏa Thần phản ứng, hắn nhanh chóng đuổi theo Tần Thánh Quân. Trong chớp mắt, hiện trường chỉ còn có ba người bọn họ. "Sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trịnh Cản Khôn hỏi. "Trở về thôi." Kiều Lê Tổ Tiên nói, "Chuyện này không phải là việc bọn họ có thể khống chế, Phó tông chủ đã đuổi theo tên kia, lấy thực lực của họ coi như đuổi theo, cũng chỉ làm bia đỡ đạn." Lúc ba người đang chuẩn bị rời đi, Lâm Phạm lại ôm mặc thanh toàn Xuất hiện trước mặt họ Ba vị xin dừng bước Mọi người kinh sợ Sau đó đưa ánh mắt nhìn bóng người mới xuất hiện Các người là ai Kiều Lê Tổ tiên cảnh giác Nhìn đối phương không minh bạch xuất hiện Khẳng định không có chuyện tốt Giờ này Lâm Phạm ngược lại có chút vui vẻ Hắn không nghĩ tới tùy tiện đi dạo một chút Lại có thể gặp được đệ tử Côn Luân Thần Tông Vận may quán Thật sự là quá mức nghỉ tiền Trước rút hai người kia đi mất Lâm Phạm cũng không dám nhảy ra trêu chọc bọn họ. Thực lực của hai người kia quá biến thái. Tuy rằng đã tránh rất xa, nhưng mà hắn vẫn sợ họ phát hiện. Nhưng mà cuộc đời quá tốt đẹp. Hai người kia dĩ nhiên không phát hiện hắn. Hoặc giả hai người kia không có tâm tình để quan tâm người khác. Là đệ tử Trấn Ma Thiên Phái. Cửu Lê Tổ Tiên nhìn lệnh bài ở bên hông của Mạc Thanh Toàn, kinh ngạc nói. Không sai, vị này chính là thiên kim của trường giáo Trấn Ma Thiên Phái. Lâm Phạm cười cười giới thiệu Sau đó bắt đầu suy tính Nên dùng biện pháp gì để giết chết ba tên này Đúng lúc đó Trịnh Càn Khôn nhìn nhận ra Lâm Phạm Ba người kia liền bắt đầu truyền âm Sư huynh Người này thật giống một kẻ nào đó trong danh sách truy sát của Tông Môn Lâm Phạm của Thiên Địa Tông Trịnh Càn Khôn truyền âm nói Cửu Lê Tổ Tiên liền xứng sở Người không nhận sai đi chứ Không đâu Ta xem chân Dung Quán rất nhiều lần Tuyệt đối không nhận sai Chính Càn Khôn lần thứ hai xác định Bích Liêu Tiên Tử có chút lo lắng Sư Huỳnh Người này hung tàn vạn phần Ngay cả Phó Tông Chủ Thiên Phong Linh Cũng không thể trận áp hắn Nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ Sợ là khả năng thành công không lớn Đúng vậy Trước tiên ổn định đối phương Chỉ cần chờ Phó Tông Chủ quay lại Người này chỉ là một con đường chết Cửu Lê Tổ Tiên này Hóa ra là thiên kim tiểu thư của chấn ma thiền phái Thất kính Không biết tôn tính đại danh của vị sư huynh này Kiều Lê Tổ tiên khách ký hỏi Ta họ Lâm tên Phạm Lâm Phạm Lâm Phạm cười nói Sắc mặt Kiều Lê Tổ tiên hơi đổi Sau đó cười nói À hóa ra là Lâm Huynh Ngưỡng mộ đã lâu Nơi nào nơi nào đều là hư danh thôi Không biết bao vị ở đây làm gì thế Lâm Phạm hỏi Kiều Lê Tổ tiên cười yêu ớt một tiếng nói à, à không có chuyện gì Chỉ tùy ý đi dạo một chút nếu mà lâm huỳnh không có chuyện gì không bằng chúng ta kết bạn mà đi giữa hai bên cũng có thể phối hợp lâm phàm cười lớn tốt tốt không thành vấn đề rất đúng ý ta kiều lê tổ tiên cười nói lâm huỳnh mời lâm phàm cũng khoát tay khách kỳ nói mời không không lâm huỳnh mời đừng có từ chối ai mời cũng thế thôi lâm phàm nói kiều lê tổ tiên cảm giác cứ tiếp tục như vậy không ổn như vậy hắn đành đi trước đã như vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Cửu lê tổ tiên cười nói. Lâm phàm gật gật đầu. À nên như vậy. Cửu lê tổ tiên cười yếu ớt một tiếng. Sau đó liền bước đến trước, quay đầu nhìn hai vị sư đệ sư muội quán. Đằng trước khoảng vạn dặm, có một tòa thành trì. Chúng ta cứ đến đó đi. Xì một tiếng. Một đạo thanh âm quái dị. Xì một tiếng tiếp. Lúc cửu lê tổ tiên xoay đầu, Lâm phàm. Liền ra tay Lâm Phạm rất muốn nói với bà tiên kia một câu Thời điểm chưa hiểu rõ lẫn nhau Tuyệt đối không bao giờ Giao phía sau lưng trong người khác Bây giờ nói cái gì cũng đại chậm Bởi vì Lâm Phạm đã ra tay Giao găm nhỏ kia của hắn đã đâm chết Không biết bao nhiêu người rồi Người cửu lê tổ tiên không biết gì hơn Không dám tin tưởng những gì đang diễn ra trước mặt Hắn không nghĩ tới tên giao hòa kia Dễ nhiên sẽ động thù vào lúc này Khiến cho hắn vô cùng bất ngờ hắn biết đối phương biết bọn họ là ai giữa song phương không có vạch trần cũng đều đang đợi thời kỳ ra tay nhưng hắn vĩnh viễn không ngờ đối phương lại ra tay vào lúc này lâm phàm run vai vỗ vỗ vai đối phương lại thêm một đao đâm sau lưng đối phương nhớ kỹ đừng giao lưng cho người xa lạ khi người minh bạch đạo lý này đã quá muộn rồi lâm phàm tỏ vẻ tiếc nuối kiều lê tổ tiên làm sao mà nghĩ đến chuyện xảy ra như vậy vô cùng bội đức thực sự rất hoàn đức. Hắn đường đường là cao thủ tổ cảnh, nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, tiên chỉ pháp tắc trong cơ thể đang không ngừng đổ nát, bị hủy diệt dưới luồng vô tận kim ý kia. Hắn không cam lòng, thực sự là không cam lòng, nhưng mà hết thầy đều đã chậm. Lâm Phàm giơ tay, năm ngón tay chụp lên mặt của Cửu Lôi tổ tiên, đè một cái, khiến Cửu Lôi tổ tiên ngửa ra sau, thân thể ngã trên mặt đất, run sợ đến chết. Hắn cũng không biết tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì mà lâm phàm chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy thoải mái thực sự quá thư thái hắn muốn cái cảm giác này giờ khắc này mặc thanh toàn cũng chỉ chuyện trợn tròn mắt hiện tại nàng đã biết rõ hắc ma điện chủ rút cục chết như thế nào giờ nàng rất muốn ly khai nơi này nhưng mà hai chân nàng lại giống như là khối thép không thể động đậy như bị cố định người lại dám giết dư huynh người sắc mặt trịnh càn khôn vô cùng kinh hãi không thể tin chuyện đang xảy ra <cười> lâm phàm cười cười Tiếng nhắc nhở của hệ thống nhanh chóng chuyển tới Đinh Chúc mừng ký chủ đã chém chết Cường giả tổ cảnh Đinh Chúc mừng điểm kinh nghiệm của ký chủ đã tăng cường Nhìn số điểm kinh nghiệm gia tăng Lâm phàm mừng rỡ trong lòng Nhanh hơn Thực sự nhanh hơn Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn hai người kia Lúc này sắc mặt của trịnh càn khôn cùng bích lưu tiên Hoàn toàn trắng bệnh Chạy Sư huynh bị đối phương chém giết dễ dàng như vậy Khi bọn họ đã không có một tia phản kháng Mặc dù bọn họ là đệ tử phó tông chủ Nhưng mà ở trước mặt một cường giả kinh khủng như thế Bọn họ cũng không có một chức phản kháng nào Thân hình lâm phàm hơi động Chém ra một đau Thu gặt tính mạng của bọn họ Đinh Chúc mừng ký chủ đã chém giết một cường giả kim tiên đại viên mãn Đinh Chúc mừng ký chủ đã thu được kinh nghiệm Trong nhé mắt Liền thuấn sát Không chút do dự Cứu mạng, cứu mạng Bích liều tiên tử Giờ này kêu la thảm thiết Dung nhàn tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Lêng kẹt. Bích liều tiên tử điên cuồng trốn chạy. Nhưng mà nàng đụng phải một bóng người. Đừng có xếp ta. Bích liều tiên tử nhìn thấy khuôn mặt người trước mắt. Sợ hãi, hòa dung thất sắc. Như được gặp phải quỷ. Tuy thực lực của nàng rất cường hãn. Trong tông môn, nàng cũng không ý kỵ bất kỳ người nào. Nhưng giờ khác này, nàng bị dọa gần chết. Người trước mắt này không phải là người, mà là ma quỷ. Lúc này Lâm Phạm đang ôm Bích Lưu Tiên Tử, vỗ vỗ sau lưng đối phương, nhẹ nhàng an uổi. Đừng sợ. Thanh âm này tuy ôn nhu, nhưng mà khi vào tay của Bích Lưu Tiên Tử, lại như ma âm, như là muốn lấy mạng của nàng. Bích Lưu Tiên Tử liền khóc sứt mướt cầu khẩn. Đừng giết ta có được hay không, ta sẽ trở thành người hầu cho ngươi. Ngươi để ta là bất cứ chuyện gì cũng được, ta đều thỏa mãn ngươi, dù cho họ. Dần dần khuôn mặt nàng ửng hồng, như đang nghĩ đến một chuyện rất xấu hổ. Đồng thời nàng còn ưỡn bộ ngực lên Để thân thể hoàn mỹ của nàng rán sát lên người Lâm Phạm Nàng hy vọng có thể lấy lòng đối phương Để hắn tha cho nàng một mạng Thật là một mỹ nhân Ta có chút không nỡ hạ thù Lâm Phạm cảm thắn Bích lưu tiên tử nhìn Lâm Phạm Yên lặng gật đầu Ta Xì một tiếng Trong nhà mắt đó Tiếng trùy thù xuyên thú vàng lên Đáng tiếc Tuy nàng xinh đẹp nhưng mà ta rất tiếc chỉ có thể trách nàng kiến sai và tông môn lâm phàm tiếc nuối cường hãn kiêm ý nhanh chóng tràn vào cơ thể bích liêu tiên tử trong nháy mắt phá nát toàn bộ kim tiền pháp tắc đôi mắt tràn ngập vô hạn phong lưu của nàng dần dần mờ đi mất đi phong thái dĩ vãng lâm phàm đẩy bích liêu tiên tử ra nhìn thân thể đang phiêu lãng trong hư không trong lòng cảm thấy tiếc nuối thế gian đã mất đi một vị mỹ nữ nữa rồi đinh chúc mừng ký chủ đã chém giết cường giả kim thiên đại việt mãn đinh chúc mừng ký chủ đã thu được kinh nghiệm đinh tu vi tăng lên tu vi tổ cảnh sơ kỳ ầm một tiếng khi thức lâm phàm bạo phát tổ cảnh pháp tác quấn quanh thân thể lâm phàm mừng rỡ tu vi hắn đã thân nữa rồi cảm giác này thực sự quá thoải mái giờ hắn cũng lời xem những bà bối ở trên ba người kia lúc ở trong tam hoàng thiên khổ hắn đã lấy được một số thứ tốt món tài sản khổng lồ sau hắn còn có để ý những đố là đồ lặt vặt kia nữa Tại sao ngươi lại giết bọn họ? Mặc Thanh Toàn kinh hãi nói, không dám tìm. Tông môn bọn họ giết ta, sao ta lại không thể giết bọn họ? Lâm Phạm cười nhẹ trả lời. Mặc Thanh Toàn nốt một ngụm nước bọt, sau đó sốt sáng nói, người cũng muốn giết ta? Lâm Phạm không trả lời, mà nắm tay kéo nàng rời khỏi nơi này. Nơi đây không nên ở lâu, đi sớm một chút thì hơn. Vượt qua vô số thời không, mãi đến một địa phương xa lạ. Mạc Thanh Toàn như mất hết sức sống Cò quắp ngã trên mặt đất Sau đó ngần đầu nhìn về phía Lâm Phạm Hỏi Người cũng muốn giết ta Lâm Phạm cười cợt Từ từ nói Ờ Mạc Thanh Toàn kinh hãi, Chấn mà thiên phái của ta Cũng không chọc giận ngươi Tùy ta muốn côn luôn thần xuân Nhưng mà ta chưa từng có ý muốn giết ngươi mà Lâm Phạm run vai Bình tĩnh nói Ai mà biết được Mạc Thanh Toàn cảm thấy đối phương không tin lời nàng Vô cùng kích động nói Thật sự ta thực sự không muốn giết ngươi. Hiện tại nàng ta rất sợ, thực sự rất sợ. Đặc biệt là lúc nhìn thấy đối vương không nương tay, chém dứt ba tên đệ tử cô đơn thần tông. Trong đó còn có một cô gái, khuôn mặt tuyệt thế không kém nàng, bất kỳ nam tử nào thấy được dung nhan mà không động tâm. Chắc chắn tên kia là bd rồi, nhưng mà ánh mắt tên này lại không có một tia gợn sóng, nói giết liền giết, vô cùng khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Nàng đang lo lắng Lâm Phàm thực sự là gay khi đời này nàng thảm rồi Lâm Phạm chầm mặt nhìn Mạc Thanh Toàn Ở trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn Có chút buồn bực nói Ta cũng không biết nên xử lý như thế nào đây Người thấy ta nên làm thế nào Mạc Thanh Toàn nghe Lâm Phạm nói như vậy Tâm thần run lên Thân thể cũng bắt đầu run lên Vào lúc đó Mạc Thanh Toàn đột nhiên kinh hoàng hô to Người muốn làm gì ta Người nếu không muốn chết Vậy ngoan ngoãn để ta độ hóa đi Lâm Phạm đã nghĩ xong những bước tiếp theo Sau khi độ hóa mặc thanh toàn Chấn mà Thiên phái Là một trong đại phái Trong đó cường giả vô số Tuy có chút tranh lệch với Côn Luân thần tông Nhưng mà cũng không phải là tông phái Mà Lâm Phạm hiện tại có thể so Sau khi độ hóa mặc thanh toàn xong Hắn sẽ để đang trở lại tông môn Dẫn dùng ít cường giả ra ngoài Cung cấp điểm kinh nghiệm cho hắn Nếu như chuyện này thành công Tất cả hy sinh quán bây giờ đều là đáng giá. Không muốn Người không thể độ hóa ta Ta không thủ án với ngươi Sao ngươi lại độ hóa ta Sắc mặt của Mặc Thanh Toàn hoàn toàn trắng bệnh Nàng vĩnh viễn không nghĩ tới có ngày mình lại có kết cục như thế này Cách tên nam tử trước mắt này Quá là vô tình Gia tay tàn nhẫn Không cân nhắc nhiều như vậy Lực lượng độ hóa lan tràn khắp nơi Phật đà bay lượn đầy trời Miệng niệm vô thượng kinh văn Lúc này Phật quang phổ chiếu thế gian Chấn áp tất cả tà ma. Dù Mặc Thanh Toàn là thiên kim trưởng giáo chấn mà thiên phái từ nhỏ đã không thiếu hụt tài nguyên tu luyện từng trải qua vô số nguy cơ nhưng một lúc này nàng đã sắp hỏng mất rồi gặp phải nguy hiểm lớn nhất từ trước tới giờ mà nàng không cách nào có thể chống đỡ một chút sức phản kháng cũng không có ta không giết người đã là bản sự ban ơn lớn nhất rồi người nên vui mừng chứ không phải là khủng hoảng như bây giờ đâu lâm phàm thân sắc nhạt đi độ hóa lâm phàm đánh một chỉ độ hóa phật quang hưng tụ thành một phật long quấn quanh người cùng mặt thanh toàn Phật Long liên tục giết ngào, mỗi một lần giết ngào, miệng đều phun vô số Phật văn Hoàng Kim. Những Phật văn kia ẩn chứa vô số độ hóa lực, có thể độ hóa tâm thần, ý chí, thể xác, hết thảy tất cả đều thần phục ở dưới sức mạnh của lực lượng độ hóa kia. Tuy Tu Vi mặc thanh toàn không yếu, nhưng mà đối mặt với thế tiến công thầm dữ dội của Lâm Vọng đã bắt đầu không chịu nổi. Trái tim nàng đã hoàn toàn bị oanh kích. Trong nháy mắt đó, độ hóa lực nhanh chóng tràn vào cơ thể nàng, bắt đầu mạnh mẽ độ hóa. Không Mặc thanh toàn gào lên một tiếng Gương mặt tinh xảo lúc trước còn đầy vẻ tươi cười Bắt đầu toát ra vẻ tuyệt vọng, Ngay cả nước mắt cũng bắt đầu chảy ra từ từ Nước mắt mỹ nhân Quả như là khiến cho đàn ông siêu lòng Không Ta không thể đánh mất chính mình được Ta còn rất nhiều chuyện muốn làm mà Buông ta ra Ta van cầu ngươi tha ta đi Mặc thanh toàn cầu xin Nàng hy vọng lâm phàm buông cho mình một lần Nhưng mà đối với lâm phàm hiện tại một khi hắn đã sử dụng lực lượng độ hóa tuyệt đối không có ý thủ. lúc này lâm phạm đang chấp tay sau lưng đợi mặc thanh toàn bị độ hóa ầm một tiếng. đúng lúc này lâm phạm khẽ nhíu mày nhưng gặp phải tình huống kỳ lạ lực lượng độ hóa rót vào cơ thể của mặc thanh toàn lại bị một luồng sức mạnh huyền diệu ngăn chặn không cách nào rót vào sâu trong độ tâm nàng được không thể độ hóa nàng hoàn toàn một đạo ánh sáng nhỏ lập lè trên người mặc thanh toàn dần dần thân thể mặc thanh toàn được những ánh sáng kia bao phủ khuôn mặt tràn đầy sợ hãi của Mạc thanh toàn từ từ biến mất khi thức toàn thân nàng rồi khắc này đột nhiên thay đổi trở nên vô cùng huyền diệu người lại lâm phạm hơi nhướng mày hỏi hắn cảm giác được lực lượng độ hóa của mình đã bị hóa giải chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi hắn chưa bao giờ gặp phải sức mạnh nào có thể hóa giải được lực lượng độ hóa quán công tử lúc này đỉnh đầu mặc thanh toàn xuất hiện một bóng người đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện kia không phải thực thể mà giống như là tồn tại ở dạng linh thể hơn trong cơ thể mặc thanh toàn dĩ nhiên lại có người ký túc quả thực là không thể tưởng tượng cái đạo thân ảnh kia là tàn mát ra khí tức cực kỳ cường hãn không phải là cường giả tổ cảnh có thể so ngươi là ai lâm phàm nhấn mày hỏi lại hắn quả thực không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này hắn không ngờ khi mình thi chuyển độ hóa phật quang lẽ có thể câu dẫn một đạo thần niệm đang ẩn nấp trong cơ thể mặc thanh toàn chỉ có một đạo thần niệm duy nhất quả thực là có ý tứ không biết đạo thần niệm này rốt cục đã có lai lịch gì để lâm phàm kinh ngạc hơn chính đạo đạo thân ảnh kia có khuôn mặt giống hệt mặc thanh toàn đến 7-8 phần nói đúng hơn dáng vẻ của mặc thanh toàn tương tự với thân ảnh kia thiếp thần là mẫu thân của thanh toàn linh quân trả lời đồng thời nhìn về ánh mắt lâm phàm Đôi mắt nàng tràn đầy tò mò Như là muốn nhìn thấu lâm phạm Người muốn làm gì Lâm phạm không biết nàng có ý gì Bất quá Nếu nàng ta có thể chân hấp độ hóa vật quang quán hiền nhân bản lĩnh không nhỏ Thiếp thần thỉnh cầu công tử Buông tha tiểu nữ một mạng Tiểu nữ ta là người có số khổ Không nên chịu dằn vật như vậy Linh quân thường tiếc nói Lâm phạm tự nhận không phải là người xấu Cũng không phải loại người tốt lành Sau đó khoe miệng hắn lộ ra nụ cười Bỏ qua khê nữ của người cũng không phải là không được Nhưng mà người có vật gì trao đổi không Linh Quân nhìn Lâm Phạm Hơi chầm tư Cuối cùng nhấc tay Một đạo quan điểm chậm rãi bài ra Thứ này có thể đổi lấy sự tự do của thanh toàn được không Thanh âm của Linh Quân có vẻ bình thản Nhưng mà giọng nói lại lộ ra tia cầu khẩn Lâm Phạm nắm lấy quan điểm trong tay Đó là một hạt trô Đinh Chúc mừng ký chủ Phát hiện vĩnh dạ ma bản Vĩnh dạ ma bản Là bảo vật chấn phái của chấn ma thiên phái Trong đó có ẩn trước bản nguyên thiên đạo luân hồi Lâm Phạm nhấc đầu nhìn tới Trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc hỏi Ngươi là ai Nhìn dáng vẻ của ngươi Thật giống như là không phải là người Linh Quân cười yếu ớt Bình tĩnh nói Ánh mắt công tử rất chính xác Thiếp thần không phải người Mà là khí linh Nhưng mà hiện giờ chỉ là một đạo thần niệm mà thôi Lâm Phạm xứng sở Trong ngược, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc <cười> Không ngờ dĩ nhiên lại có khí linh thần niệm Nàng là khuê nữ của ngươi Lại là khuê nữ của trường giáo Trấn Ma Thiên Phái Như vậy ngươi là phu nhân của trường giáo Trấn Ma Thiên Phái rồi Linh Quân nghe nói thế Thì trong mắt liền có một tia dị dạng Nhưng mà nàng cũng không nói nhiều Chuyện này không thể để người khác biết được Mà hiện giờ nàng cũng chỉ có thể làm được như vậy Nàng hiện tại chỉ có một tia thần thức mà thôi Sau này sẽ tiêu tan Lúc nàng đánh tan độ hóa vật quang trong cơ thể thanh toàn Đã thi triển hết sức mạnh của nàng rồi Nếu như đối phương thực sự muốn giết thanh toàn Nàng cũng không còn bất kỳ biện pháp nào Tốt Ta thích giao dịch nhất Vật này của ngươi khiến ta rất hài lòng Nó đủ mua mạng khuyên ữ ngươi rồi Nhưng nó lại là chấn tông bảo bối Của thiên đạo luân hồi của chấn ma thiền phái Nó nằm trong cấm địa của chấn ma thiền phái Nếu ta muốn đụng tới nó Cũng là một chuyện rất khó khăn Lâm Phạm nói: Vĩnh dạ ma bàn là hạt nhân của thiên đạo luân hồi. Chỉ cần nắm vật này trong tay, hắn có cơ hội khống chế thiên đạo luân hồi. Nhưng mà tất cả những thứ này không phải đơn giản. Cần phải chờ tu vi hắn tăng lên một lần nữa mới có thể đi chấn ma thiên phái một chuyến, đoạt đế thiên đạo luân hồi kia. Nghe đồn thiên đạo luân hồi là một kiện bảo bối vượt qua tuyệt phẩm tiên khí, nắm giữ lực lượng quỷ thần khó lượng. Đa tạ công tử. Linh Quân thở vào nhẹ nói. Sau đó khẽ không người cảm kích Không cần cảm ơn Bất quá ta nghĩ người nên cùng với con gái của mình Nói một chút đi Chuyện này tốt nhất là chưa nói lung tung ra ngoài Lâm Phạm nhắc nhở Công tử yên tâm Ta sẽ phong ấn ký ức có liên quan của nàng Tuyệt đối không mang đến phiền phức cho công tử Linh Quân đáp lời Lâm Phạm nước mắt nhìn Mạc Thanh Toàn Sau đó trực tiếp đi khai Đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn Nhưng mà nếu như hắn thực sự muốn chất đối phương Thì cũng không phải là không thể nhưng hắn giận lỗ lớn nếu đã chiếm được đủ thứ tốt nên lui đi là vừa những chuyện vừa rồi xảy ra khiến lâm phàm vừa lòng rồi à mình xin ngừng tập đây đây mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiến phong uh, như mình có thông báo thì uh, thông báo trên fanpage mc tiến phong official thì mình sẽ tập trung đọc cái bộ truyện ngạo thế chi vương này uh, cho nó kết thúc Hiện tại thì cũng đã gần hết rồi và đã đi đến phần cuối của chuyện rồi thì cho nó liền mạch thì mình sẽ đọc đến kết thúc bộ truyện này. Chính vì vậy thì cái bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn nó sẽ không được đều lắm thì rất mong anh em hãy thông cảm và ngay khi kết thúc bộ truyện này thì mình sẽ tập trung vào Vương Đạo Chí Tôn cũng cho đến hết. Bây giờ thì à, mời mọi người vào nghe cảm thế chi Vương tập 178. Khi thấy Lâm Phàm rời đi Linh quân thờ phào nhẹ nhõm Nàng không nghĩ tới thanh toàn Lại gặp kẻ địch cường đại như vậy Hắn khiến nàng cảm thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm Làm nàng kinh hãi vạn phần Nhưng cũng còn tốt Hết thầy đều được giải quyết Tùy mất đi vĩnh dạ ma bàn Nhưng mà những thứ này đều đáng giá Nàng nhìn khuê nữ mình thờ dài một tiếng Cho mắt nàng lộ ra một tia thống khổ Tại sao lại biến thành như vậy Ở một nơi nào đó Sắc mặt phó tông chủ côn luôn thần tông Xích Hòa Thần hiện giờ đang rất khó coi. Bọn họ đã huy động tới ba vị phó tông chủ, mà vẫn không thể lưu tần thánh quân lại. Tần thánh quân đã lấy được tam hoàng tiên vương địa bảo, nếu để hắn tiếp tục phát triển, hậu quả thực không dám tưởng tới. Xích Hòa Thần lên tiếng: Tình huống hiện tại cũng không cách nào có thể khống chế được rồi. Tu vi tần thánh quân đã đạt đến mức độ này, cho dù ba người chúng ta có liên thủ, thì cũng chỉ có thể đả thương hắn, không thể lưu hắn lại được. Người này lòng dạ ác độc. Nham hiểm cực kỳ, tuyệt đối sẽ không dừng tay đâu Chúng ta nhanh chóng trở lại trong tông môn Hồi báo mọi chuyện cho tông chủ đi Một phó tông chủ khác nói Được Lúc này ba người trở về chỗ cũ Nhìn thấy ba bộ thi thể lơ lửng trong hư không Mặt cũng thay đổi Sao lại thế? Xích hỏa thần không dám tin Nhìn cảnh tượng trước mắt Thi thể ba đệ tử kia đang phiêu phụ đó Tất cả đều mất sinh cơ Đã chết, không thể chết lại Là ai rốt cục là ai? Ai dám ra tay với đệ tử cốt luôn thần tông ta? Đáng ghét, thật sự đáng ghét. Trong lòng của bọn họ run lên, không thể chịu đựng nổi cơn tức này. Để bồi dưỡng được những đệ tử xuất sắc như thế này, con luôn thần tông cần phải tiêu hao không biết đã bao nhiêu tài nguyên. Nhưng mà bây giờ lại bị người chém giết, thật không thể nhịn được. Một phó tông chủ xòe bàn tay thi triển vô thượng thần thông, bắt thi thể cửu lê tổ tiên nằm ở trong lòng bàn tay hồi tưởng, hồi tưởng thần thông, cho người còn sống thấy được cảnh tượng, người chết thấy lúc sắp chết. Ba vị phó tông chủ nhìn thấy khuôn mặt kia, nhất thời kinh sợ, hét to, là hắn. Người trong hình đương nhiên là lâm phàm, thiên địa tông lâm phàm, cái tên ghi tầm kia. Một đau, hai đau. Ba vị phó tông chủ nhìn cảnh tượng này, lửa giận trong lòng càng bùng đổ bọn họ không ngờ tên kia lại đi tiện như vậy, dám giết đệ tử côn đôn thần tông, không giết được người này, côn đôn thần tông còn mặt mũi gì nữa, xích hỏa thần phấn nộ quát, trở về, hết thầy đều để đề tông chủ định đoạt, thiên địa tông đang muốn khiêu chiến côn đôn thần tông ta, lần này hắn lại giết bốn tên đệ tử tông ta, chẳng lẽ hắn muốn giết hết tất cả đệ tử tông ta, đoạn tuyệt đạo thống côn đôn thần tông? Giờ này Lâm Phàm cũng không biết hắn đang chọc thêm ra một chuyện lớn. Nếu hắn chỉ giết một tên thì cũng không có chuyện gì lớn, còn đằng này hắn liên tiếp chém giết ba vị đệ tử, quả thực là không xem cô luôn thần tông ra gì. Nhưng mà đối với Lâm Phàm, những chuyện này cũng không phải là chuyện gì to, vì hắn hiện tại đang có chuyện trọng yếu cần phải làm hơn. Thời điểm bên trong Tam Hoàng Thiên Cố lấy được một số thứ tốt, đan dược vô cùng vô tận, đủ để hắn phê phá nốc thuốc một hồi. Lâm Phàm đánh vỡ thứ nguyên Trốn vào trong hư không vô tận Lấy thiên địa dung đồ ra Nhìn đàn giới bên trong Trái tim nhỏ bé yếu ớt của hắn Đột nhiên run nệt Luyện hóa Giới tình huống hiện tại Hắn chỉ có thể luyện hóa nó Chứ đàn kia mặc dù là vô thượng bí bảo Thế nhưng cũng là một cái phong ấn Nếu không phá vỡ nó Không có cách nào lấy được đồ vật bên trong Lúc tam hoàng tiên vương sắp chết Đã có ý nghĩ này Ngoại trừ luyện hóa toàn bộ tam hoàng thiên khố Không có cách nào mở phong ấn được Luyện hóa Dù mất chữ đàn cũng không sao Lâm phàm muốn hết thầy Ở trước mắt Đinh Luyện hóa thành công Chữ đàn đã bị luyện hóa thành một đòn đan dược bản nguyên Lâm phàm liền xòe bàn tay Đưa vào bên trong thiên địa dùng đồ Nắm đan dược bản nguyên Ở trong tay Nhét vào miệng Đinh Chúc mừng khí chủ đã dùng đan dược bản nguyên Đinh kinh nghiệm tăng cường Đinh tu vi thăng cấp Tu vi, tổ cảnh trung dai. Lâm Phạm tự nhiên cũng không nỡ luyện hóa chữ đàn kia. Nhưng mà lại không cách nào khác. Nếu không thể loại bỏ phong ấn, hắn cũng không lấy được bất kỳ viên đan dược nào. Lấy thực lực bây giờ của hắn, không có khả năng phá vỡ phong ấn do tiên vương bố trí. <cười> chúng ta thoát vây rồi. Phong ấn tiên vương đại nhân đã không còn. Chúng ta có thể ngao du thiên địa rồi. Có thể bắt đầu tu luyện thành thiên địa thần đan. Nơi này là nơi nào Sao chúng ta lại không ra được? thả chúng ta ra ngoài chúng ta là đan dược vương giả đan dược tiên thần người không xứng dùng chúng ta đúng lúc này không có phòng ấn những viên đan dược vô cùng cản trở để hắn kinh ngạc vạn phần thực sự quá cản trở nói xong lâm phàm đánh ra một trường chấn áp toàn bộ những viên đan dược ở bên trong thiên địa dung nổ đều thành thực một chút cho ta một tay của lâm phàm liền tóm lấy mấy chục tiên đan sau đó bỏ toàn bộ vào một giòn hương vị không sai, tất cả đều là tiên đạo pháp tắc. Chuyển đổi, chuyển đổi. Dược lực hòa vào trong thân thể hắn, tiên đạo pháp tắc chuyển hóa thành vô số điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ đã phục dụng hạ phẩm tiên đan. Đinh, chúc mừng ký chủ đã phục dụng trung phẩm tiên đan. Đinh, chúc mừng ký chủ đã phục dụng thượng phẩm tiên đan. Những viên tiên đan kia đều được hình thành từ chữ đan. Tam hoàng tiên vương đã chết, không biết bao nhiêu năm rồi nhưng chư đan vẫn ngày càng phun ra đan dược, tích tụ số lượng nhiều đến mức không thể tính toán. Mà hiện giờ, những đan dược kia giống như là kẹo vậy, để Lâm Phàm hắn tùy ý ăn. Hắn giờ không thèm để ý bất cứ chuyện gì khác, cứ nuốt đan dược. Một ngụm mấy chục viên đan dược từng tên đan linh đang nỗ lực giãy giụa trong lòng bàn tay hắn nhưng vô dụng, chúng đều bị Lâm Phàm nuốt vào bụng, chuyển hóa thành kinh nghiệm. Hắn có hệ thống trợ giúp không xuất hiện hiện tượng bạo thể do ăn đan dược quá nhiều số đan dược sẽ được chuyển hóa trực tiếp thành kinh nghiệm tăng tu vi choán một ngày lại một ngày lâm phàm cứ như là nhập ma hải tài hắn liên tục đưa vào trong thiên địa dung đô một trào lại một trào mặc kệ những đan dược này có dịu dụng gì nuốt toàn bộ vào bụng coi như là độc đan cũng không hề gì chúng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì đối với lâm phàm kinh nghiệm quán đang điên cuồng tăng trưởng Tù vị cũng không ngừng tăng lên Hiện tại đang chạy nước rút hướng về tổ cảnh hậu kỳ Lâm phàm hiện tại cần rất nhiều điểm kinh nghiệm Mới có thể thăng cấp Một viên đan dược khẳng định Là không có bao nhiêu khởi sắc Nếu như hắn ăn hết đống tiên đan khổng lồ kia Không biết sẽ tấn cấp đến cấp độ nào Lúc Lâm phàm đang cảm thấy vô cùng sung sướng Tông chủ Côn Luân Thần Tông Đang Đích Thần Giáng Lâm Thiên Địa Tông Bọn họ muốn một câu trả lời hợp lý Bốn tên đệ tử cứ bị Lâm phàm chém giết Nếu Côn Lôn Thần Tông họ không có ra mặt, sợ ở nó sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Bầu không khí ở bên trong chính điện Thiên Địa Tông đang vô cùng ngột ngạt. Hàn Quân Thiên và Thái Cản Thiên đang lặng lặng nhìn nhau. Côn Lôn Thần Tông mang đến đây bốn vị phó tông chủ, hiển nhiên là muốn ngả bài với Thiên Địa Tông. về mặt Thái Cản Thiên cũng trở nên vô cùng âm trầm, trong lòng đang có một ngọn lửa thiêu đốt khắp nơi. Hắn vẫn nộ nói. Hàn Quân Thiên chuyện này ngươi phải cho côn lôn thần tông ta một câu trả lời thỏa đáng bốn đệ tử bị lâm phàm giết đã chạm đến vậy ngược thái cản thiền trong lòng một số phó thông chủ thiên địa tông đang ngồi trong chính điện cũng nhức lên một cơn sóng thần cái tên tiểu tử lâm phàm kia cũng quá là độc ác dĩ nhiên liên tiếp chém giết bốn đệ tử côn lôn thần tông quả thực kinh khủng không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy rất vui như được xả ra một ngụm ác khí nhưng mà tình huống bây giờ có chút phức tạp bọn họ không ngờ tông chủ côn luân thần tông lại tự tìm tới cửa hơn nữa đội hình mang theo rất hùng hậu xem ra chuyện này không đơn giản không thể giải quyết ngay lập tức thái huỳnh việc này chúng ta không biết mà hơn nữa chúng ta đã lâu không nhìn thấy hắn hàn quân thiên bất đắc dĩ trả lời hắn không ngờ cái tên tiểu tử kia lại trâu bò như vậy thực sự dám xuống tay nhưng mà vận khí của hắn cũng quá đen đi làm sao lại khiến thái càn thiên trực tiếp dám lầm tông môn đây khi thấy hắn hiện giờ rất hồi báo định đe dọa tông môn ta nhưng mà nơi này là thiên đạo thiên địa tông không ý kỵ bất kỳ tông môn nào hàn quân thiên hắn còn muốn hét lớn một tiếng giết rất tốt nữa cả hàn quân thiên không thừa nhận không được côn lôn thần tông đích thực áp chế thiên địa tông đặc biệt là mấy năm gần đây thực lực tổng hợp côn lôn thần tông hơi hơi cao hơn một chút so với thiên địa tông đương nhiên đây chỉ là sự tranh lệch ở trung thần trung tầng còn võ lực cao tầng hai bên cũng sàn sàn với nhau không có bao nhiêu khác biệt Hàn quân thiền Ta hy vọng ngươi nhìn thẳng vào chuyện này Thái thượng lão tổ của tông ta rất quan tâm tới chuyện này Nếu ngươi không cho côn đôn thần tông ta một câu trả lời thích đáng Tự gánh đi hậu quả đi Thái càn thiên đạnh đùng mở miệng sắc mặt hắn nghiêm túc Như đang có một chuyện cực kỳ trọng đại Đồng thời Hắn cũng không muốn dài thời gian Ý tứ rất sáng tỏ Nếu ngươi không có một câu trả lời thích đáng Kẻ hối hận cuối cùng Chỉ có thể là các ngươi sắc mặt Hàn Quân Thiên ngưng đại, lạnh giọng nói: Thái Cản Thiên, người đang có ý gì? Thái Cản Thiên vung tay áo, quán giận vạn phần hét to: Có ý gì sao? Trong lòng ngươi hiểu rõ mà còn hỏi? Bốn đệ tử của bản Tông Tông Chủ bị một tên đệ tử của ngươi chém giết, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với Côn Lôn Thần Tông ta. đương nhiên, Hàn Quân Thiên ngươi cũng có thể kê cao gối mà nằm, người cũng chỉ có thể bảo vệ được hắn nhất thời, không thể bảo vệ hắn cả đời được đâu. Nếu một ngày nào đó trên vô tận đại lục Lại có mấy cái thi thể của đệ tử thiên địa tông trôi nổi lơ lừng ở đâu đó Thì cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi Hàn quân thiên nghe nói như vậy Nhất thời nổi giận quát Ngươi muốn khai chiến với thiên địa tông ta Thái Càn thiên cũng không chịu thua Lớn giọng đáp Khai chiến thì khai chiến Chả lẽ con luôn thần tông ta lại sợ cái đám vô dụng thiên địa tông các ngươi Chuyện này bất kể là như thế nào Thiên địa tông cũng phải cho ta một câu trả lời thích đáng Nếu không côn luôn thần tông ta tuyệt đối không dừng tay Nếu bây giờ ngươi giao cái tên tiểu tử cái ra đây cho ta Chuyện này coi như chưa từng xảy ra Bằng không Không thể Ngươi đây đang nằm mơ giữa ban ngày Hàn quân thiên không suy nghĩ đoạn tuyệt đề nghị của Thái Cản Thiên Thái Cản Thiên người chớ có làm cản Mâu thuẫn giữa tiểu bối với nhau mà ngươi vẫn còn có mặt mũi sao nếu như đệ tử côn luân thần tông có thể ra tay chém giết đệ tử tông ta, hàn quân thiên ta không oán giận một câu. đây là rõ ràng là tài nghệ không bằng người bị chém giết cũng đáng đời. những người thân là tông chủ của một đại tông mà lại muốn đích thân ra tay, còn mặt mũi lớn lối. thái càn thiên đứng lên hét to: ta không phải đến tranh luận với người. hôm nay bản tọa đến đây chỉ để nói cho người biết, hãy chăm sóc đệ tử trong tông môn của người đi. bằng không. Khi chúng bị người ta giết Cũng đừng oán trách ai Hàn Quân Thiên cũng đứng lên trong mắt đói lên lửa giận quát Thái Cản Thiên Người dám <cười> Bạn tọa có gì không dám Lúc đệ tử của người giết bốn đệ tử của ta Đã sớm phạm lỗi lớn rồi Nếu như người muốn bao che cho một mình hắn Và chuẩn bị tâm lý trả giá Phong cách hành sự từ trước đến nay của Thái Cản Thiên Luôn nổi tiếng cứng rắn Lần này hắn đến đây không phải để nói nhảm mà đã động sát ý Thái Cản Thiên người là muốn chiến tranh với tông ta Hàn Quân Thiên lên tiếng hỏi trong mắt Thái Cản Thiên tỏ vẻ ác liệt nhớ kỹ Côn Lôn Thần Tông không phải là đối tượng mà người có thể nhục nhã nếu như người không giao tiền đệ tử kia ra vậy hãy chờ lửa giận của Côn Lôn Thần Tông ta ập tới đi mấy tên phó tông chủ thiên địa tông hơi nhướng mày truyền âm tông chủ chỉ vì một tiên đệ tử Người không cần thiết phải lộn cái bàn Cùng với côn lôn thần tông lên như vậy Không bằng chúng ta giao hắn ra đi Hàn quân thiên trừng mắt nhìn đám phế vật kia Bọn họ nhất thời cúi đầu Bọn hắn biết tông chủ Sẽ không giao tên kia ra đâu Mà giờ lượng mạng lại không có bất kỳ chỗ nào tốt Chỉ một đệ tử Chỉ vì một đệ tử Để những đệ tử khác hãm sâu trong biển lượng Cái này rất không sáng suốt Tình huống như thế Thực sự rất ít gặp Bên trong vô tận đại lục chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế tên kia như có mối thù truyền kiếp với côn đôn thần tông chỉ giết mấy tên đệ tử côn đôn thần tông thôi mà bọn chúng đã nổi đoán muốn khai chiến rồi hàn quân thiên vùng tay áo tốt đã như vậy vậy thì cứ tới đi thiên địa tông tăng ngàn năm nay đã không động thủ nhưng mà lại nằm trong cửu tông sợ rằng có nhiều người không phục lập tức truyền lệnh xuống từ nay về sau chỉ cần đệ tử thiên địa tông ta gặp phải đệ tử côn đôn thần tông liền giết Sắc mặt âm nhu của Hàn Thiên Quân Trở nên cực kỳ nghiêm túc Bá đạo Thanh âm tràn đầy vô hạn sát ý Thái Cản Thiên Ngàn năm trước Hàn quân thiên tật không sợ ai Cũng chưa bao giờ sợ uy hiếp của bất cứ người nào Ngàn năm sau Ta giờ là tông chủ thiên địa thần tông Dù ta đã không còn như lúc trước Nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ Hàn quân thiên tật chưa bao giờ sợ phiền phức Ngươi Thái Cản Thiên sững sở hắn chẳng nghĩ đối phương sẽ nói ra lời bá đạo như vậy. hắn và Hàn Quân Thiên là người cùng thời đại, lúc đó hai người đều là những thiên kiêu chi tử, cũng là đệ tử của tông chủ. khi đó Hàn Quân Thiên uy nghiêm vô song, sức chiến đấu ngất trời, chấn áp tứ vương, quang vinh đăng đại vị tông chủ. nhưng sau khi hắn đảm nhiệm vị trí tông chủ, Hàn Quân Thiên cảm giác được trọng trách trên người mình, không thể ngông cuồng như dị vãng, hắn từ từ trở nên trầm ổn. bởi vậy, khi Thái Càn Thiên Tới cửa đòi người Hắn còn có thể trả lời một cách hòa nhã Nhưng mà hiện giờ Hắn thực sự nổi giận Nhìn Thái Càn Thiên quát lớn Thái Càn Thiên Người nhớ kỹ cho ta Ngàn năm trước Hàn Quân Thiên ta đã vững vàng đè người Ngàn năm sau Ta cũng không cho phép ngươi làm càn ở đây Hôm nay ta không ngăn cản ngươi Nhưng mà ngươi nhớ kỹ Quản tốt đám đệ tử của mình Không thì đừng trách ta Đừng một tiếng Thái Càn Thiên nổi giận Đánh ra một trường đập nát cái bàn trước mặt Hàn Quân Thiên Người thật muốn khai chiến <cười> Hàn Quân Thiên bắt đầu cười lớn Vùng tay áo một cái hồ to Tiễn khách Hắn không trả lời câu hỏi của Thái Cản Thiên Chuyện đã tới nước này Còn có thể nói cái gì chứ Bố đây chẳng sợ con cháu thằng nào hết Nửa tháng sau Bên trong hư không vô tận Một bóng người đang khoanh chân Gương mặt thật không biết nói gì hơn nôn mưa không chịu được thực sự không chịu nổi lâm phàm giờ đang dơ nước mắt thực sự sắp không chịu nổi đan dược này dùng thật là buồn nôn quá miệng hắn giờ tràn đầy hương vị đan dược khi vừa bắt đầu thì rất là hưng phấn tràn đầy động lực nhưng mà sau nửa tháng hắn có ý muốn tự tử rồi rời à dùng đan dược mà muốn ói hết cả gan ruột cảm giác có thể ai hiểu chứ trong lòng của lâm phàm đau nhói Đan dược thực sự quá nhiều, nuốt quá khó chịu, hắn ăn vào cũng muốn ói ra. Nhưng không cắn không được, tất cả đều đặt kinh nghiệm đó, nguồn kinh nghiệm vô tận. Tù vi cứ như hỏa tiễn, tăng cao ảo ảo, tổ cảnh cao cấp, tổ cảnh đại viên mãn. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã tăng lên cảnh dưới có này. Hắn hiện tại đã sắp vượt qua tổ cảnh, nhưng độ khó vẫn khá lớn, kinh nghiệm những tiền đàn mang tới đã không còn nhiều nữa, mà mệnh hắn hiện giờ gần như là mất vị giác rồi mùi vị gì cũng có cả, có ngọt, có mặn, lại có cả đắng, thiên kỳ bách quái vô cùng nhiều. Nếu như để người khác biết có một người ăn đan dược đến tình trạng này, nói không chừng sẽ chết vì tức mất. Quá bắt nạt người đi. Một viên tiên đan có thể khiến cho người ta liều chết một một mất một còn. Nhưng mà giờ lâm phàm đang ăn đến mức muốn ói ra. Nhìn những đan dược bên trong thiên địa dùng lô, lòng lâm phàm chợt run. Rốt cục nên làm gì với những cái này đây? Không ăn chúng cũng không đỡ. Mà những thứ này đều là kinh nghiệm Thời điểm nguy hiểm như là hiện tại Mà không tăng tu vi bản thân lên Thì trong lòng hắn vô cùng bất an Quyết định không nói gì nữa Tiếp tục trôn đầu và đan giận Nhất định phải đột phá tổ cảnh Tiến nhập vào cảnh giới càng thêm huyền diệu hơn Ồ tiền đan quái gì đấy Chỉ tăng 10.000 kinh nghiệm thôi sao Phế vật Lâm Phạm ghét bỏ nhìn hạ phẩm tiền đan trong tay Thời điểm bây giờ đã chỉ với 10.000 kinh nghiệm Còn ăn cái gì nữa Vứt đi một viên hạ phẩm tiên đan cứ như thế giải rác bị lâm phàm ném ra ngoài không chút thương tiếc mà hiệu quả của hạ phẩm tiên đan này hắn cũng biết nó tăng lên thiên tư của một người đối với lâm phàm hiện giờ thì thiên kiêu gì gì đó cũng không đáng giá một mao tiền cũng không đáng kỹ năng dạy dỗ của lâm phàm đã có thể dạy cho một tên ngu ngốc trở thành thiên kiêu hơn nốt lại không có tác dụng phụ mà đều lâm phàm không biết viên hạ phẩm tiên đan kia trôi nổi bồng bềnh trong hư không rồi xuyên thấu tầng không Cuối cùng rơi vào một thành trì, đến một tiểu viện cũ nát, trúng một thiếu niên đang mặc đồ rách dưới đang tu luyện. Nếu Lâm Phạm biết tung tích viên đan dược này, tuyệt đối sẽ xì một tiếng bật cười. Đã từng thấy qua các kỳ ngộ trong tiểu thuyết huyền ảo là ngẫu nhiên đạt được đan dược, chẳng có ai giống như Lâm Phạm. Lười ăn nên tiện tay ném nó như rác, cuối cùng lại có phế vật nhặt được. Đương nhiên, hiện tại Lâm Phàm không quả nhiều, cho dù con ngắn thì cũng phải liều mạng ăn. Bất quá những hạ phẩm tiền đàn đã không có chỗ dùng Hắn bắt đầu chọn ra trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm tiền đàn Nhật Nguyệt điên đảo Nhưng đối với Lâm Phạm đang mắc ói Hắn đã không có khái niệm thời gian Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng nhắc nhở kinh nghiệm của Tông Trùng Một ngày nào đó Lâm Phạm chỉ biết che miệng Hắn thực sự ăn đến mức bất động Cảm giác duy nhất là buồn nôn, muốn ói Đinh Chúc mừng tu vi thăng cấp Tu vi thánh tiền ngay lúc này tiếng nhắc nhở khiến Lâm Phạm hưng phấn xuất hiện. Một rút cuộc thì hắn cũng đã trở thành thánh tiền. Lâm Phạm có cảm giác như là mình cùng với thiên địa như hòa với nhau. Thánh nhân bất tử, đại đạo không thôi. Sau khi trở thành thánh tiền, bản thân hắn có biến hóa cực lớn, nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt sức mạnh thiên địa, thậm chí bên trong cơ thể cũng dần tạo thành một loại thiên địa huyền diệu. Nhưng điều khiến Lâm Phạm kinh ngạc nhất chính là sau khi đột phá thánh tiền. Thì đẳng cấp tu vi cũng tiêu tán Không còn phân loại sơ dai, trung dai, cao cấp Mà chỉ có một đẳng cấp, thánh tiền Lâm Phàm đứng lên Nhìn đan dược bên trong thiên địa rung lô Trong mắt hắn lỗ ra vẻ chán ghét Như là bị bệnh kén ăn đan dược vậy Nhưng không còn cách nào Không ăn cũng không được Tất cả những thứ này đều là kinh nghiệm đó nhỉ Chậm một chút Nhất định phải chậm một chút Nếu không chậm lại Hắn thấy mình có thể trở thành người đầu tiên Chán ghét tiền đàn Nếu để người khác biết được suy nghĩ Làm việc của Lâm phàm bây giờ Tuyệt đối sẽ thổ huyết Sẽ quát trời đồ súc sinh Thật quá súc sinh đi Cái tiền chó má này vẫn còn là người sao Chán ghét tiền đàn Bọn họ chỉ có một viên Mà có khi phải dùng tính mạng để đánh đổi đó Nhìn tiền đàn trong thiên địa dùng đồ Lâm phàm cũng lười đếm Mà nhét nó vào trong túi chữ vật Sau đó chậm rãi đi Trong túi chữ vật Hiện giờ còn một vài thần vật dùng luyện khí Lâm Phạm muốn luyện chế bọn chúng thành tiên khí Tâm thần khẽ động Từng khối thần vật luyện khí như là ngọn núi nhỏ Bay vào thiên địa dung lô Luyện khí Tùy cơ luyện chế Ông một tiếng Thiên địa dung lô bắt đầu chấn động Trong nó lấp đầy các luyện khí thần vật Người khác luyện khí cũng phải dè dặt Cẩn thận từng ly từng tí Sợ chỉ cần sơ ý một chút Sẽ dã chẳng sẽ cắt Bao nhiêu công sức và nguyên liệu đều đổ sông đổ bề Nhưng mà Lâm Phàm luyện khí cuồng bạo như vậy. Trực tiếp ném vào nguyên liệu Có thể luyện ra cái gì Thì đều phải dựa vào khí vận của ngươi rồi Nhiều nguyên liệu như vậy Mà còn không luyện ra được thần khí Thì chỉ có thể nói quá là máu chó thôi Lâm phàm tương đối thảm làm Một lòng đều nghĩ đến luyện chế thần khí Công dụng thần khí có thể thấy rất rõ Lực lượng hay cả quỳ thần cũng khó lượng Cũng giống như là kiểu ngũ đại hồng chuyên Thần khí Lâm phàm hài lòng Khi luyện chế ra Một đường đi cùng nhau cùng lập nên những chiến công hiển hách. Thiên địa dung lò dung động kịch liệt, tất cả nguyên liệu bên trong lò đã được luyện hóa, nhưng mà sau đó nó còn tùy thời hợp lại với nhau, cũng không biết là có thể luyện ra thứ đồ gì. Đinh, chúc mừng đã luyện chế ra trung phẩm tiên khí, vẫn còn chưa có tên. Đinh, chúc mừng luyện chế thượng phẩm tiên khí, chưa có tên. Đinh, chúc mừng luyện chế tuyệt phẩm tiên khí, chưa có tên. Hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm vẫn đang đợi Những tuyệt phẩm tiên khí này hay là thượng phẩm tiên khí gì gì đó không thể lọt vào mắt hắn. Hắn đang chờ đợi có ra được thần khí đặc thù nào hoặc loại đặc biệt nào đó hay không. Đinh, chúc mừng luyện chế ra hạ phẩm tiên khí. Đinh, chúc mừng luyện chế trung phẩm tiên khí. Lâm Phạm cảm thấy càng ngày càng thất vọng. Chuyện quái gì vậy? Chẳng thấy cái gì giống tốt cả. Hắn giờ đã có thần khí, nhưng nó cũng chỉ là do loại vật liệu đơn giản làm ra mà giờ có nhiều tài liệu cấp cao như thế, cả lẽ một chút tỷ lệ cho ra đồ tốt cũng không có. chính giây phút này, một thanh âm truyền đến, làm cho lông mày lâm phàm bốn luôn nhíu giãn ra, ý cười hiện rõ trên mặt. Đinh, chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt. một ánh hào quang bỗng bạo phát, trong lòng lâm phàm rực rỡ, bạo nổ. vận khí của ta bạo nổ rồi. nhưng thời điểm thấy vật phẩm này, mặt lâm phàm dại ra. đây là ý gì chứ? cái quái gì thế không biết. Đinh Chúc mừng luyện chế thành công Chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt Xà phòng nhãn hiệu Lâm Thị Đặc hiệu Thời điểm khom lưng xuống kiếm xà phòng rơi trên đất Sẽ chịu công kích của người cùng giới Ghi chú lực sát thương rất lớn Hãy thận trọng khi sử dụng Có ba lần sử dụng Dụng cái em gái nhà ngươi Ta sao có thể luyện chế ra cái thứ đồ ngổn ngang điên cuồng này chứ Lâm Phạm bối rối Dù gì hắn cũng là một thánh tiên cường giả Chỉ với thực lực này thôi Hắn gần như trở thành tồn tại đỉnh cao trên vô tận đại lục Nếu để ai đó phát hiện ra Hắn luyện chế ra thứ này Không cười đến mức đăn lê bỏ tòa mới là lạ Sau này gặp đối thủ mạnh Thì hắn phải làm gì Vứt cục sạt phòng này ra Hình ảnh lúc đó sẽ như thế nào Say rồi Hắn thực sự say rồi Lâm Phạm thở dài một hơi không biết nên nói gì Có những lúc hắn muốn luyện chế ra một ít thứ tốt Nhưng mà mọi chuyện lại không như ý muốn Cũng giống như là kiểu ngũ đại hồng chuyên Một món đồ tốt đó thôi Có thể dùng được, hơn nữa hiệu lực của nó còn hết sức đáng kể nữa. Hắn phát hiện ra cục sạt phòng mà mình luyện chế, không phải vật phẩm dùng một lần. Nhưng mà ba lần một lần thì khác gì nhau. Còn chưa biết công dụng của nó ra sao nữa. Nhìn cục sạc phòng trắng như tuyết trên tay, Lâm phàm lặng lẽ hết một hơi. Hey, mùi vị này có chút bá đảo, ít ra vẫn có mùi thơm. Sau đó hắn trực tiếp ném vào túi chữ vật. Trình sờ một chút số tiên khí mình vừa luyện chế, Lâm phàm cảm thấy rất thỏa mãn. Tuyệt phẩm tiên khí có 10 cái Thượng phẩm tiên khí có 10 món Còn có 100 trung phẩm tiên khí Và 200 hạ phẩm tiên khí Luyện khí thần Vậy trong tam hoàng thiên khố này Qua thực là quá nghịch thiệt Nhưng Lâm Phạm khẳng định Nếu mà những luyện khí thần vật này Ra luyện chế chân chính Tỷ lệ thất bại sẽ rất cao Nó có thể luyện chế ra một tuyệt phẩm tiên khí Là chuyện không tồi rồi Càng không nói đến Lâm Phàm Hắn chỉ tiện tay đã có thể luyện thành một đống tiên khí Có thể mở một cửa hàng buôn bán tiên khí luôn rồi khủng bố Thực sự quá là kinh khủng Ô Tông môn truyền tin Lúc này Lâm Phạm phát hiện ra lệnh bài Tông môn Đã phát ra ánh sáng Lệnh bài này ngoại trừ việc tượng trưng cho thân phận đệ tử khi ra ngoài Còn có công dụng truyền tin Tông môn có đại sự gì Thì cũng đều thông qua lệnh bài Truyền đến từng đệ tử Lâm Phạm khi đã tiếp nhận thông tin này Chân mày nhú lại Chuyện này vui rồi đây thiên địa tông bắt đầu khai chiến côn luân thần tông. mặc dù không đến mức phải tập hợp toàn bộ đệ tử trên dưới tông môn tiến đánh côn luân thần tông, nhưng mà nếu gặp phải đệ tử côn luân thần tông bên ngoài, có thể chém giết toàn bộ không cần hạ thủ lưu tình. trong lệnh bài có một đạo thần niệm của hàn thiên quân gửi riêng thoáng. tiểu tử, lần này tông môn vì ngươi ra mặt, nếu người không thể trưởng thành đến mức có thể khiến bản tông chủ ta hài lòng, người cứ chờ ăn hành đi. sau khi lâm phàm tiếp thu tin tức này. Gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ Chuyện này thực sự dính dáng đến hắn rất lớn Hắn đã giết bốn tên đệ tử dự bị Cho vị trí tông chủ côn đôn thần tông Nếu gặp người có tính tình kém tí Là đã sớm nổ tung rồi Nói chỉ đến tông chủ côn đôn thần tông chứ Không thể nhìn được chuyện này Lâm phàm nhìn phương hướng xa xa Nếu như chuyện này có liên quan tới mình Thì không thể nào không để ý nó được Nếu như lúc trước Hắn đã sớm trốn rồi Thực được khi đó mình yếu như sen Đi ra ngoài còn không bị giết Nhưng giờ khắc, giờ đã khắc. Giờ bá rồi, ở trên người có có mấy trăm món tiền khí, dù có hao tổn thì cũng sẽ hao tổn chết đắm người kia. Xem ra trận đấu bá đạo nhất đời này của hắn sắp xảy ra. Lâm Phàm đang tràn đầy khát vọng vô hạn. Xèo một tiếng, không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy vào hư không, chạy về Thiên Địa tông. Không biết đã qua bao lâu, một nơi nào đó, Lâm Phàm nhìn thấy được người quen. Trong vùng hư không, có một đám người đang co giò chạy trốn súc sinh đám súc sinh các người linh võ tôn ta không chọc gì các người các người muốn làm gì linh võ tôn kêu ngạo hắn rời tông môn đi rèn luyện đã trải qua không ít chuyện cũng gặp qua không ít người điều đó trợ giúp rất lớn đối với tu vi bản thân hắn trong tông môn lâm phàm như là một tòa núi lớn áp chế ở trên người hắn làm cho hắn không dám có một tia phản kháng lần trước đụng phải đám đệ tử tông môn khác linh võ tôn phải buông xuống sự kiêu ngạo Của thần tử mà kết bạn cùng bọn họ Nhưng mà lại không nghĩ tới giữa đường Lại nhảy ra đám đệ tử Côn Luân Thần Tông Muốn giết mình Những đệ tử Côn Luân Thần Tông này Không nói hai lời liền đánh ngay Ra tay tàn nhẫn vô cùng Không cho hắn cơ hội mở miệng nói chuyện Sau đó hắn mới hiểu Hóa ra do Thiên Địa Tông khai chiến Cùng với Côn Luân Thần Tông Tên này là thần tử Thiên Địa Tông Nếu chúng ta giết được hắn Khi trở về sẽ được Tông muốn khen thưởng đó Một đám đệ tử Côn Luân Thần Tông hưng phấn chúng đã phát hiện ra một con bòi lớn thực lực linh võ tôn không yếu nhưng mà đám đệ tử này không kém khi xuất thủ lôi mình náo động trong đó có một cao thủ huyền tiên cảnh đại viên mãn không chạy được bao lâu linh võ tôn liền bị các đệ tử kia bao vây lại nhìn các đệ tử côn luôn thần tông lòng của linh võ tôn rủn lên các người muốn làm gì linh võ tôn hít một ngụm nước bọt thế giới hung hiểm vạn phần vốn với thực lực quán Nếu không trêu chọc một vài cường giả biến thái Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì Nhưng bây giờ hắn rõ ràng không trêu chọc ai Người khác mạnh mẽ đến chọc hắn thôi Nhất thủ giả thiên Đệ tử côn đôn thần tông ra tay một trường Đánh giả che kín bầu trời Bao phủ linh võ tôn Sức mạnh cường hắn đánh thẳng vào mi tầm hắn Không thể chống đối Cũng không có khả năng chống đối Liệt nhật phần thiên Linh võ tôn giết gạo Sau lưng xuất hiện bồng sáng Diễn hóa hỏa diễm nóng bỏng Mang theo khả năng đốt cháy thiên địa <cười> Thần tử Linh Võ Tôn của thiên địa tông Hôm nay người chết chỗ này đi Soạt một tiếng chiêu thức của Linh Võ Tôn nhanh chóng bị phá Hóa thành từng đống lửa nhỏ Dung nhập vào thiên địa Sắc mặt Linh Võ Tôn đại biến Thần sắc ngạc nhiên Thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy Hắn không phải là đối thủ của đối phương Tù vi của đối phương là huyền tiên cảnh đại viên mãn Cao hơn hẳn một chút linh võ tôn thực lực của ngươi vẫn không có biến hóa gì lớn cả ngay lúc đó trong hư không chợt đến một tiếng nói linh võ tôn ngẩng đầu nhìn tới nhất thời ngây ngẩn cả người thần sắc xuất hiện một tia biến hóa đệ tử côn luân thần tông nghe được thanh âm này ngẩng cao đầu trong thoáng chốc cảm thấy vui mừng <cười> không ngờ lại thêm một tên đệ tử thiên địa tông nữa chỉ cần chúng ta chém hết bọn chúng phần thưởng sẽ càng thêm phong phú lâm phàm trôi nổi trên hư không nhìn một vài đệ tử côn luân thần tông bên dưới nhấc tay, khẽ vỗ một cái Giống như là bè một cành cùi khô Trực tiếp ép xuống, đập chết chúng trong nhà mắt Đối với mấy con gà này Lâm Phạm không muốn mở miệng hao tồn nước bọt Nhưng điều này đã kích Linh Võ Tồn cũng hơi lớn Những tên đệ tử vừa rồi đánh mình gần tới chết Lâm Phạm mà chỉ tiện tay đã giết được Có ai nói cho hắn biết Sự chân nhạch này rốt cuộc là lớn bao nhiêu không Lâm Sư Huynh Linh Võ Tồn vừa trở về từ cõi chết Giờ là một bộ dáng bẫn đắc dĩ Cùng kính gọi Lâm Phạm đi tới bên người Linh Võ Tôn, liếc mắt nhìn hắn. Thực lực tăng lên một chút, nhưng cũng không lớn, vẫn phải nỗ lực thêm. Linh Võ Tôn cúi thấp đầu đáp lại. Vâng, ta khắc ghi lời giáo huấn của sư huynh. Cảm giác Lâm Phạm bây giờ rất tốt. Linh Võ Tôn trước mặt mình rất ngoan ngoãn, giống như một bảo bảo, nào dám làm càn. Cảm giác này tuyệt vời, thật thoải mái, thật là sảng khoái. Người sao lại đụng đến đám đệ tử Côn Luân Thần Tông vậy? Lâm Phạm hỏi, quan hệ giữa Côn Luân Thần Tông và Thiên Địa Tông hiện tại rất căng thẳng, đang ở trạng thái khai chiến. Nhưng mà trạng thái này vẫn rất mờ mịt, đây cũng chỉ là quan hệ giữa các đệ tử, chứ chưa đến mức mỗi Tông Môn, người ra đối đầu. Mà tình huống như thế cũng không phải là không có khả năng xảy ra, Tông Môn cũng sẽ không để phát sinh chuyện. Dù sao nếu như đánh nhau, thực thì động tĩnh gây ra sẽ rất lớn, điều này còn dính dáng đến lợi ích của hai bên. Nhưng đó chỉ là biên phía Tông chủ cùng Phó Tông chủ. Còn nếu những thái thượng, lão tổ kia động thủ Lúc đó tình huống mới là phức tạp Sư Huỳnh, nhanh Chúng ta mau trở về đi Lúc trước ta cùng với một vài sư đệ đi cùng nhau Nhưng mà sau đó bị đám đệ tử Côn Luân Thần Tông vây quanh Ta mở một con đường máu chạy ra Không biết hiện tại bọn họ như thế nào nữa Linh Võ Tôn nói Lâm Phàm không chút do dự gì Nhanh chóng nắm Linh Võ Tôn Chạy hướng hắn nói Ở đó Linh Võ Tôn nói Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn qua Lông bài nhíu chặt Tâm tình nguyên bản còn đang khoái trá Không còn sót lại chút gì Ngoài những thi thể ở trước mắt Những thi thể này Đều là đệ tử thiên địa tông Còn đám đệ tử côn luôn thần tông Thì đã sớm biến mất không thế đâu Sắc mặt của Linh Võ Tôn nghiêm túc Lập tức bước đến trước Sau đó quay đầu nhìn đăng phạm Sư huynh Đều đã chết hết rồi Thành y sư đệ Lâm sư huynh Thành y sư đệ còn thờ Lâm Phạm không do dự tiến đến Lực lượng sinh bệnh của ngôi đồng thần thụ bạo phát Rót vào cơ thể Thanh Y sư đệ Ta, ta làm sao vậy Lâm Sư Huynh Lông mày Thanh Y khẽ nhúc nhích, Sau đó mở mắt Thời điểm nhìn thấy hai người trước mắt Sắc mặt nhất thời biến đổi Lâm Phạm khoác tay Nhìn các thi thể xung quanh Toàn bộ đều đã thắt thở Thần thức cũng đã tiêu tàn Còn muốn thay đổi cũng vô lực Ngay tại lúc này Thanh Y kinh hồn Ôm một cỗ thi thể gạo thét thê thảm Nguyệt Lan Sư huynh Đây là chi kỷ của Thanh Y Nghe nói đã mang thai được 5 tháng Thật không ngờ sẽ gặp phải bi kịch. Linh Võ Tôn giới thiệu Lâm Phạm đã hiểu Hắn bước lên trước nói Để ta xem một chút Thanh Y cầu khẩn nhìn Lâm Phạm Tha thiết vàn xịn Sư huynh Màu cứu nàng Người cứu nàng giúp ta Lâm Phạm không phải thần tiên Mà có được bản lĩnh hồi sinh người chết Nhưng mà nếu như trong khả năng Hắn sẽ cố cứu nàng Dưới ánh mắt mong chờ của Thanh Y Lâm phàm chỉ biết lắc đầu Tình hình này không thể vãn hồi Cho dù tuyệt phẩm tiên đan cũng không có tác dụng Người này đã chết đã lâu Nhưng mà lúc này Lâm phàm hơi nhướng mày Cảm giác một tiêu kỳ lạ bất phạm Xoay chuyển âm dương Thiên địa vô thường Năm ngón tay đưa ra Bay thẳng đến bụng nhô cao của Nguyệt Lan Một đoàn tinh khí đột nhiên bạo phát từ trong cơ thể Sư Huynh Thanh Nhi nhìn một màn trước mắt Dùn lên từng hồi Không biết sự huynh đang làm gì Đừng quấy rầy sự huynh. Linh Võ Tôn nhắc nhở Đoàn tinh khí này là tinh khí Thành Nhi Tuy Thanh Nhi đã chết Nhưng mà tiên thiên chi khí này Có thể bảo tồn lại bảo thai Nếu như cường giả tiên vương Có thể dựa vào thủ đoạn nghịch thiên Xoay chuyển sinh tử Đắp nặn tạo ra hình người Lâm Phàm há mồm phun ra một luồng sinh mệnh Sau đó hắn chọn mấy viên tiên đan Rồi nắm chặt trong lòng bàn tay Nghiền nát chúng thành một đoàn tiên lực bào bạc, tiếp theo rót nó vào đoàn tinh khí kia chiêu thức này dù thường được dùng đối địch, nhưng mà theo Lâm Phạm đã một thời gian, đương nhiên nó có nhiều công dụng khác. Linh Võ Tôn đứng nhìn một bên, kinh ngạc ngây người Hắn không biết Lâm sự huynh đang thi triển thần thông vô thượng gì, nhưng mà hắn chắc chắn nó tuyệt đối không bình thường. Đặc biệt khi nhìn đến mấy viên tiền đàn kìa, ở trên bề mặt chúng có khắc mấy đạo pháp tắc cực kỳ cho mắt, rõ ràng là tiên đàn. Thành y căng thẳng vạn vần Sau khi nhìn thấy đại sư Huynh Lấy ra mấy viên tiền đàn Lại càng không biết nói gì Chỉ biết cầm nín trợn mắt nhìn chăm chú Lâm Phạm dơ tay hướng về không khí Thiên tới Ở một tiếng Linh khí bằng bạc từ hư không bảo phát Ngưng tụ thành một linh khí trì lòng Địa chào Một trường chấn động mặt đất Tình hòa trong vực sâu Cũng không ngừng ngưng tụ ở trong bàn tay của Lâm Phạm Hắn đang triển khai thần thông vô thượng thu thập tinh hoa của trời đất để tái tạo thân thể. Nếu để người thường nhìn thấy thần thông bậc này, tuyệt đối sẽ bị dọa sợ. Bên trong cơ thể án có muồng đồng thần thụ đệ nhất thần thụ của đất trời, nó ẩn chứa lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận. Ngưng. Một quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt đâm phẳng, trong đó dần dần hình thành hình thái của một đứa trẻ, hai tay mập mạp non nớt xuất hiện, sau đó đến những ngón tay cũng mập mạp không kém. Thần thông bịch thiên. Trong lòng Linh Võ tồn kinh hãi, hắn không biết Lâm Du Huy đã đạt tới cảnh giới bậc nào, cư nhiên lại có khả năng cường hãn như vậy. Loại thần thông này, sợ chỉ có tông chủ mới có thể thực hiện. Trong chớp mắt, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng khắp đất trời bao la rộng lớn. Lâm Phàm thu tay, trở lại tông môn, cố gắng nuôi dưỡng nó cho tốt. Thành Nghi không dám tin, nhìn tất cả những gì vừa diễn ra, cho đến khi hắn ôm đứa trẻ vào trong lòng, mới sực tỉnh. Chuyện này hắn chỉ biết trợn mắt một cảm giác không thể nói nên lời lâm phàm lạnh nhạt mở miệng nguyên bản đã chết nhưng tiên thiên chi ký đã lưu lại được thần trí của nàng đây có thể xem như là trong cái rồi có cái mày đi. hắn hiện tại cảm thấy ai nấy vì hắn đã trực tiếp cải lại ý trời tự tay nghịch thiên tạo nên một đứa trẻ thiên tư ngang rộng ngạo tính vô song mặc dù là một bé gái nhưng mà chỉ cần sau này không xuất hiện vấn đề lớn nào nó sẽ trở thành cường giả chí tôn thế hệ mới. Thanh Y nhìn Lâm Phàm, ánh mắt tràn ngập cảm kích, nước mắt muốn rơi. Cảm tạ sư huynh. Lâm Phàm khoác tay, nói như ra lệnh: Được rồi, các người trước tiên về tông môn nhanh đi. Linh võ tôn sững sờ. Sư huynh, vậy còn ngươi? Khoe miệng Lâm Phàm lộ ra tươi cười. Nếu chúng ta đã khai chiến cùng với Côn Đôn Thần Tông, nếu không cho bọn họ chút giáo huấn? Chỉ sợ người ta suy nghĩ đệ tử thiên địa tông ta bị khi rẽ. Trở về bầm báo với tông chủ. Nói chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy được. Hiện giờ lừa giận trong lòng hắn đã bùng cháy mạnh mẽ. Côn lôn thần tông này. Dám làm càn. Nếu như đã như thế. Nhìn một chút xem. Đến cuối cùng ai sợ ai. Ai sẽ là người cười sau cùng. Linh võ tồn thấy nụ cười làm người khác run sợ của sư huynh. Cũng chỉ biết gật đầu. Sau đó mang theo thanh y. Rời khỏi nơi này. Hiện tại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 Phòng xin chân thành cảm ơn Và tối nay là tập số 179 Mình đang muốn tập trung hết cái bộ này Để tập trung vào vườn đạo trí tôn Tự nhiên là bận quá Ngồi nhà họp nhưng mà họp online Mất cả ngày luôn Tối thì mãi tối muộn mới xong Nên tăng tốc lên bộ này cũng hơi căng Cố gắng đọc một tập dài tối nay nhé Ok xin mời mọi người vào nghe tập truyện đó Ngạo Thế Chi Vương, tập 179 Côn Lôn Thần Tông Một trong 9 đại tông môn Vô tận đại lục Danh vọng thuộc hàng top của thế giới Vô tận đại lục rất lớn Cho dù cường giả tiên vương cũng chưa từng đến biên giới của nó Thậm chí bọn họ còn không biết Ở tiết ngoài dề địa lục kia Có tồn tại cái gì Trên thế gian này Chỉ cần có người đầu óc bình thường một chút Thì lên đều biết Trong vô tận đại lục này Trăm vạn lần Không thể đối nghịch cùng các tông môn Nếu không kết cục sẽ rất khốc liệt và tàn nhẫn Nhưng mà hôm nay Có một người điên vượt qua ngàn dặm Đi thẳng tới côn luân thần tông Một bóng người phiêu diêu ở trong hư không Thân ảnh này không ai khác Chính là nhân vật chính của chúng ta <cười> Sợ chết sao Đương nhiên sợ chứ Nhưng mà hắn muốn tự tử sao Trả lời Khẳng định là không Lâm phàm chấp hai tay sau lưng Nhìn được phương xa đột nhiên quát to Đám cặn bá côn lôn thần đồng Lão tử đến rồi đây Tất cả ra chịu chết để Thanh âm nổ âm âm chấn động Đánh thẳng vào mây xanh Tiếng gầm đầy giận dữ Chất chứa pháp lực bùng nổ hư không Vượt qua không gian truyền càng ngày càng xa Không biết đến giới hạn đến đâu Trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh Chỉ còn nghe tiếng giống giận Của lâm phạm Một số người ngước lên nhìn Không biết chuyện gì xảy ra lại nhìn ra xa nhưng mà bọn họ cũng chỉ thấy một mảnh trống rỗng nhưng mà mọi người trong côn luân thần tông đều đang kinh ngạc và hoàng hốt đám đệ tử trong tông môn đều kinh hãi vạn phần lại lại lớn mật dám đến côn luân thần tông của ta làm càn không biết gần đây côn luân thần tông khai chiến với thiên địa tông chả lẽ người thiên địa tông sao đi chúng ta đi một chút đám người đến côn luân thần tông làm càn hẳn không muốn sống rồi Bên trong Côn Luân Thần Tông Thái Càn Thiên giận dữ Khốn kiếp Người này không biết sống chất dám đến đây quát bắn chúng ta Xích hỏa thần quần bạo Dô mét đỏ lừ Như là có thể thiêu đốt tất cả Nếu hắn đã đến đây Thì cứ lưu lại hắn đi Cho hắn biết lửa giận của Côn Luân Thần Tông ta Các phó tông chủ đều giận dữ Chuyện các đệ tử Dự bị cho vị trí tông chủ Ngã xuống Tuy không ảnh hưởng đến căn cơ Côn Luân Thần Tông Nhưng mà thương tổn danh dự rất lớn, nó đã trở thành trò cười cho một số tông môn khác. Uy nghiêm Côn Luân Thần Tông, không thể bị xâm phạm. Giờ đã có người cư nhiên đến đây khiêu khích, bọn họ nhịn được nữa chứ. Trong hư không, Lâm Phàm vẫn đứng ở nơi đó. Uy nghiêm vô song, nhìn trước mắt không ngừng xuất hiện các đệ tử Côn Luân Thần Tông. Thần sắc lạnh lùng, không một tia khiếp đảm, Hắn chỉ yên lặng lấy một viên tiên đan từ túi trước vật ra, đưa lên miệng, cắn. Người của côn luân thần tông đâu cả rồi. Lâm Phạm ta đã tàn sát muốn tên đệ tử tông chủ dự bị của các người. Như là giết chó đấy. Có phục hay không? Nếu không phục, cút ra đây cho lão tử. Để lão tử dạy các ngươi cách làm người. Lâm Phạm phẫn nộ quát lớn. Phong độ ngang ngược khiến cho mọi người trận tròn mắt. Quả thực là mở rộng tầm mắt mà. Chuyện này chuyển đi rất nhanh. Vô số tông môn khác cũng đã biết. Trong 9 tông môn đã có 7 nhà dùng tiên khí đặc hiệu quan sát tình hình hiện tại của Lâm Phạm. Một vài thiết lực khác cũng chú ý Bọn họ xem như đã áp phục cái tên này Họ thực không dám tưởng tượng Thiên địa Tông đã có loại đệ tử này Một người một ngựa đơn thân độc mã đi tới côn lôn thần Tông Rốt cục là ai cho hắn dũng khí này Hay là có nói Hắn có bản lĩnh gì Nơi này dù sao cũng là côn lôn thần Tông nha Một siêu cấp Tông môn Cường giả nhiều như là mây Dù là tiên vương thì cũng chưa chắc đã dám đến đây làm khản. Dù sao thái thượng lão tổ Ở trong côn lôn thần Tông Đều là cường giả tiên vương đó Cầm một Côn Luân Thần Tông là thánh địa Đâu phải là địa phương để ngươi cản rỡ Lúc này một tên đệ tử Côn Luân Thần Tông xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Màu báo tên đi Ta không giết óc chó bồ dành Lâm Phạm lạnh lùng nói Làm cản Ta là đệ tử dù bị tông chủ Côn Luân Thần Tông Liễu vô tướng Người dám đến Côn Luân Thần Tông ta Liễu vô tướng còn chưa nói hết câu Đã thấy một mảnh tiên khí phá không Tiến về phía mình <cười> hạ khố rách áo ồm Một thanh hạ phẩm tiên khí cũng dám lấy ra làm càn Để ta Liễu vô tướng chợt quát to Bay thẳng đến hạ phẩm tiên khí Lâm Phạm hờ hững nhìn một màn trước mắt Nhẹ giọng nói Bạo âm một tiếng Hạ phẩm tiên khí vậy mà tự bạo Phát nổ Khí linh bên trong nó không hề do dự Trực tiếp bạo nổ Một cái hạ phẩm tiên khí không tính là gì Nhưng mà uy lực tự bạo của nó lại không đơn giản như vậy Khỏi cần nói đến kim tiền Cho dù là tổ cảnh cũng không chống đỡ được. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liễu vô tướng đến cả cơ hội mở miệng cũng không có, đã bị nổ nát. Uy lực tự bạo cường đại chấn động cả thiên địa, khiến cho mọi người xung quanh trợn mắt. Đinh, chúc mừng giết được cường giả kim tiên đại viên mãn. Đinh kinh nghiệm tăng cường, không đáng kể, hoàn toàn không đáng kể nha. Lâm Phạm ngay cả động thủ cũng lời, kinh nghiệm quá ít không đáng nhìn. Tự bạo một cái hạ phẩm tiên khí thì đã có thể nổ chết đối phương. Mà hạ phẩm tiên khí này Do lâm phàm luyện chế ra uy lực đương nhiên mạnh hơn hạ phẩm tiên khí bình thường Mà đám đệ tử côn luân thần tông giờ này Đều trợn trắng mắt thật to Tất cả đều lâm một tình trạng ngốc trẻ Liễu sư huynh chết rồi Một trong những đệ tử Tông chủ sự bị liễu sư huynh chết rồi Đơn giản như vậy ư Làm sao có khả năng Chuyện này không thể nào Người này dám giết đệ tử trên địa bàn côn luân thần tông Lá gan quán thật lớn nhỉ? Quá là điên cuồng rồi Ai muốn tìm chết thì tiến lên đây Lâm Phạm chợt quát một tiếng Điều khiến Lâm Phạm không hiểu Đó là phó tông chủ cùng với tông chủ Côn Luân Thần Tông Thế nào lại không tới Chả lẽ bọn họ còn đang ngủ sao Tặc tử Người muốn chết Đệ tử Côn Luân Thần Tông Sao để mặc cho Lâm Phạm làm cản được Họ giận dữ mà hét lớn Ở đây có ít nhất mấy trăm người tu vi từng người cũng không quá yếu Bên ngoài đã được gọi là cao thủ Mà giờ có người dám quấy rối Côn Luân Thần Tông bọn họ Sao bọn họ có thể chịu được chứ Bay trận Xeo một tiếng Bọn họ hành động Một tòa hậu thiên đại trận đã được bố trí Đám cận bã các người Toàn bộ đều chết đi Lâm Phạm khẽ quát Lấy ra 10 hạt phẩm hạ phẩm tiên khí ném về phía đám kiến cỏ trước mắt Thời điểm những đại tử kia thấy những món đồ chơi kia Mỗi người đều kinh ngạc thốt lên Cẩn thận tiên khí đó Sao lại như thế Tên này kiếm tiên khí ở đâu ra nhiều vậy Hắn đã muốn tự bạo tiên khí đấy. đám đệ tử nhìn thấy tình huống này, từng tên đều bị dọa sợ, phằng phất như là gặp quỷ vậy. <cười> Hiện tại Lâm Phàm chiên ý vô song, hắn giờ đã có kỹ năng bảo toàn tính mạng. hơn nữa hắn biết bọn tông chủ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đệ tử của mình đâu. bây giờ thiên địa tông đã khai chiến cùng với Kun Dun Thần Tông, vậy để cho hắn khơi lên một cơn sóng dữ đi. Tiên khí tuy rất quý hiếm, nhưng mà đối với Lâm Phàm, chúng chỉ như là rác rưởi, tiện tay có thể vứt cho một đống. Hôm nay không cần động thủ Đã có thể quét ngang côn luân thần tông rồi <cười> Làm can Trong chốc lát Hòa vân đầy trời Một bàn tay khổng lồ đỏ máu Xé tan thiên địa Bảo vệ đám đệ tử này ở phía sau bàn Trộn về phía những món tiền khí Chính chủ ra rồi chơi vậy mới vui chứ Lâm phàm hét dài một tiếng Khí tức xích thủ tàn ra Thật không bình thường Thực lực không phải là những đệ tử này có thể so sánh Bạo nổ ầm một tiếng Những tiền khí tự bạo cùng lúc Nên uy lực bộc phát rất lớn Kinh thiên động địa Những người đang xem cũng không dám nhìn thẳng Chủ nhân của cái bàn tay không lỗ khổng lồ kia Cũng không tránh khỏi Tâm thần hắn bị chấn động mạnh Bàn tay màu đỏ khổng lồ bị nổ tung Nhưng sau đó nó khôi phục như cũ Một bóng người đột ngột xuất hiện trong hư không Xích hòa thiên Nhìn tình cảnh trước mắt Nội tâm mãnh liệt run dày Đám tiên khí mới tự bạo kia đều là tiên khí đích thực nhật Tuy chỉ là hạ phẩm tiên khí Nhưng nó vẫn là tiên khí Là ước muốn của vô số đệ tử Phó Tông Chủ Các đệ tử vừa được cứu một mạng Khi nhìn thấy người tới trong lòng vui mừng không suyết Bọn họ không kích động không được Nếu như không phải có Phó Tông Chủ ra tay Sợ là bọn họ đã sớm bị giết rồi Tiên khí tự bạo Cũng không giống người thường Ngay cả liễu sư huynh còn không đã nổi khỏi phải nói đến bọn họ. Sức quả thần căm thức nhìn lâm phàm. người là đệ tử thiên địa tông lâm phàm tội nhận đã giết bốn đệ tử tông chủ dự bị của chúng ta. không sai chính là ta. nhưng mà vừa rồi ta lỡ tay giết thêm một tớ nữa tổng cộng là năm tên. ta thực không biết côn luôn thần tông các người rút cuộc có bao nhiêu đệ tử tông chủ dự bị nữa. nếu như có thể giết tất thì tốt vậy mới vui. lâm phàm cười nói người muốn chết. Sích hòa thần tức giận. Hắn không ngờ có người dám đến cửa khiêu khích. Quả thực là chán sống. Muốn chết sao? Không. Người chết mới là đúng. Hạ phẩm tiên khí không đổ chết được ngươi. Nhưng mà cái này thì sao? Thử đi. Khóe miệng lâm phàm cong lên. Lộ ra nụ cười. Dưới là cái nhìn ngạc nhiên của xích hỏa thần. Hắn ném ra một thanh tiên khí khác. Chuyện này... Thời điểm xích hỏa thần nhìn thấy món tiên khí kìa. Thần sắc đột nhiên thay đổi. Không thể tin vào mắt mình. Thượng Phẩm Tiên Khí Tên này lại xuất ra một thanh Thượng Phẩm Tiên Khí Liệt Nhật Trước Thiên Xích hỏa Thần hét đền điên cuồng Thân thể như là bị Liệt Nhật đốt cháy Cả một vùng trời ngập trong ánh lửa hồng Ở trong đó còn phát ra một tia sáng màu vàng Đây là hòa hệ thần thông Đã tu luyện đến cảnh giới tối cao Thiên địa rung động Hồng vân trôi nổi Xích Hòa Thần đánh ra một trường Nó như là một con rồng lửa Mang theo sức mạnh bao phủ đất trời Bạo Thượng phẩm tiên khí Khi tự bạo uy lực không thể khinh thường Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị dọa cho choáng váng khi cảm nhận được khí tức của bạo này Khủng bố Dị thường khủng bố Âm một tiếng Hư không như bị nổ tung Đám đệ tử kia không thể chống đỡ được uy lực tự bạo Đều chấn động lui lại vài bước Thậm chí là có những đệ tử Vì quá gần phạm vi tự bạo Nên nó bị dính một chút dư âm và thân thể đã trực tiếp nổ tung. làm sao một cái không đủ sao vậy để ta cho thêm ngươi một cái. tù vì xích hỏa thần đã là thánh tiên cảnh hắn đã dừng hắn đã dừng tại cảnh giới này rất lâu nên pháp lực rất thanh thuần chất phác nếu gặp người khác sợ rằng không đỡ được thượng phẩm tiên khí nổ tung làm cho hư không xuất hiện hổ đèn vòng xoáy hư không xuất hiện theo quấn mọi thứ vào trong đó đáng ghét thực sự là đáng ghét người đây là muốn chết sao Xếp hỏa thân giống giận, Bạo tạc vừa rồi khiến thân thể hắn đã bị nổ tung một nửa Nhưng mà hắn vẫn còn sống Đây là chuyện không ngờ Phó Tông chủ, Những đại tử xung quanh thế cảnh này Cũng bị dọa cho chấn kinh Bọn họ không ngờ Phó Tông chủ sẽ thảm bại như vậy Họ thậm chí là cảm nhận được pháp tắc trong cơ thể Sắp hỏng rất rồi Bị thương rất nặng đó <cười> Phó Tông chủ con lôn thần Tông Cũng chỉ có như thế mà thôi Vậy để ta hôm nay giết một tên Phó Tông chủ xem như thế nào Lâm Phạm lạnh nhạt lên tiếng Sau đó vứt một thanh hạ phẩm tiên khí Như là một cọng rác sang Hạ phẩm tiên khí Giờ trong mắt của Lâm Phạm đều là phế vật Cho dù có thanh hạ phẩm tiên khí nào Bị rơi ra hắn cũng lời tìm Một màn này làm các đệ tử Những tông môn khác đang quan sát tình huống Cũng bị dọa cho chấn kinh Tên đệ tử thiên địa tông này có lay địch như thế nào Sao có nhiều tiên khí như vậy Kinh người Thực sự là quá kinh người Ta bao lâu nay rồi chưa gặp cái tình huống như thế này bao giờ tự bạo tiền khí phải giàu có bao nhiêu mới chưa được chiêu này đấy các người có phát hiện ra vấn đề không những tiền khí này tự bạo không cần thời gian tích lũy mà trực tiếp nổ luôn sao lại có khả năng để chứ tiền khí mất tự bạo cũng cần có thời gian tiền khí của tên này sao lại không cần cho dù luyện khí đại sư lợi hại nhất vô tận đại lục thì cũng không có khả năng chế ra được loại tiên khí này đâu. Lâm Phàm theo thiên địa tông người này giống như là một ma thần hung bạo Nếu như hôm nay hắn còn sống Từ nay về sau chúng ta ngàn vạn lần Không nên chọc đến hắn nhập Quay lại hiện trường cuộc chiến Hạ phẩm tiên khí đang bay thẳng Đến vị trí xích hỏa thần Chỉ cần nói đến được trước mặt hắn Thì sẽ nổ tung Đáng ghét Xích hỏa thần sống giận Dãy rủa Nếu như bị ăn một cú nữa Hắn thực sự sẽ ngã xuống thiên địa tông khinh người quá đáng Tội đáng muốn chết Và lúc đó một tiếng nổ âm truyền tới Một bàn tay trắng như ngọc, nõn nà vươn ra từ trong hư không, giống như là bắt một con gà, nắm hạ phẩm tiên khí trong lòng bàn tay. Xích hòa thần nhìn thấy người tới, trong lòng vui mừng. Sư huynh, người đến là phó tông chủ khác của cô nôn thần tông, Thiền Anh Thiên. tặc tử, giết đệ tử tông ta, bắt đặt sư đệ ta, đáng chết. Thiền Anh Thiên có hình dáng thiếu niên trẻ tuổi, da hồng răng trắng, nhìn qua như là một thiếu niên đẹp trai, lanh đẹp làm sao có khả năng người có thể chấn áp tiên khí tự bạo lâm phạm kinh hãi thốt lên thiên thiên anh dùng ánh mắt như là run rẩy nhìn lâm phạm thiên anh thiên nhìn ánh mắt như nhìn run rế mà nhìn lâm phạm thế gian này to lớn không chuyện gì không thể ta không tin lâm phạm lạnh lùng nói lật bàn tay một cái một thanh tuyệt phẩm tiên khí xuất hiện bay thẳng đến thiên anh thiên lại tự bạo sau Tuyệt phẩm tiên khí giờ vào tay ngươi thật là uổng phí. Thiên Anh Thiên trầm thấp, giống như là người tu luyện Phật môn thần thông, ngón tay sờ nhẹ một cái, ngàn vạn đạo thần thông phá không bày tới, vô lấy thanh tuyệt phẩm tiên khí kia. Khi đám tông môn bên ngoài đang quan sát nhìn thấy tuyệt phẩm tiên khí, thì kinh hãi vô cùng. Người này đến cùng có lai lịch như thế nào đây? Hết hạ phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, rồi tuyệt phẩm tiên khí, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiên khí? ngèo văn giàu võ trong vô tận đại lục cũng có người như vậy chuyện lâm phàm dám dùng tiên khí tự bạo quả thực là không thể tưởng tượng nổi cho dù đám đại tông môn bọn họ cũng không có tiền vốn để lãng phí như thế để ta xem ngươi làm sao lâm phàm quát tiếp một thanh tuyệt phẩm tiên khí tiếp tục xuất hiện trong mắt thiền thiên anh lập luet tinh quang hắn không ngờ cái tên này giàu có như vậy tiện tay vứt ra một mảnh tuyệt phẩm tiên khí sau đó hắn nhanh chóng giơ tay liền tiếp tục chân áp nó <cười> Như vậy cũng tốt Để ta luyện hóa hai món tuyệt phẩm tiên khí này của người đi Thiền Anh Thiên vừa nói xong Liền truyền pháp lực vào hai thanh tiền khí Bắt đầu luyện hóa Đại tử cô Luân Thần Tông nhìn thấy tình huống này Nhất thời kích động gầm to Người này muốn cho tiền khí tự bảo Mà giờ nó đã bị phó tông chủ áp chế Giờ nhìn xem Hắn có bản lĩnh gì nữa đây Này Người tên là gì Lúc này Lâm Phạm đại hỏi Phó tông chủ cô Luân Thần Tông thiền anh thiền lâm phạm gật gật đầu thay bộ mặt tức tức muốn nổ phổi bằng vẻ mặt tươi cười lão tử không giết người vô danh còn có ngươi thực cho rằng tiên khí lão tử luyện chế lại để một tên như ngươi chấn áp sao ha thiền anh thiền sững sờ không hiểu lời nói này có ý gì nhưng chưa đầy một giây sau hắn đã thấm thiế câu nói đó bạo lâm phạm nhẹ giọng mở miệng Ở trong mắt đầy vẻ cuồng bạo Tên điên này lại dám dùng tay không Mà tiếp tiên phí tiên khí của ta Dũng khí thật lớn Ta có chút khâm phục rồi đó Nhưng mà cũng có bất đắc dĩ đi Thế gian này quả không có cường già có ác bình thường Làm sao có khả năng Sắc mặt của thiên anh thiên đại biến Hắn cảm nhận hai món tuyệt phẩm tiên khí Đang bắt đầu cuồng bạo Chúng có thể nổ tung bất cứ lúc nào Và bất cứ nơi đâu phong thiên Tiểu bối Người nghĩ nhiều rồi Người có thể để chúng tự bạo trong tay bản tỏi sao Thiên Anh Thiên quát đớn một tiếng Phù văn phong ấn bộc phát Gói hai cái tuyệt phẩm tiên khí lại Mạnh mẽ trần áp khí linh trong đó Xóa đi thần thức của Lâm Phạm Nhưng mà khi cỗ pháp lực này vừa truyền vào bên trong tiên khí Đã bị đẩy ra một cách mạnh mẽ Khói miệng Lâm Phạm nhếch lên Lộ ra nụ cười yếu ớt Đến lúc trời pháo hoa rồi Âm một tiếng Thiên địa rung động Uy lực hai thanh tuyệt phẩm tiên khí tự bạo Đủ để chấn động tất cả đất trời Linh khí có tiên đạo pháp tắc Như là một vật vô trụ nổ tung trong hư không Tạo ra hình ảnh tuyệt diệu Một đám sương mù màu xám bao trùm tất cả Mặc dù không thấy gì Nhưng mà tất cả mọi người đều biết Nếu có ai dám đi đến gần khu vực mang tính hủy diệt đó Khẳng định không thể sống sót trở ra Một tràng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới vang vọng cả đất trời Thân thể thiên anh thiền Bị đoàn sương mù bao phủ Chỉ có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết. Mà không nhìn được rốt cục là có chuyện gì Lâm Phạm lạnh nhạt đứng ở nơi đó Ở trên mặt không có chút rung động Hay là biến hóa gì Cũng không hề có một tiêu gợn sóng Phó Tông Chủ Côn Lôn Thần Tông Thiền Anh Thiên Chết dưới sự tự bạo của hai món tuyệt phẩm tiên khí Đám tang này đủ rồi đi Những người vây xem hóa đá Về mặt khiếp sợ Bọn họ qua thực không dám tin Hai cái tuyệt phẩm tiên khí tự bạo Uy lực này đủ để lai động đất trời Một khi tuyệt phẩm tiên khí tự bạo Thì khu vực mấy trăm ngàn dặm xung quanh Cũng không còn bóng dáng một ai Hay là một cái gì Nhưng đây lại là hai kết tự bạo cùng một lúc Mà nó không quá là quái dị Sức nổ sinh ra lại không ngừng cô đọng Tập trung vào có một điểm Lâm Phàm hơi nhướng mày Chờ đợi một hồi lâu Cũng không nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống Chuyện quái gì vậy Có chút kỳ quái nhỉ Hai các tuyệt phẩm tiên khí chẳng lẽ không đổ chết được hắn Sức sống của tên Thiền Anh thiên này Quá là mạnh đi chứ lúc này lâm phàm và nướng lại theo hắn thấy thì tên thiền anh thiên giờ đã bị thương nặng cũng không còn bao lâu nữa để chết hắn tiếp tục ném ra thêm vài món hạ phẩm tiên khí nữa cho chúng tự bạo luật ầm một tiếng vài món hạ phẩm tiên khí tự bạo nhưng cũng không truyền đến tiếng hệ thống nhắc nhở sư huynh xích hỏa thần không biết bên trong nó xảy ra chuyện gì cũng không biết sư huynh đến cùng ra sao nhưng mà hai món tuyệt phẩm tiên khí tự bạo không phải là chuyện đùa Lâm Phạm hơi nhướng mày, cảm giác quá dị. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn sống, đây rốt cục là tình huống gì vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, vạn đạo tinh quang đột nhiên xuyên thấu đám sương mù, một luồng hơi thở mạnh mẽ chấn áp nơi đó, mạnh như vậy. Trong lòng Lâm Phạm kinh hãi, chuyện này quá là giả đi. Hai cái tuyệt phẩm tiên khí mà không đổ chết được hắn, chuyện này là như thế nào đây? Sau khi dự âm tàn đi, thân thể của Thiên Anh thiền Đã tiêu tàn Nhưng nơi đó đã xuất hiện một cái chuyển luân Trên cái chuyển luân này Điều khắc phù văn rậm rạp chẳng chịt Trung tâm của nó có một tia thần thức bất diệt Nhưng mà thần thức này lại tản ra kim quang trẻ con Trên tay của đứa trẻ sơ sinh này Y một dấu ấn thần thông kinh văn của Phật môn Chuyển luân thánh vực Đôi lúc này Các tông môn vây xem đều đồng thành nói Cái này cũng thật bất ngờ Ngoài ý muốn Chuyển luân thần bí này có thể kiên trì Dưới sự tự bạo quái món tuyệt phẩm tiên Xem ra món đồ chơi này không bình thường Thời điểm đó hư không đột nhiên nổ tung Một cái bàn tay khổng lồ màu xám cho Phá không mà tới Bay thẳng đến vị trí của thiền anh thiên Muốn chụp lấy hắn Không nghĩ tới thiên địa thần vật Chuyển luân thánh vương Lại được gửi ở bên trong cơ thể của thiền anh thiên Thủ đoạn côn luân thần tông các người thật cao Một đạo ma âm mênh mông quẩn quẩn truyền vào chiến trường Muốn lấy chuyển luân thánh vương đi Âm thần lão tổ chớ làm cản. Đâu đó xa xôi trong côn lôn thần tông bộc phát một đạo khí tức bé nhọn đánh vào bàn tay khổng lồ kia chấm gãy ma thủ đó. Ma thủ đột nhiên rơi xuống bay thẳng đến cạnh lâm phàm. Thái cản thiên. Ông thần giống giận. Hắn không ngờ Thái cản thiên ra tay. cái đó không phải là đang đánh nó với Hàn Thiên Quân hay sao? Sao lại có thể phân ra nơi đây được chứ? Lâm phàm nhìn ma thủ tâm hơi động, không nghĩ nhiều đi lên trước bắt lấy nó rồi bỏ vào túi trữ vật. Âm thần lão tổ này hắn cũng là cường giả. Vậy mà cánh tay chắc luyện chế được vài thứ. Nơi đây là chiến trường của lão tử. Mà ngươi dám nhúng tay không chờ mặt mũi cho nhau gì hết. Điều bối trả cánh tay của lão tổ lại đây. Âm thần lão tổ sống giận. Trong cánh tay ẩn trước bản mệnh pháp của quán. Nếu mất đi nó tương đối với việc mất đi mấy trăm năm công lực. Tâm tình lâm phàm hiện tại thoải mái không ít. Mở miệng. Trả cái em gái nhà ngươi. Lão tử ta bằng một bàn lĩnh nhặt được Dợ vào cái gì mà phải trả cho ngươi Trên cánh tay này viết tên của ngươi à Ngươi muốn chết Âm thần lão tổ sống giận hiển nhiên đã động sát ý với Lâm Phạm Lâm Phạm đơn thân độc mã đến Côn Luân Thần Tông gây sự Đã là một chuyện không thể tin được rồi Nhưng mà sự tình phát triển đến mức độ như hiện tại Càng khiến cho họ chấn kinh Bọn họ thật không ngờ tên này lại cường hãn như vậy Ngay cả hai vị phó tông chủ Côn Luân Thần Tông cũng bại giữa tay hắn Thực lực này nghịch thiên cỡ nào chưa? Bọn họ biết lý do vì sao Tông Chủ Côn Luân Thần Tông không ra tay Đường nhiên đang bị Tông Chủ Thiên Địa Tông Hàn Quân Thiên quấy rối Bằng không biết tính cách của Thái Cản Thiên Tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này Rất nhiều cường giả ẩn mình trong hư không Đang muốn nhìn một chút chuyện đến cùng Sẽ như thế nào? Vào lúc thân thể Thiền Anh Thiên nổ tung Rồi Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện Đã dẫn phát sự tham lam của bọn họ Chuyển Luân Thánh Vương Một thần vật trong các thiên địa thần vật Bao hàm thiên địa đại đạo Có thể lĩnh ngộ bất kỳ thần thông nào Trong nháy mắt Đồng thời có thể luân hồi bất diệt Nếu như có thể đưa truyền luân thánh vương vào trong cơ thể Thì sức mạnh bộc phát sẽ vô cùng cường hãn Tù vi của thiền anh thiên là thánh tiên Trong cảnh giới thánh tiên Hắn đã là cường giả đứng đầu Chẳng qua nếu luyện hóa được truyền luân thánh vương Hắn hoàn toàn có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn nữa <cười> Muốn giết ta Ta ngược lại muốn xem các cưới của anh Đàm đó hay không Thời khắc này Lâm Phạm cuồng bạo Các tiền khí của ta ra đây Âm một tiếng Lâm Phạm ngẩng đầu Mặc cho vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào mình Khoảng không sau lưng hắn vốn lạc yên Đột nhiên rung động Từng món tiền khí bày ra Rậm rạp trăng chịt lơ lửng sau lưng hắn Hạ phẩm tiền khí Trung phẩm tiền khí Thượng phẩm tiền khí Và tuyệt phẩm tiền khí Những tiền khí Lâm Phạm luyện chế được Giờ đi ra toàn bộ Xếp hàng trình tề sau lưng hắn Tiên khí tản ra sức mạnh chấn động thiên địa. Mọi người thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Lão tử muốn hỏi, còn có ai nữa? Lâm Phàm nổi giận gầm lớn, thanh âm nổ vang hư không. Ưng Ưng. Một đám người đồng loạt nuốt nước bọt. Không có người nào. Thực sự là không có ai. Thời khắc này tất cả mọi người đều ngậm miệng, chỉ biết cầm nín. Bọn họ sợ, cũng bị dọa chấn kinh. Người trước mắt là quái vật gì? còn là người sao nhiều tiên khí như vậy chúng từ nơi nào đến chứ ngay cả âm thần lão tổ luôn ẩn trong hư không cũng ngậm miệng hình ảnh tiên khí tự bạo lúc trước cũng đã thấy được chỉ có thể nói là quá kinh khủng hiện tại lâm phàm bá đã vô cùng đặt một cước vào hư không ngẩng đầu kiêu ngạo một tay chỉ vào khoảng không trước mặt lão già âm thần người cái gì đó ra cho lão tử đi lão tử không đánh chết người đâu Nếu người không dám ra thì chết trong đó luôn đi Nếu còn dám ra mặt Thì xem tiên khí của ông nội đế có đập chết lão dài như người hay không Tất cả mọi người đang sợ ngây người Cảm giác dị thường khủng bố Âm thần lão tổ dù không gia nhập bất kỳ tông môn nào Nhưng mà cũng là một thánh tiên lâu năm trong vô tận đại lục Một thân tu vi kinh thiên đạo địa Pháp lực cực kỳ hùng hậu Nhưng giờ đã bị người khác chỉ vào mặt Phun máu chói lên đầu Thế mà ngay cả dám cũng không dám thả ra Giờ này sắc mặt của âm thần lão tổ đã biến thành màu máu. Người trước mắt này dám làm nhục hắn, hắn đã sớm vẫn nộ vạn phần. Nhưng mà khi thấy đám tiên khí của đối phương, nội tâm quán liền bình tĩnh trở lại. Hắn không phải là người lỗ mãng, nếu như mình bị đám tiên khí này đạp vào, kết quả sẽ rất thê thảm. Quên đi, nhịn một bước, gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biệt rộng. Tiểu tử này thực sự quá bá đạo. Lão tử nhịn. <cười> Câm miệng thì tốt, tất cả mọi người nghe ký trò ta. Sự tình hôm nay là cuộc chiến của lão tử cùng với côn luân thần tông Tiền khí của lão tử cũng không phải đồ dầm Ta không nói đùa Nếu ai dám làm càn Ta nổ chết các người Một vài cường giả đang ẩn mình nhớ mày Người này thì quá càn rỡ Nếu như người khác bọn họ đã sớm chân áp rồi Nhưng mà tiếng ngũa hiện tại Bọn họ do dự Tiền khí đếm không hết cái kia Điên sao một chui đầu máu vào Ngay lúc đó dị biến xảy ra Làm càn bản tổ ngang dọc vu tận đại lục ngàn năm một tên tiểu bối như ngươi mà dám tùy tiện lấn lối như vậy hư không đổ tung một bóng người bay thẳng đến lâm Phàm khí thế chân áp mạnh mẽ động hư lão tổ ông ấy vừa mới lên cấp thánh tiền chắc đã bị tên tiểu tử này chọc giận rồi tiểu tử này thực quá là kiêu ngạo vậy để động hư lão tổ dạy dỗ hắn đi lâm Phàm hơi nhướng mày sau đó hơi nhấc ngón tay một cách trung phẩm tiên khí bay đến đó bạo ầm một tiếng, một trung phẩm tiên khí nổ tung, động hư lão tổ bị nguồn sức mạnh này đánh tới thân thể, không nhịn được run rẩy. Những tiên khí này quá mức nghịch thiên, không cần thời gian ấp ủ, nó vừa bạo sẽ liền bạo, không cho người ta chút cơ hội phản ứng nào. Thân thể của động hư lão tổ bị nổ tung, máu rơi đầy trời, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Người gương mặt động hư lão tổ lộ về hoàng sợ, một cái trung phẩm tiên khí đã xuất lấy được cái mạng già quán, Hắn còn phát hiện uy lực tự bạo của trung phẩm tiên khí này rất mạnh Còn có sức công phá rất lớn Còn chưa chết sao? Lâm Phàm kinh ngạc Như vậy mà đối phương vẫn chống đỡ được Hơi lúng túng nàng Quên đi Cho người thêm một cái trung phẩm tiên khí Nếu lần này ngươi còn không chết Lão tử tạm tha cho ngươi một mạng Không chờ động hư lão tổ nói thêm cái gì Hắn lại ném ra một thanh trung phẩm tiên khí Không, không, đừng tới, đừng tới nữa Động hư lão tổ gào thét Hắn bây giờ rất là hối hận Sao mình lại cố tình đi tìm chết cơ chứ Những người khác đều cầm như hến không nói gì Mà mình thì lại muốn lao ra làm người hùng Mẹ nó tự tạo nghiệp không thể sống nha Đinh Chúc mừng chém giết cơn giả thánh tiền Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường Động hư lão tổ không đủ thực lực Trong cảnh giới thánh tiền Cũng chỉ như là đá lót đường Hơn nữa không hề có gốc các oai phòng Thần thông gì hết Chỉ có một món trung phẩm tiên khí Đã có thể nổ hắn thành như vậy qua thực đã mất mặt. Chết rồi. Tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ. Đường đường cường giả thánh tiên, cứ vậy bị hai cái trung phẩm tiên khí giết chết, còn là chết rất thảm nữa. Lâm Phàm ho nhẹ. Tất cả nhìn cho rõ, đây là kết cục của việc cản dỡ. Giờ còn ai không phục, nếu không phục thì có thể bước ra. Toàn trường yên lặng như tờ, không một ai nói chuyện. Bọn họ đã bị chấn động, bị khí thế oai phong hung bạo của Lâm Phàm dọa cho sợ. Lâm Phạm cũng phát hiện Chỉ cần mình tàn nhẫn một chút Thì đám lão tổ này hay là thánh tiên gì đó Cũng là cặn bã, căn bản không đáng nhắc tới Lúc này Lâm Phạm đi về phía trước Đám đệ tử Côn Lôn Thần Tông Đuôi về phía sau vài bước Bọn họ hiện giờ đã sợ té cả đái Dưới dâm uy của Lâm Phạm Côn Lôn Thần Tông hết người rồi sao Không lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi Hôm nay lão tử muốn quét ngang tới nơi này Lời nói của Lâm Phạm rất là bá đạo Nhưng mà lòng hắn biết rõ Muốn quét ngang thì chỉ đang nằm mơ Trừ vì hắn đạt đến cảnh giới tiên vương mới được Hiện tại hắn cũng chỉ như là cố gắng nổ cho to thôi Dùng khí thế mà bức người, Nói vài lời hùng ác Chuyển luôn thánh vương khi nãy Đã bị thái càn không lấy đi bảo bối bậc này đương nhiên là không để lại nơi đây Hơn nữa thiền anh thiên Còn chưa có chết Một tia thần thức kia quán được giữ Đương nhiên có thể sống Nhưng lần này cô luôn thần tông Xem như là mất hết mặt mũi Chỉ là một tên đệ tử thiên địa tông Có thể bước hai vị phó tông chủ của họ đến thảm thương. Điều này nói ra sẽ ai tin đây? Khẳng định không có ai nguyện tin. Lúc này, thiên địa tông. Vô số đại tử tập trung tại quảng trường. Từng người từng người đều cố ngẩn đầu. Ở bên trên họ, hư không hiện ra khung cảnh tình hình hiện tại của lâm phàm ở côn lôn thần tông. Đại tử ngoại môn đều sợ ngay người. Đại tử nội môn hưng phấn. Đám thần tử cũng hưng phấn cực kỳ. Đại tử dự bị trở về tông môn cũng bội phục. Một ít đại tử ngoại muốn có cảm giác như được nhìn thấy thế giới mới vậy Đây là lâm du huynh của chúng ta sao Bá đạo, lợi hại thế Đùa sao, chuyện đó là đương nhiên Lâm du huynh sao lại làm được vậy Sao hắn có thể có nhiều tiên khí như vậy chứ Khủng bố, thật sự quá là khủng bố Một người quét ngang côn đôn thần tông Đánh bại hai vị phó tông chủ của họ Thực lực bậc này quá là kinh người Ta đã nói rồi, thiên địa tông chúng ta là cường đại nhất mà Trong lòng những đệ tử tông chủ dự bị, đều hiện tại bội phục vô cùng, bọn họ cảm thấy mình không thể bằng. Đặc biệt là phần dũng khí này, họ không thể so sánh được. Dám đơn thân độc mã đến côn luân thần tông khiêu khích, có cho bọn họ 10 lá gan, thì bọn họ cũng không dám. Thanh Dương Tử đang kinh ngạc, từ từ chuyển sang hưng phấn, hắn hẳn không thể nói cho mọi người biết, tiểu tử này do hắn mang về tông môn đông đảo đệ tử Côn luân Thần Tông đang kinh hãi Đồng thời còn có cảm giác nhục nhã Nhục nhã này thực sự quá lớn Côn luân Thần Tông bọn họ là một trong 9 đại tông Khi nào phải chịu nhục nhã như vậy chứ Chỉ một tên đệ tử thiên địa tông Đã dám đến đây làm cản Còn đánh gục hai vị phó tông trù của bọn họ Chiếm được lợi ích to lớn Cường giả bên ngoài đều như là mây Những người đó đã ngang dọc trong vô tận đại lục nhiều năm Nhưng mà tình cảnh trước mắt Làm tâm thần của bọn họ trấn động Cảm thấy không thể tưởng tượng được tiểu từ thiên địa tông trước mắt này Thực sự rất cường hãn Tuy không nhìn thấu được tu vi hắn Nhưng mà những tiền khí bay lơ lửng sau lưng hắn Cũng đủ để bọn họ trợn mắt háo hóc mồm Thậm chí còn nổi lên lòng tham Nhưng ý nghĩ này Cũng chỉ thoáng qua trong giây lát Đã bị áp chế xuống Hình ảnh thê thảm lúc chết của động hư lão tổ Vẫn chưa phai trong ký ức của bọn họ Hai cái trung phẩm tiên khí tự bạo Có thể nói là kinh khủng dị thường Tùy động hư lão tổ không mạnh như họ Nhưng mà người ta không chỉ có trung phẩm tiên khí Mà còn có thượng phẩm tiên khí Hay cả tuyệt phẩm tiên khí cũng có Nếu như hắn tùy tiện quăng bọn họ vài cái Họ không nhất định có thể đỡ được Nghĩ tới nghĩ lùi Đều ra cảm giác dị thường khủng bố Nên cũng không dám ra làm cạn Xích quả thần và thiền anh thiên Bị thương rất nặng Đặc biệt là thiền anh thiên Bị nổ chỉ còn lại một tia thần thức Muốn khôi phục như cũ cũng là chuyện không hề dễ dàng Lâm Phàm nhìn hạ phẩm tiên khí Sau lưng một chút Khóe miệng hơi lộ ra về mỉm cười Sau đó giơ ngón tay lên Điểm một cái 50 món hạ phẩm tiên khí bay đến không trùng Lâm phàm hét dài một tiếng 50 thành hạ phẩm tiên khí sụp sôi Đám đệ tử Côn Luân thần tông Thế cảnh này nhất thời liền trắng cả mắt Cứu mạng! Điên rồi Người này điên rồi Làm sao bây giờ Chúng ta nên làm gì bây giờ Ai đó có thể cứu chúng tôi đi Chạy màu Lì khai nơi này đi Chỉ cần thoát khỏi phạm vi của nó Chúng ta sẽ không chết. Đệ tử côn luân thần tông hoàng hốt. Người này chạy nhanh hơn so với người kia. Nhưng mà thời điểm bọn họ định thần đại. Nhìn thấy tình hình mới hoàn toàn thả lòng. Năm thanh hạ phẩm tiên khí. Không hướng về bọn họ. Mà hướng về phương khác. Mọi người ai nấy đều thờ vào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Dọa chết người ta rồi. Nguyên lai không phải là nhắm đến chúng ta. Tên này thực sự quá rúc sinh. Sao hắn có thể làm vậy? Đó là tiên phẩm mà. Đệ tử thiên địa tông quá đáng Lại là đám làm cản như vậy Chẳng lẽ hắn còn cho rằng côn luân thần tông chúng ta sẽ bất nạt sao Tông chủ đã đi đâu rồi Sao đến giờ vẫn không xuất hiện chứ Ồ, Không đúng các ngươi nhìn xem Mọi người theo tiếng nói nhìn sang Trong lúc nhất thời kinh hại biến sắc Đám hạ phẩm tiên khí không nhắm đến chúng ta Mà nhắm đến tông môn của chúng ta Mẹ nó xúc sinh Tên này đang muốn nổ tung tông môn chúng ta 50 món hạ phẩm tiên khí tự bão cùng đúc Hậu quả này ta cũng không dám tưởng tượng Nó sẽ khủng bố cỡ nào <cười> Lâm Phạm cười lớn Côn lôn thần tông lại không còn ai đi ra Vậy thì để lão tử ta dùng tiên khí Đốt pháo hoa cho các người xem 50 thanh hạ phẩm tiên khí Tuy mỗi cái không cao Nhưng mà tổ hợp lại thì lại uy lực bạo tạc Không phải là bình thường Đến khi đó có thể rút cả hư không chứ chẳng đùa Côn lôn thần tông Tuy khổng lồ Nhưng mà nếu để chúng tự bạo trên bầu trời Thì có thể nổ bay ít nhất một phần năm địa bàn Cái này tính ra cũng rất kinh khủng Kiến trúc côn lôn thần tông bị nổ tung một phần năm Chuyện này đã là đả kích rất nặng đối với côn lôn thần tông Hơn nữa nếu phá ngay cả khu vực trọng yếu Tổn thất sẽ nặng thêm một phần Những người đang nấp trong hư không Như một màn trước mắt đều bị dọa ngây ngẩy Tiểu tử thiên địa tông là thật ác độc Thái cản thiên nhất định phải ra tay rồi Nếu như tùy ý mặc kệ đám tiên khí tự bạo, dù là đại trận hộ tông thì cũng không chắc chống đỡ được. Hiện tại hắn không có hội xuất thủ đâu. Hàn quân thiên đăng quân đấy hắn rồi, hắn không thể phân thân được. Tuy thực được đám phó tông chủ cường hắn, nhưng mà dưới sự tự bạo của nhiều tiên khí như vậy, chỉ hay là không chịu được. Các người nói xem, những vị thái thượng lão tổ của Luân Thần Tông không ra được sao? Không thể. Ta nghe nói, bọn họ đang bận tìm hiểu thiên quân ký đạo chỉ cần tiện tay tìm ra là có thể sáng lập ra ngàn loại tông môn khác đâu. Lời này có lý. Đệ tử côn lôn thần tông giờ đang ngẩng đầu nhìn hư không. 50 thanh hạ phẩm tiên khí kia đang tản ra ánh sáng chói mắt, từng đạo lại từng đạo pháp tắc đi ngang qua, một phần ở trong đó cũng có tiềm lực từ bên ngoài. Bạo. Lâm Phàm quát to, không chút do dự, nếu như đã tới thì phải làm cho trót đến nơi đến chốn. Mặc dù hành động này là có nguy hiểm Nhưng mà hắn không sợ Có tiền khí hộ thể Ai dám đến thì bạo nổ người đó Còn cái vật phẩm đặc biệt kia nữa Thì hắn đã đứng ở thế bất bại Tuy hắn không rõ hiệu quả của nó Nhưng mà hắn tin tưởng vào vật phẩm mà mình luyện chế Tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng đâu Hiện tại trước mắt Giờ chỉ là một đám cặn bã Nên hắn cũng không để vào mắt Như vậy cũng không cần dùng đến vật phẩm đặc biệt Âm một tiếng Toàn bộ đất trời chấn động kinh nghiệm Tên này thực sự cho tự bảo, hắn muốn chết sao?" Một người ẩn mình trong hư không kinh hãi thốt lên. Vài đại tông khác thông qua phép nhìn xuyên thấu này, nhìn ra một màn diễn ra trước mặt, nội tâm rung động mãnh liệt, kinh người, thực sự là quá kinh người. Trận chiến này nếu Thiên Địa Tông chiếm thượng phong, từ nay về sau không thể xem thường Thiên Địa Tông này được. Trong chín đại tông, chắc cũng chỉ có Thần Nguyên Tông mới có phần cao thấp cùng họ. Soạt một tiếng, đại trận hộ sơn côn lôn thần tông cũng không chịu nổi uy lực của vụ nổ bắt đầu vỡ nát sau đó ầm ầm hoàn toàn bị phá hủy uy lực tự bạo cường hãn đến trực tiếp giáng xuống áp chế một cách mạnh mẽ nếu sức mạnh này giáng lâm trên người của đệ tử Kunlun Thần Tông mà không được ai giải cứu chỉ sợ tất cả sẽ phải chết những đệ tử đang tuyệt vọng nhìn uy lực kinh khủng đang đè ép đến tột Môn. dự bà tán giả tư phía đúng vào lúc này ở trên bầu trời Kunlun Thần Tông đã xuất hiện một vết nứt uy lực bạo tạc dần dần tiêu tán bị hấp thu vào đó. Được rồi, tất cả dừng tay đi. Lúc này một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới. Thanh âm này chứa lực lượng uy nghiêm vô thượng. Lâm Phạm nhìn thấy mà sững sờ. Năm mươi thanh hạ phẩm tiên khí này của hắn, một người cũng chưa đổ chết mà cứ như vậy biến mất. Trời ạ, quá là tổn thương người đấy. Trong lòng Lâm Phạm không phục. Là ai? Đi ra cho lão tử. Ngươi là ai mà nói đủ rồi? Lão tử muốn đánh cho ngươi phải kêu cha gọi mẹ. Lâm Phạm cuồng bạo quát lớn Mà lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt hắn Tông trụ Người không sao chứ Lâm Phạm thấy người vừa xuất hiện Đành câm họng mà hỏi thăm Hàn Quân Thiên lắc đầu Không có chuyện gì Ta động thủ với Thái Càn Thiên một hồi Lâu rồi không vận động nên ta cảm thấy hơi yếu yếu Mà giờ Thái Cản Thiên cũng xuất hiện Bên phía các đệ tử côn đôn thần Tông, Khuôn mặt đỏ bừng Tràn đầy căm tức nhìn bọn họ Hàn Quân Thiên Người thật muốn gây chiến với con Luân Thần Tông ta sao Thái Càn Thiên không ngờ Sự tình đã phát triển đến mức độ này Lâm Phạm đã có thể đánh bại hay Phó Tông Chủ của bọn họ Chuyện này đã kết quá lớn đối với Thái Càn Thiên Đặc biệt trong đó có Thiền Anh Thiên Người mang thần vật chuyển Luân Thánh Vương Nhưng mà bây giờ Thân thể hắn đã bị tàn phá Muốn đúc lại cũng vô cùng khó khăn Hàn Quân Thiên không nói gì Lâm Phạm đứng bên cạnh không nhìn được lên tiếng Người có não không vậy Ta làm côn luân thần tông của ngươi thành ra như vậy rồi Mà còn hỏi có muốn khai chiến này không Ngươi bị ngáo à Giờ mới đập đá về phải không Lời nói của Lâm phàm cực kỳ bá đạo Hoàn toàn trở mặt hung hăng mà thô bảo Ngươi Thái Càn Thiên giận dữ Đúng lúc này Nơi sâu xa trong côn luân thần tông Một mảnh hào quang lóe lên Dừng ở đỉnh đầu Thái Càn Thiên Thời điểm Lâm phàm nhìn thấy đạo thân ảnh này Nội tâm đột nhiên run lên Tên nào đây Thật mạnh nhạt Bóng người này thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt anh Tuấn, tóc bạc bay lượn trong gió. Đặc biệt là con mắt bên trái, con ngươi màu xanh lam. Ở trong đó có ánh sáng lưu truyền, tràn đầy khí thức làm cho người ta sợ hãi. Trong chớp mắt tiếp theo, lực lượng uy nghiêm chợt bộc phát trực tiếp nhuộm đẫm đất trời. Mọi người đang ẩn giấu trong hư không. Khi nhìn thấy người nọ, thì từng người từng người đều kinh hại đứng lên. Lão Tổ côn luôn thần tông. Tề Thiên Lão Tổ. Không ngờ Tề Thiên Lão Tổ sẽ đi ra Đề thiên lão tổ, một trong những thái thượng lão tổ của côn đôn thần tông, tu vi nghịch thiên đã sớm đạt tới cảnh giới tiền vương có thể cả ngộ thiên địa, hòa là một thể với đất trời, chỉ có một ý nghĩ có thể phá vạn vật. Lão tổ đạt tới tiên vương cảnh trong côn đôn thần tông, không phải có một người, không ai biết có bao nhiêu người nữa, đây là một bí mật cũng là gốc các của họ Đệ tử Thái Càng Thiên bái kiến lão tổ, Thái Càng Thiên nhìn thấy người tới lập tức cung kính bái lệnh. Hàn Quân Thiên nhìn đạo thân ảnh trước mắt Nội tâm dù có tia gận sóng Nhưng vẫn còn ổn định được Để Thiên Lão Tổ đi ra đương nhiên là không phải để chấn áp bọn họ Mà là để giải quyết chuyện này một cách hòa bình Hàn Quân Thiên cũng không ngờ đệ tử này của mình Lại mạnh mẽ đến như vậy Có thể bức côn lôn thần tông đến mức này Lấy thực lực thánh tiên hiện tại của Lâm Phạm Không có khả năng bức côn lôn thần tông đến mức này Chủ yếu do tiêu tiền phi nghĩa Ở bên trong Tam Hoàng Thiên Khố thôi Lâm Phạm có thể luyện chế vô số thần vật luyện khí quý báu Thành vô số tiền khí Một vài võ giả Khi nào vạn bất đắc dĩ Mới tự bạo tiền khí Nếu như trường hợp bình thường Có ai mà cam lòng lắm vậy chứ Nhưng mà giờ Lâm Phạm giống như nhà giàu mới nổi vậy Nhìn tiền khí Như là nhìn phân vậy Vứt là vứt thôi Không cần suy nghĩ Có ai như hắn chứ Chuyện này cũng như là Người đi đánh bót vậy Người khác đều dùng súng trường Nhưng mà người vời lên đã trực tiếp dùng đầu đạn hạt nhân công kích từ xa. Vậy ai dám chơi chung với ngươi? Tề thiên lão tổ nhìn hàn quân thiên. Ánh mắt sau đó lại dừng trên người lâm phàm Ánh mắt như là muốn nhìn thấu lâm phàm vậy. Lâm phàm vẫn ướn ngực. Muốn nhìn à? Vậy ta cho ngươi nhìn, sự xuất sắc của ta đi Thái thượng lão tổ côn luôn thần tông đi ra. Tất cả mọi người đều nghĩ cuộc tranh đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Nếu còn tiếp tục thì hậu quả là vô cùng. Bất kể côn luân thần tông hay là thiên địa tông Đám thái thượng lão tổ của hai bên Đều không cho phép phát sinh tranh chấp Đây là gốc các hai tông Nếu như những người đó đánh nhau Dù xảy ra tình huống gì thì cũng chỉ có thể là bi kịch mà thôi Tề thiên lão tổ lúc này khẽ nhú mày Hắn cư nhiên không nhìn thấy được tên tiểu tử trước mắt Nếu như bình thường Hắn đã sớm giết quách hắn đi cho xong Nhưng mà hiện tại Bọn họ đang chuẩn bị đột phá thiên quân đại đạo Sẽ không cho phép một tia sơ suất nào xảy ra sâu trong côn luân thần tông, bọn họ đang hợp lực cảm ứng đại đạo, nhưng mà chuyện bên ngoài lại không thể không quan tâm, nếu không thì côn luân thần tông sẽ bị đối phương nổ nát mất. Hàn quân thiên, việc này tôi đề kết thúc đi. Côn luân thần tông không muốn đối địch cùng thiên địa tông. Tề thiên lão tổ lên tiếng. Hàn quân thiên có thể không để mặt thái cản thiên, nhưng mà hắn không thể không cho Tề thiên lão tổ mặt mũi. mấy ngàn năm trước, Tề thiên lão tổ đã là một cường giả tuyệt thế thời điểm đó hắn đã là cường giả tiên vương rồi. hàn quân thiên dù là tông chủ thiên địa tông nhưng lão tổ côn luân thần tông đã mở miệng hắn không thể không đáp ứng. nhưng mà thời điểm hàn quân thiên vừa mở miệng đáp ứng thì lại đột nhiên phát hiện một đạo ánh sáng xẹt qua hư không bay thẳng đến trước mặt tề thiên lão tổ. bạo ầm một tiếng một tuyệt phẩm thiên khí trực tiếp xuất hiện sau đó nổ tung trước mặt thần thức tề thiên lão tổ uy lực oanh tạc mãnh liệt khủng bố vô cùng lâm phàm đạp chân bay thẳng đến phía trước quát, cái quái gì đây? người cho rằng ngươi là ai, lại dám nói không đối địch cùng với thiên địa tông chúng ta? Hôm nay lão tử là muốn hiếp côn lôn tông các người, đừng có mà để một cách thần niệm phân thân đi ra nói chuyện, có giỏi thì lấy bản thể ra đây, để lão tử cố gắng dạy ngươi làm người. Hiện trường nổ tung trong nháy mắt, mẹ nó, tên tiểu tử này có phải là bị điên rồi không? hắn có biết người trước mặt là ai không? Thiên địa tông tìm được, tên điên này ở đâu vậy? Hắn có biết được người trước mắt mạnh như thế nào không? Xong rồi Hoàn toàn xong rồi Tên tiểu tử này lại dám động thủ với tể thiên lão tổ ư Sợ rằng chỉ có thái thượng lão tổ thiên địa tông đi ra Thì mới có thể cứu được hắn rồi Nếu không thì xong đời rồi Chính đại tông môn còn lại Cùng sáu phe phái Và một ít thế lực đồng ngần người Bọn họ thực không ngờ Cái tên tiểu tử này dám phun dám như vậy Hắn chốt cuộc có thực được gì Góc gác mạnh đến cỡ nào Nói ra những lời như thế này chưa Hàn quân thiên giờ cũng đầy kinh ngạc nhìn lâm phạm Mà người như chết đứng Tiểu tử này cũng quá là kiêu ngạo đi Hắn thừa nhận lúc trẻ Hàn quân thiên hắn vô cùng khí phách Nhưng mà nếu như so sánh với tiểu tử này Thì giống như là tiểu vu gặp đại vu nhỉ Căn bản không cùng một đẳng cấp Hắn ta rõ ràng đang tự tìm được chết Thời điểm hàn quân thiên nhìn tề thiên lão tổ Về mặt cũng hoàn toàn thay đổi Tiểu tử này lại dám bạo đồ một cách tuyệt phẩm tiên khí Uy lực tuyệt đối nghịch thiên cho dù là hắn cũng có thể bị thương nặng nếu như không có phòng bị. Mà Tể Thiên lão tổ trước mặt cũng chỉ là một thần niệm phân thân nên thực lực không bằng chân thân và đương nhiên là không thể chịu được uy lực vụ nổ kia. Lâm Phàm nhìn nửa thần niệm phân thân của Tể Thiên lão tổ còn lại sau bảo tạc trước mắt, ngẩng cao đầu nói: "Tể Thiên lão tổ, đừng nói ta bắt nạt thần niệm phân thân của ngươi nhờ, có giỏi thì dùng chân thân ra đây đi." Hiện tại Lâm Phàm muốn liệu một lần, cơ hội này khó có được, nếu bây giờ buông tha Chỉ sợ sau này không có được lần thứ hai Lâm Phạm biết mình tuyệt đối không chết Hàn Quân Thiên sẽ không ngồi xem mặc kệ mình Đám Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông Cũng không ngồi không Dự tính xấu nhất là các Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông Không quản đến mình Thì hắn cũng không chết được Cùng lắm thì nổ tung hết các tiên khí xung quanh Rồi nhân cơ hội đó mà chạy Chạy không thoát thì cũng có thể trốn vào Thiên Địa Dung Lô Chuyện này rất là ổn Tất cả những thứ này đều được hắn suy tính rất hoàn hảo thứ hỗn trứng thời khắc này thanh âm tề thiên lão tổ cuồng bạo vang vọng khắp không gian phòng vẫn mạnh dũng động lôi đình lấp lóe toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy ngoài phòng tiên vương trấn động thiên địa chân thân tề thiên lão tổ đã muốn đi ra mà hiện tại lâm phàm cũng vô cùng sốt sắng đại bốt đã muốn đi ra mình có thể dùng tu vi bản thân nhìn hắn này không tiểu tử ngươi muốn chết sao Hàn quân thiên nhìn lâm phàm Không biết nói gì hơn Thằng góc này rõ ràng là muốn gây sự Hơn nữa là còn vô cùng nghiêm trọng Thời điểm tề thiên lão tổ nói ra việc này Hàn quân thiên biết sự tình tạm thời kết thúc Nhưng hắn biết Chuyện này không phải là thực sự kết thúc Vì bên trong đám thái thượng lão tổ Côn luôn thần tông Có một vị muốn tân cấp thiên quân đại đạo Nếu hắn trở thành thiên quân Thế cuộc vô tận đại lục này Sẽ hoàn toàn cải biến Mà chuyện này Côn Luân Thần Tông sẽ ghim thiên địa Tông bọn họ Chỉ cần lão tổ kia của họ Có thể trở thành thiên quân Tông môn đầu tiên chịu trận Chỉ sợ sẽ là thiên địa Tông Tông chủ Ta còn nắm chắc chuyện này Người nói Côn Luân Thần Tông có mấy tên thái thổ lão tổ Lâm Phạm bình tĩnh hỏi Tình huống này hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần Chỉ cần tề thiên lão tổ đi ra Sẽ đến lúc mình phát huy Hàn quân thiên lắp đầu Không biết Bất quá tình huống bây giờ rất phức tạp Người đừng nên làm cản nếu không ngay cả ta cũng không giữ được người độc lâm phàm cười cười một mặt hờ hững yên tâm đi lão tổ tông môn sẽ không ngồi yên để mất kỳ tài như ta đâu hàn quân thiên nhìn lâm phàm một mặt bất ác dĩ. tôi nói thế những người cũng không nên làm cái bộ dáng này nha nếu như thái thượng lão tổ bọn họ thật không ra người gặp bi kịch rồi thời khắc này bóng người tề thiên lão tổ xuất hiện thần sắc anh tuấn bất phàm lộ ra một tia phẫn nộ nhìn lâm phàm Tựa như là nhìn run dế vậy Hắn là cường giả tiên vương Nhưng mà hôm nay lại bị một con run dế nho nhỏ Tự bạo tiên khí nổ nát thần niệm phân thân của mình Loại hành vi này Chỉ có thể dùng tính mạng để mà đến trả Tề thiên lão tổ Hàn quân thiên nhìn núi cao Không thể vượt qua trước mắt Tùy tu tù vi không thể bằng núi vương Nhưng mà cũng không sợ hãi Việc này đệ tử ta không đúng Kính xin lão tổ không cần chấp nhất Tề thiên lão tổ thành danh đã lâu Là cường giả tuyệt thế mấy ngàn năm trước Lúc đó hàn quân thiên hắn Còn chưa được sinh ra Đứng hàng tiểu bối Hàn quân thiên người thân là tông chủ thiên địa tông Mà không dạy dỗ được một đệ tử nho nhỏ Đã như vậy Để lão tổ dạy dỗ hắn dùm ngây Tề thiên lão tổ hư lạnh Lâm Phàm bước ra một bước Tề thiên lão tổ Tiên vương cảnh giới Được xưng là bất diệt Bất quá lâm phạm ta không tin Hôm nay nhìn một chút xem ngươi có bản lĩnh gì Bạo cho ta Hai cái tuyệt phẩm thiên khí đột nhiên bay thẳng đến chỗ tệ thiên lão tổ <cười> Tiểu bối Tệ thiên lão tổ hư lạnh Xòa năm ngón tay như che kín bầu trời trên đạo pháp tắc ô ngục hồi tụ Không người có thể chống đối Thời điểm tề thiên lão tổ ra tay Đám người đang ở nấp trong hư không bắt đầu run rẩy Đây là tiên vương Tuy không phải ra tay với bọn hắn Nhưng mà khí thế kia bao bọc bọn họ Cho người ta có cảm giác không quản Trốn ở nơi nào đều chạy không thể thoát Lạch cạnh Bàn tay khổng lồ hợp lại Bắt hai thanh tuyệt phẩm tiên khí trong tay Bạo Âm một tiếng Hai tuyệt phẩm tiên khí nổ tung trong nhé mắt Nhưng mà tình huống hiện trường để lâm phàm sững sờ Vô dụng Dĩ nhiên không có một chút tác dụng nào Hắn không ngờ cho bạo hai cái tuyệt phẩm tiên khí ở Trong bàn tay tề thiên đảo tổ Lại không hề có chút tác dụng gì Chuyện này thực là không thể tưởng tượng nhé Thực lực của tiên vương là như thế sao Tiểu bối Tự bạo tuyệt phẩm tiên khí tùy y lực vô cùng, nhưng mà trong mắt cường giả chân chính, tất cả thứ này đều là phí công vô ích. Tề Thiên lão tổ khinh bỉ mở miệng nói. Lâm Phàm lắc đầu, quả thực lợi hại nha Lực lượng tiên vương quả thực là quá suy nghĩ của hắn. Cho đổ hai tuyệt phẩm tiên khí mà ngay cả cọng lông của người ta đều không lay động, thực là bất đắc dĩ. Đám cường giả vây xem cũng dùng động. Tề Thiên lão tổ thực sự khủng bố. Cho đồ tuyệt phẩm tiên khí Chả xin si nhì gì? Tiểu tử này chắc là xong đời rồi Chỗ dựa lớn nhất của hắn là những tiền ký này Nhưng mà giờ đối coi như là vô dụng Để coi hắn làm thế nào tiếp đây Không nhất định Những thái thượng lão tổ thiên địa tông không ngồi yên đâu Nhất định đã sẽ cứu cái tên tiểu tử này Trải qua đả kích tam hoàng thiên cố, Tần thánh quân đang xuyên thấu vô thượng thần thông Quan sát toàn cảnh chỗ lâm phạm Trong lòng hắn đang cực kỳ kinh hãi Thằng này rút cục là ai Sao lại mạnh như vậy Nếu như là hắn cũng không có khả năng Ngăn cản tiền khí này tự bảo Nếu như mình đối đầu người này Chỉ sợ không khá hơn chút nào Thời khắc này Tần Thánh Quân cảm được áp lực rất lớn Hắn cảm giác như hào quang sáng chói của mình Bị người khác cướp đi Tuy hắn không biết Lâm Phạm là thằng nào Nhưng mà chẳng biết vì sao Hắn thấy đối phương lại cảm thấy rất khó chịu phảng phất như là có huyết hải thâm cừu vậy Thiên Tràm tề Thiên Lão Tổ gầm nhẹ một tiếng bổ ra một đào Bay thẳng đến Lâm phàm mà ngay thời điểm lâm phàm chuẩn bị sử dụng vật phẩm đặc biệt, Hàn Quân Thiên ngăn trước mặt hắn đã lâu không động thủ cùng cường giả chân chính rồi cơ hội hôm nay thật hiếm có ta muốn thử một lần đệ thiên lão tổ người tuy là cường giả tiên vương nhưng mà Hàn Quân Thiên ta cũng đã gần chạm đến cảnh giới đó rồi hôm nay cũng muốn đánh giáo lợi hại của tiên vực thân thể Hàn Quân lão tổ đột nhiên vươn cao khí tức toàn thân bộc phát trong những mắt triển khai vô số thần thông quanh kích về phía đệ thiên lão tổ lâm phàm nhìn hàn quân thiên không khỏi khâm phục quả thực lợi hại thực được kém hơn tề thiên lão tổ phải rất nhiều nhưng mà có dũng khí thế này không khâm phục không được bất quá nếu tông chủ đã muốn xã rào cùng với tề thiên lão tổ một trận thì mình tự nhiên có thể tận tình phát huy nếu đợi lát nữa có tình huống không đúng xuất hiện mình ra tay cũng không muộn ầm một tiếng một chiêu kia của tề thiên lão tổ bị hàn quân thiên đánh tàn lúc đó hư không đổ tung thành dư uy tản ra bốn phương tam hướng mạnh thật. Lâm Phạm cảm thán, bất kể tề thiên lão tổ hay là Hàn Quân Thiên đều rất mạnh, đặc biệt là Hàn Quân Thiên có thể trở thành tông chủ thiên địa tông, không phải là không, không có nguyên nhân. Thực lực rõ ràng là thấp hơn tề thiên lão tổ không ít, nhưng mà có thể liên tục chống đỡ thực lực bậc này thì cũng không thể không bội phục. Tề Thiên Lão Tổ liếc mắt nhìn Hàn Quân Thiên, trong lòng lóe ra tia tàn nhẫn. Hắn lúc này vận chuyển thần thông, một đạo tiên vương thực lực lượng bay thẳng đến chỗ Hàn Quân Thiên. Cổ tiên vương được này Không phải là chuyện đùa Uy chấn bát vực Thần sắc hàn quân thiên không khỏi ngưng trọng Lực lượng tiên vương bảng bạc Trang ngập bầu trời Cuối cùng ngưng tụ thành một điểm Bay thẳng đến hắn Thì ra là vậy Tiên vương có uy nghiêm thông thiên Nguyên đại ta vẫn nghĩ sai Bất quá hiện giờ càng tốt hơn Để ta chịu áp lực vô tận Có thể đánh vỡ tất cả Trở thành tiên vương Hàn quân thiên cười to chân ý bốc lên mạnh mẽ Ngưng tụ thành cột sáng phá khai thiên địa Hai mắt hắn nhìn thẳng hư không Hai tay biến ảo Cuối cùng ngưng tụ thành một quyền Phá thẳng thiên địa Tiền vương đại một Lực lượng vô cùng Phá Hàn quân thiên hét dài Một thanh tiên khí phun ra từ trong miệng hắn Ngưng tụ thành một cánh cửa Phiêu phù ở trong thiên địa Một đạo sức mạnh kinh khủng lao nhanh Giống như là cừu cầu vòng Đánh thẳng vào tiên môn do Hàn thiên quân tạo ra Thanh âm như sấm Chấn động thiên địa Dũ y cường đại khiến cho hư không xung quanh vặn vẹo sụp đổ, dường như là có một bàn tay khổng lồ giữ hư không lại, rồi sau đó hung hăng nghiền ép nó. khủng bố, thực sự quá khủng bố mà. nhưng mà không ngờ thực lực của Hàn Thiên Quân mạnh như vậy, không nghĩ tới tiềm lực Hàn Quân Thiên lại lớn như vậy. hiện tại hắn muốn giao thủ cố Mít Tề Thiên Lão Tổ là vì muốn mượn cố áp lực này đánh vỡ Bình Phong bước vào Tiên Vương. sau khi Hàn Quân Thiên trở thành Tông Chủ Thiên Địa Tông, tu vi hắn vẫn không đột phá, nên giờ hắn muốn mượn tay đệ tử này. Để đối đầu Tề Thiên Lão Tổ Muốn đánh vỡ bình phong bản thân để tiếp cận Không biết hắn có thể thành công hay không Nếu thành công thì Thiên Địa Tông sẽ có thêm một cường giả tiên vương Như vậy sau này địa vị Thiên Địa Tông Trong chín Đại Tông 4 sẽ có cải biến rất lớn Để xem thế nào đã Chả lẽ người cho rằng Tề Thiên Lão Tổ không biết điều này Hắn không thể để Thiên Địa Tông có thêm một tên cường giả tiên vương nữa đâu Lâm Phàm như một màn đang xảy ra trước mắt Tâm thần cũng hơi kinh hãi Hắn không nghĩ tới Tông chủ mình Lại mạnh như vậy Hình như là Tông Chủ còn muốn mượn một tay Tề Thiên Lão Tổ Giúp hắn đột phá Bình Phong thì phải. Quá lợi hại Quá là trâu bò đi Hàn Tông Chủ Người muốn mượn tay Bản Tổ để đánh vỡ Bình Phong sao Tính toán thật là hay đó Tề Thiên Lão Tổ cười gần Hắn làm sao để Thiên Địa Tông trở nên mạnh mẽ được Nguyên bản lúc vừa bắt đầu Hắn đã không thực sự muốn động thù cùng Hàn Quân Thiên Nhưng hiện giờ Hàn Quân Thiên đã tự tìm đường chết Cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạnh. Coi như đám lão gia hỏa kia. Muốn cứu hàn quân thiên. Thì cũng phải xem tốc độ bọn họ có nhanh hay không. Tiên môn đại đạo. Tự ta vĩnh hằng Hàn quân thiên trật quát lớn. Tiên môn đại đạo đột nhiên chấn động. Trên tiên môn bắt đầu xuất hiện. Những vết giả đất Đúng lúc này. Hàn quân thiên triển khai toàn bộ thần thông vô thượng. Mà mình tu luyện ra. Sau đó ngưng tụ thành. Một khỏa thần thông tiên vật một ít cường giả đang trốn trong hư không giật mình kinh hãi. lá gan Hàn Quân Thiên cũng quá là lớn rồi. hắn dĩ nhiên là muốn ngưng luyện toàn bộ thần thông của bản thân, hoặc muốn chuyển hóa tất cả thần thông của bản thân thành vô thượng tiên thuật mà. khổ bố. các người nhìn những thần thông vô thượng kì đi. ta đếm chỗ đó ít nhất thì cũng phải có trăm loại đi. nếu có thể chuyển hóa toàn bộ số đó thành vô thượng tiên thuật, chỉ sợ sau khi hắn lên cấp tiên vương, thực lực sẽ cường đại hơn so với bất kỳ tiên vương thông thường khác. Nhưng Tề Thiên Lão Tổ sẽ không để hắn tấn thăng dễ dàng như vậy đâu Tề Thiên Lão Tổ nhìn Hàn Quân Thiên Bay ra một màn trước mắt Ánh mắt càng ngày càng phát lạnh Nhất thời giơ một tay lên Tuy chỉ là một chiêu thức hời hợt Không có bất kỳ gận sóng pháp lực nào Nhưng mà mỗi một ngón tay Đều có từng đạo sức mạnh kinh khủng cuốn quanh. Tề Thiên Lão Tổ không thể để Hàn Quân Thiên đột phá tiên vương được Do đối phương muốn mượn tay của hắn đột phá Vậy hắn đánh Hàn Quân Thiên nguyên hình đi Diệt Tề Thiên Đạo Tổ xài bước ra, năm ngón tay đã biến thành chảo đánh thẳng đến Tiên môn. Âm một tiếng, thần sắc của Hàn Quân Thiên chấn động, Tiên môn đã bị Tề Thiên Đạo Tổ nắm trong tay. Một nguồn sức mạnh mênh mông đang không ngừng hủy diệt Tiên môn khi nó phai nhạt dần. Tạp sát bộ đạo âm thanh giòn giã vang lên, Tiên môn kia xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhưng mà sắc mặt của Hàn Quân Thiên vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn tiếp tục rót thêm sức mạnh vào dung hợp thần thông thành thiên thuật những thần thông vô thượng kia chợt bùng ra một đạo hàn quang, ống ánh trực tiếp rót vào tiên môn. Giờ khắc này sức mạnh hàn quân thiên bùng nổ, có thể nói là gần như là vô địch dưới tiên vương. Nhưng mà tất cả điều này trong mắt của tề thiên lão tổ đều không đáng để nhìn. Chấn áp sức mạnh cuồng bạo chệt đề chấn áp, khiến thân thể của hàn quân bị trọng thương, làn da bị nổ tung còn tiên môn cũng không ngừng tan vỡ bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan Hàn quân thiên Người muốn dùng mượn tay lão tổ để đột phá cảnh giới Nhưng mà đáng tiếc Người còn giận kém Người sẽ phải trả giá thật lớn cho hành động ngu xuẩn này của người Đề thiên lão tổ lạnh lùng quát Hắn bạo phát ra uy nghiêm tiền vương Thần uy này không phải là người thường có thể thừa nhận Cho dù hàn quân thiên đã làm tốt chuẩn bị Dưới thế tấn công hủy diệt của đề thiên lão tổ Hắn cũng liên tục bại lui Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy Lâm phàm giờ này chuẩn bị ra tay Hắn cảm giác tông chủ giống như là không chống đã nổi Tông chủ, chống đỡ không nổi Thì cứ nói một câu Chứ đừng cậy mạnh nha Lâm phàm hô lên Vì hắn sợ tông chủ vì mặt mũi mình Mà cố gắng chống đỡ Lời đã nói ra thì coi như là bị chấn áp Quỳ dạp xuống đất cũng phải hoàn thành Thiên địa tông Các đệ tử đều đang chăm chú nhìn màn Ở trong không trung Một màn kia khiến cho nội tâm của bọn họ thắt lại Bọn họ không biết đã đến cuối cùng Tông chủ sẽ như thế nào Cũng không biết tông chủ có thể chống đỡ được kiếp này hay không dù sao đối phương cũng là tiên vương, còn là loại tiên vương lâu năm, pháp lực hùng hậu chất pháp khi xuất thủ càng kinh thiên động địa, không giống như bình thường. một ít trưởng lão trong tông môn nhìn tình huống trong màn ảnh, tâm tình cũng biến hóa theo. không biết tông chủ có thể chịu đựng một kiếp này không? tông chủ đã chuẩn bị từ lâu cho cảnh giới tiên vương này rồi. nhìn tình huống trước mắt có thể thấy, tề thiên đảo tổ đã động sát tông. mặc dù hắn không giết tông chủ, nhưng mà hắn có thể đánh nát căn cơ của tông chủ, đoạn tuyệt con đường tiên vương của người còn lẽ mấy vị lão tổ vẫn đang quan sát tình hình, chỉ cần tông chủ không chống đỡ được, các cái chất định sẽ ra tay can thiệp. đến giờ mà những thái thượng lão tổ của thiên địa tông vẫn không hề động tĩnh, thì khẳng định họ đang đợi. nhìn tình huống hiện tại có thể thấy, hàn quân thiên vẫn còn chống đỡ được. nếu đắt đỡ nữa hắn không được, thì ra tay cũng không buồn dù sao đây cũng là tông chủ thiên địa tông nhỉ, bọn họ sao có thể để lão côn luôn thần tông giết hắn được? hiện trường, gương mặt của thái càn thiên hoàn toàn chấn kinh. Hắn không ngờ thực được Hàn Quân Thiên đã đạt đến mức độ như vậy. Hàn Quân Thiên có thể chống đỡ được trong tay của Tề Thiên Lão Tổ. Đến hiện tại cũng quá là kinh khủng. Đổi lại là hắn thì chắc sớm đã ngòm rồi. Giữa áp lực vô tật có thể dục hòa trùng sinh, triệt để đánh vỡ bình chứng bản thân để đạt tích cảnh giới cao hơn. Tề Thiên Lão Tổ, thực lực của ngươi chẳng đã chỉ như vậy sao? Lúc này sắc mặt Hàn Quân Thiên đỏ như máu, nhưng mà vẫn gắn gượng mỉa mai Tề Thiên Lão Tổ. Huyết dịch trong cơ thể hắn đã hoàn toàn xôi trào Hắn hiện tại phải thừa nhận áp lực vô cùng to lớn Nhưng bình chướng bao lâu trong cơ thể hắn Đã có dấu hiệu giãn ra Khoảng cách đối tiên vương vẫn là một chút Nhưng mà không phải qua lớn Muốn chết Tệ thiên áo tổ nổi giận gầm lên Sau đó gia tăng lực đạo trong tay Pháp lực cùng với sức mạnh khổng lồ trực tiếp bao phủ Hàn quân thiên Tạp sát Thành âm nghiền nát vang vọng khắp nơi Hàn quân thiên đã biến thành một người máu Nhìn bề ngoài cực kỳ dọa người, không chỗ nào không bị nứt toát cả. <cười> Hàn quân thiên cuồng tiếu. Tề thiên đảo tổ, bản vừa có thể tiến cấp tiên vương hay không là nhờ vào ngươi rồi. Đúng lúc này, ở trên người Hàn quân thiên đột nhiên bạo phát một ngọn lửa đỏ tươi, nhìn rất huyền diệu Dục hỏa trùng sinh, vô thượng thần thông. Sắc mặt tề thiên đảo tổ hơi đổi nhìn cảnh này, hắn không nghĩ tới Hàn quân thiên lại biết thần thông như thế. Ta đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao dục hòa trùng sinh của sinh mệnh Chả đã còn không phá mở cảnh giới tiên vương hay sao? Hàn quân thiên hét dài Khi thức sông thẳng thương khung, Một đạo tiên quang xuyên thấu thời không Đánh thẳng vào tiền môn Ở một tiếng Tiên môn mở ra Một đạo tiên quang giáng lâm Bao phủ hàn quân thiên Tề thiên lão tổ giờ phút này đã hiểu Người đang lợi dụng ta để thúc đẩy môn thần thông này đến đỉnh phong Hàn quân thiên nở nụ cười hắn vẫn ngào dù trong vô tận thời không chỉ vì muốn tìm được thần thông có thể chứng tiên vương đại đạo nhờ áp lực của tề thiên lão tổ mà môn thần thông này của hắn rốt cục đã việt mãn mình xin nghỉ tập này đây mọi người và là các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai nhé hôm nay chỉ một tập này thôi hơi dài một chút ok xin chào mọi người xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiên phong hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 180 Các bạn nghe chuyện này cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật thật nhiều những comment cảm xúc mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe tập chuyện Ngạo Thế Chi Vương Tập 180 Đà tạ Tề Thiên Lão Tổ đã giúp sức Ta nghe đồn chấn Toái vô thượng Đại thủ ấn của người ấy. Có thể phá nát vạn vật thế gian Này tự mình thể nghiệm quả không sai Lần này ta mạo hiểm rất đáng giá Bình cảnh dục hòa trùng sinh Cũng chỉ có chấn toái vô thượng đại thù ấn Mới có thể pha vỡ Bây giờ tiền linh đang rót vào cơ thể ta Đánh phá bình phong tiền vừa Giờ không lên cấp thì còn chờ Tức khi nào nữa <cười> Hàn quân thiên cười to Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn Sau đó hắn chợt quát một tiếng Tiền vương cảnh Ta tới đây ầm một tiếng, thiên địa rung động. một đạo tiên khí từ trên thân thể Hàn Quân Thiên bạo phát, tiên môn bị phá nát không chịu nổi, giờ lại nổ vang một tiếng rồi mở ra. trong đó, một đạo tiên khí huyền diệu truyền ra, bao bọc vô số thần thông của Hàn Quân Thiên. những thần thông này đều được cột dừa ở trong đạo tiên khí, từng cái từng cái đều sống động như có linh hồn vậy. từng tôn thần thông chín linh tức giận giết gào, diễn biến ra vô số biến hóa, sau đó tự động thu đạp tiên khí rồi cuối cùng giết cả một tiếng toàn bộ thăng cấp. đây là biểu hiện tối trọng yếu của cảnh giới tiên vương chuyển hóa thần thông thành tiên thuật là biến hóa về chất lượng. bởi vậy chỉ cần đạt đến tiên vương cảnh thì sinh linh dưới tiên vương tuyệt đối không thể chiến thắng cường giả tiên vương được vì giữa hai bên đã có sự khác nhau giống như là phàm nhân và tiên nhân vậy đáng ghét trong lòng tề thiên lão tổ như đang dì máu hắn không ngờ mình đã bị lợi dụng hàn quân thiên vừa mới bắt đầu không phải muốn mượn lực lượng quán mà là muốn được mượn lực lượng của chấn toái vô thượng đại thủ ấn giúp dục hòa trùng sinh đạt tới viên mãn sau khi môn thần thông này tiến dài thành tiên thuật thì nó sẽ có lực lượng khó lường thiên địa vạn vật đều có thể đập vỡ trong tất cả các tiên thuật tính chất công kích của nó là mạnh nhất lâm phàm cũng không nghĩ tung chủ thực sự có thể tấn thần ông này cũng quá là kinh khủng rồi làm ra những việc khiến cho người khác không dám tin tưởng những điều này kể ra cũng không có gì lạ Bởi vì hàn quân thiên có thể trở thành tông chủ của một đại tông, há là hạng người hơi hợt. Trên dưới thiên địa tông, như đang sôi trào, mọi người đều hết sức vui mừng, tông chủ thực sự thành công, cường giả tiên vương. Thiên địa tông lại có thêm một vị cường giả tiên vương. Hiện giờ thiên quân không ra, thì tiên vương là mạnh nhất. Một vị tiên vương đủ để khống chế thiên địa, chi phối tất cả. Trong lịch sử, côn lôn thần tông cùng với thiên địa tông, Rất ít khi phát sinh chiến đấu kịch liệt như hôm nay Nhưng mà bây giờ chỉ vì một tên đệ tử Mà dẫn tới chiến tranh Qua là chuyện kinh thiên Nhưng mà qua trận chiến này Hàn quân thiên lại tấn thăng lên tiên vương cảnh Rõ ràng cuộc chiến này không chút náo nào thiệt thòi Thiên địa tông Còn kiếm lời rất nhiều là đặc khắc <cười> Tề thiên lão tạp bao người thấy chưa Cô lôn thần tông các người sắp không xong rồi Người vậy mà lại trợ giúp tông chủ ta tiến vào tiên vương cảnh Việc này không cám ơn người không được nha Tuy người lớn tuổi rồi, nhưng vẫn có chút tác dụng đấy chứ. Lâm Phạm cười lớn. Tề thiên lão tổ tuổi tác tuy lớn, nhưng vẫn duy trì được bộ dáng trẻ tuổi. Bây giờ bị Lâm Phạm nói thành lão tạp mau, thì sao mà nhịn được? Tuy rằng hiện tại, Hàn quân thiên đã tấn thăng lên tiên vương, nhưng mà vẫn làm miệng cọp gan thỏ. Vừa rồi bị thương cũng rất nặng, nhất định phải điều dưỡng mới được. Nếu như vẫn để tề thiên lão tổ chân áp hắn, chắc chắn vô lực xoay chuyển. Mà chuyện như vậy cũng không có khả năng phát sinh. Vì những thái thượng lão tổ thiên địa tông Đâu có thể ngồi xếp Mấy vị cường giả đang ẩn giấu trong hư không Nhìn thế vậy cũng ước mong không thuật Bọn họ không nghĩ tới hàn quân thiên Thực sự tấn thăng tiên vương Tất cả việc này đều do một tay tề thiên đáo tổ tạo thành Nếu không nhờ tiên thuật đặc thụ tề thiên đáo tổ Hàn quân thiên muốn phá vỡ bình phong tiên vương Sợ là tốn rất nhiều công sức Mà giờ bình chướng đã phá Tự nhiên nước chảy thành sông Thăng cấp thuật Lâm Phạm giờ đang nghĩ đến chuyện khác Những chuyện tốt Đã bị Hàn Quân Thiên hốt hết rồi Còn mình ngay cả một sợi lông cũng không có Đấu có thể vì chuyện này kết thúc như thế Nhất định phải vơ một chút Nghĩ đã làm Lâm Phạm lúc này ngăn được trước mặt Hàn Quân Thiên nói Tông chủ Nên trở về đi Chuyện còn lại cứ giao tất cho ta Hắn muốn bạo phát Hắn muốn phát uy Đâu để tay không trở về được Nhìn tình huống hiện tại sắp kết thúc rồi Hắn không cam động Đừng có hồ đồ Ta đã bị thương nặng không thể không lùi. Hàn Quân Thiên thấp giọng nói: "Tông chủ, ta biết ngươi bị thương nặng, nhưng mà ngươi cũng thấy rồi đó, chỗ tốt để bị ngươi chiếm hết rồi còn gì? Ngươi đã trở thành tiên vương cường giả, nhưng đệ tử vẫn chưa được những cái gì mà, bất kể nói thế nào, đệ tử cũng phải mò ra được cái gì chứ." Lâm Phàm bất đắc dĩ, kịch bản hắn muốn không phải là như vậy nhỉ. Hàn Quân Thiên sững sờ, hắn có cảm giác cái tiếng hóc này không sợ chết, giờ còn đòi cái chỗ tốt quái gì không biết. Hắn vì tấn thăng tiên vương mà suýt bỏ cả bạn già ra rồi Mà cái thằng ôn con này Còn nói mình chiếm được chỗ tốt Hình như là nó xem cô đôn thần tông trở thành một nơi đào mỏ rồi hay sao Mà muốn kiếm chắc nữa hay không Lâm Phạm cũng không đợi Hàn Quân Thiên nói thêm gì Mà trực tiếp bước về phía trước Vượt qua Hàn Quân Thiên Hắn nhìn Tề Thiên Lão Tổ Cất giọng nói Tề Thiên Lão Tổ Tông chủ ta chiếm tiện nghi của người nãy giờ rồi Giờ đến lượt ta ra tay Đừng nói ta bắt đạt ngươi nha Ta cho ngươi một nén nhang để nghỉ ngơi Ngươi cũng có thể tìm ngoại viện để đến giúp Ngươi cứ yên tâm Lâm phàm ta tuyệt đối không nói thêm câu nào đâu. ầm một tiếng Thời khắc này tất cả mọi người xung quanh Như là bị sét đánh vậy Tên tiểu tử này không phải bị chóng rồi sao Dám nói như vậy với tề thiên đáo tổ hắn muốn làm gì Hỗn sợ hàn thiên quân ngươi đừng tưởng rằng Lên được tiên vương cảnh thì có thể làm cản Chả đã cồn lôn thần tông ta sẽ bắt đạt sao Thái Càn Thiên giận dữ hết đền, hai mắt đỏ ngầu, một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Hiện tại hắn rất hận, hắn hận vì trước giờ hắn và Hàn Quân Thiên đều tất cảnh dưới như nhau, nhưng bây giờ đối phương đã phá tan bình cảnh, thằng đền tiên vương đã bỏ xa hắn rồi. Hai người là nhân vật cùng thời đại, nên vẫn thường so đối với nhau, nhưng mà Hàn Quân Thiên nhanh hơn hắn một bước tiến thẳng tới tiên vương cảnh. Chuyện này khiến nội tâm cường, hạn, cường đại của hắn bắt đầu run dày. Chuyện này khiến nội tâm kiên cường oán bắt đầu run dày Chẳng đã mình thực sự không bằng hắn sao Trong lòng Hàn Quân Thiên Vô cùng bất đắc dĩ Và muốn nói chuyện Lâm Phạm đã trực tiếp ngăn lại Tông chủ ta van ngươi Ngươi có thể cho ta lấy một ít chỗ tốt không Ngươi cứ trở lại nghỉ ngơi thật tốt Chuyện ở đây thực sự không cần ngươi nữa đâu Hàn Quân Thiên đột phá tin vương cảnh Tâm tình trở nên rất tốt Nhưng mà khi hắn thấy vẻ mặt của Lâm Phạm như vậy Thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì Hắn không nghĩ đại gia này đến cùng là làm gì, sao lại thích tự tìm đường chết như thế? Tề Thiên Lão Tổ kia sẽ đối phó sao? Nếu chọc quạu Tề Thiên Lão Tổ, hắn có thể hạ sát thủ chứ chẳng chơi đâu. Lâm Phạm cũng không cùng Hàn Thiên Quân nói nhiều mà trực tiếp quát: Thái Càn Thiên, ngươi là cái quái gì? Còn không mau câm bồm lại! Ngươi những cái bộ dạng của ngươi bây giờ đi, ngươi hỗn lâu như vậy rồi mà còn chưa lên được tiên vương cảnh, người nói xem người có mất mặt không? Màu màu thối vị mà nhường trước đi Cố gắng đi bế quan chứ đừng ra ngoài nữa Mất mặt lắm Còn người nữa Cái tên tề Thiên Lão Tạp màu Đợi lát nữa ông nội đây sẽ thùng nát đít người Người cái gì không phục Thì lên đây chứ đừng có ngáp miệng Rồi chỉ chỉ trò trò như thế Muốn chết sao Tè Thiên Lão Tổ giống giận Hắn không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức độ này Xung quanh có vô số người nhìn Nếu có để thế này Thì thể diện của Côn luôn Thần Tông Sao như mất tất chắc chắn thành chuyện cười cho người khác. tề thiên lão tổ căm tức nhìn lâm phàm nhưng vẫn cố lắng xuống thanh âm phát ra cực kỳ âm trầm. cũng được. hôm nay lão tổ ta sẽ bầm thây ngươi để rửa sạch nỗi nhục côn lôn thần tông ta. sau khi tề thiên lão tổ đưa mắt nhìn vào hư không, các vị lão tổ thiên địa tông, ta biết các người đang nhìn chuyện ở đây nhưng mà tề thiên lão tổ ta vẫn muốn nói lời này. nếu như các người dám cứu tiểu tử này thì cho dù cô lôn thần tông ta diệt môn thì cũng phải từ chiến đến cùng với thiên địa tông các ngươi thời khắc này tề thiên lão tổ triệt đề bạo nổ rồi hiện tại hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng lâm phàm này lâm phàm ha ha cười một tiếng sau đó cũng ngẩng cao đầu lên các vị thái thượng lão tổ thiên địa tông hôm nay lâm phàm ta muốn nói lời này nếu như chút nữa ta còn giết chết lão tạp mau này mà các ngươi ra tay ngăn cản thì ta cũng xin từ chức rời khỏi tông môn Thái thượng lão tổ thiên địa tông cùng tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngươi là đang muốn chết sao? Tề thiên lão tổ không nhịn được gầm lên một tiếng kinh thiên. Toàn bộ thiên địa tông bị chấn động vì tiếng gầm này. Tề thiên lão tổ hắn đường đường là một cường giả tiên vương nhưng mà giờ lại bị một thằng tiểu bối khiêu kích, thử hỏi sao có thể nhịn được chứ? Bị hàn quân thiên tính kế một lần, hắn đã rất giận rồi nhưng hắn vẫn coi như không. Vậy mà hôm nay một tên tiểu oa oa cũng dám hô to trước mặt quán, thậm chí nói năng lỗ mãng, nếu hắn không cố gắng giải dỗ đối phương một trận, e rằng tên này còn không biết trời cao đất rộng là gì. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không để Tề Thiên lão tổ ở trong lòng chút nào. Tề Thiên lão tổ xác thực rất khủng bố, nếu như dựa vào bản lĩnh thực sự thì hắn sẽ bị đối phương giết chết trong nháy mắt. Nhưng mà tình huống bây giờ lại không như vậy, bởi vì hắn cũng có nội tình rất sâu. Ta muốn chết hay không? Không phải việc người, tề thiên lão tạp mau, người hôm nay phải nằm lại ở đây rồi. Lâm Phạm bình tĩnh đáp lời sau đó vung tay một cái, chấp tay sau lưng, yên lặng, lấy xà phòng, lâm thị, nắm một trong tay. Khuôn mặt tề thiên lão tổ anh Tuấn sớm nó bị Lâm Phạm cùng hàn quân thiên làm cho tức đến tím tái Còn mắt thứ ba của hắn tỏa ra bích quang, ngày càng đậm hơn, kia sáng kia khóa thân thể Lâm Phạm lại. Hiện trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang mong đợi Bởi vì bọn họ không biết tình huống sẽ ra làm sao Tề thiên lão tổ Tất nhiên là muốn giết cái thằng tiểu bối trước mắt này rồi Nhưng mà thái thượng lão tổ thiên địa tông Cũng sẽ xuất thủ cứu viện Không ai chắc có chuyện gì Sẽ diễn ra tiếp theo Vừa rồi tề thiên lão tổ Cũng có nói nếu như thái thượng lão tổ thiên địa tông xuất thủ Thì cho dù côn lôn thần tông Phải đối mặt với nguy cơ diệt tông Cũng quyết chiến đến cùng với thiên địa tông Nhưng tình huống như thế Sẽ không có xảy ra đâu Nếu hai tông mà liều một trận Thì chỉ có một kết quả duy nhất Lưỡng bại câu thương Bốn từ để hình dung Nếu chuyện kia xảy ra Những tổng bồn khác đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này Mà hung hăng đạp hai ông lớn này xuống Chuyện này rất là có khả năng Tại Thiên Điện Tông Nội tâm của Thanh Dương Tử đột nhiên nhảy lên Nhìn hình ảnh trước mắt Hắn hận không thể đến hiện trường Lôi cái thằng tiểu tử này đi Nhìn tình huống bây giờ thực sự quá là nguy hiểm Hắn vậy mà không Mà vẫn làm càn trước mặt tề thiên lão tổ Đây không phải là muốn chết thì là gì Lâm sư huynh cũng quá là bá đạo rồi Lợi hại quá Thanh dương tử nghe có người nói như thế Nhất thời gạo lên Lợi hại cái rắm ấy Thằng này là muốn chết thì có Tề thiên lão tổ là nhân vật cỡ nào Đó là cường giả tiên vương cảnh đấy Thằng này thì lấy ra cái gì mà để đối đầu với tề thiên lão tổ đây Hây thực sự không khiến người ta bớt lo được bằng. tên đại tử kia cúi đầu, Thanh Dương trưởng lão nói không sai, nhưng hắn vẫn cảm giác Lâm Du huynh rất là bá đạo. Lúc này Lâm Phạm Phong khinh vân đạm đứng điền một chỗ, ống tay áo nhẹ nhàng giống như là không đề tề thiên lão tổ trong mắt vậy, hắn ngoạc ngoạc đây. Đến đây, đến đây đi, người nên tỏa ra hào quang rực rỡ nhất của mình vào thời khắc cuối cùng này đi, nếu không sẽ không có cơ hội đắc đạo. Cả thiên địa dường như là chết đứng Tất cả mọi người đều nín thở Hình ảnh trước mắt thật quá là bá đạo Ôn con này còn thực là vô pháp vô thiên mà Nếu như là đệ tử tông môn bọn họ Thì họ sớm đã dìm chết hắn rồi Họa tình to đùng như cái thùng thế này Bố ai mà chịu nổi Hơn nữa Người trước mắt chính là Tề Thiên Lão Tổ nha Người cho rằng ngươi là ai Tề Thiên Lão Tổ hít sâu một hơi Hắn cảm giác Nghìn năm nay đã sống uổng rồi Uy nghiêm hiền hách được người người kính đề, nhưng mà hôm nay không còn cái gì, lại bị một thằng tiểu muối cản dở. Nếu như không giết hắn, sau này chắc là đội quần ra đường mất. Không thể điều, tuyệt đối không thể lưu thằng ngốc này. ầm một tiếng, bước ra một bước, pháp lực dâng trào, một loại vòng như là gợn sóng, sau đó khuếch tán ra ngoài, nhìn rất là vi phạm. Tiểu tử, giờ chết của ngươi đã tới, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Tề thiên lão tổ hư lạnh Sau đó tung ra một trường ấn Ẩn chứa tiên thuật vô thượng Khí tức trường này cực kỳ phi phạm Sức mạnh kinh thiên động địa Chấn nhấp vạn cổ Chấn Toái đại thủ ấn Tiên thuật vừa rồi trợ giúp hàn quân thiên tấn thăng tiên vương cảnh Hiện tại tề thiên lão tổ lại muốn dùng chiêu này để chấn áp thằng kia Không biết những thái thượng lão tổ thiên địa tông có động thủ ai không Nhưng, nhưng ta nghĩ án không động. Hàn quân thiên giờ đã là cường giả tiên vương cảnh rồi có đoán chắc tự mình ra tay không thể nào. vờ dù hàn quân thiên bị thương nặng, mặc dù là cường giả thiên vương, nhưng một tuyệt đối sẽ không xuất thủ. còn như hắn ra tay thì cũng không đã nổi một trường này đâu. mọi người thảo luận chuyện này sôi nổi. theo bọn họ thấy thiên địa tông đã chiếm quá nhiều tiện nghi, không cần làm cản như vậy đâu. nhưng mà có ai ngờ lâm phàm chẳng những không thối lui mà càng thêm cản trở, khiêu khích tề thiên lão tổ. bọn họ không biết điều tử này rốt cuộc đã có nội tình như thế nào. Mà đại dám làm ra cái hành vi như vậy Tâm thần Hàn Quân Thiên hơi kinh hãi Khi nhìn cảnh này Hắn tự nhiên không thể để tiểu tử kia chết ở chỗ này Hắn đành chuyển ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận Hy vọng Thái Thượng Lão Tổ Có thể ra tay giúp đỡ Tông chủ, Thái Thượng Lão Tổ Các người đừng có ra tay đấy nhá. Tên tệ thiên não tạp mau này Vẫn là chưa thể làm gì ta được đâu Tâm tình Lâm Phạm hiện giờ vô cùng kích động Vì hắn đang chờ đợi Đợi chứng kiến thời kỳ kỳ tích xuất hiện Hắn không cho phép bất kỳ người nào Có thể quây nhẫu hắn sáng tạo kỳ tích Ngươi Hàn quân thiên cuống đi Hắn không biết tên tiểu tử này Là muốn như thế nào Ngươi làm cái quái gì vậy Đừng ngại mình sống quá lâu sau Uy lực một trường này kinh thiên như thế người có cái gì mà chống đỡ được chứ chẳng lẽ dựa vào mấy thanh tiên khí đó Những cường giả tiên vương chân chính Chả thèm để những tiên khí đó vào mắt đâu Tiểu bối Chết đi cho ta Thẻ thiên áo tổ, giận gầm lên, uy nghiêm vô thượng từ trên hư không dáng xuống. Một trường kia to lớn như là một thế giới, ẩn chứa nguồn sức mạnh quần quận vô sông, khiến người khác nhìn thấy cũng phải run sợ. Lâm Phạm đứng nơi đó cười nhạt, vì hắn không thèm để vào mắt loại phô trương thành thế này. Lâm Phạm vẫn bày ra cái tư thế dị thường trâu bò, nhưng chỉ khiến người khác lắc đầu. Họ đồng thời cảm giác hận không thể lao lên mà thông chết thằng trẻ trâu này. Có lẽ chỉ một giây nữa thôi tên trẻ trâu này sẽ biến thành thịt vụn Giờ hắn đã không có bất kỳ hy vọng nào nữa rồi Tề thiên lão tổ tuy chịu bị thiệt thòi Nhưng mà hắn không phải là kẻ yếu Trong chớp mắt sau đó Lâm Phạm mới chậm rãi hành động Hắn lấy ra một vật bình thản nói Ta có một cục xà phòng Muốn đưa cho người Lâm Phạm cười nói Rồi ném cục xà phòng ra ngoài Bánh xà phòng kia tản ra ánh sáng trói mắt giữa không trung Tề thiên lão tổ nhìn thấy vật ở đang bay tới Thì nghi hoặc Chẳng biết vì sao Hắn lại đưa tay ra bắt nó Thơm Quá thơm Thầm nước mũi luôn Màu sắc đã còn trắng như tuyết Quả thật là đẹp mà Tề thiên lão tổ Hiếu kỳ đánh giá cục xà bông trong tay Không biết đây là cái thứ đồ chơi gì Xì một tiếng Nhưng một lúc này Bánh xà phòng Lại rớt xuống dưới chân hắn Tề thiên lão tổ Nhìn cục xà phòng Đang phương phủ dưới chân Nội tâm đột nhiên khẽ dồn Lúc này Có một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu tràn ngập trong đầu hắn Làm sao vậy? Tất cả mọi người đều an tĩnh Uy áp kinh khủng đã tiêu tán Một chiêu cường hãn của tề thiên lão tổ Đột nhiên biến mất giữa không trung Giống như nó chưa từng xuất hiện vậy Tất cả mọi người đều không biết rốt cuộc Đã có chuyện gì xảy ra Lâm Phạm cũng đang chăm chú theo dõi Hắn thực sự không biết tình huống bây giờ ra làm sao Hắn hiện giờ Chỉ có thể trông chờ vào cục xà bông nhãn hiệu Lâm Thị mà thôi Nếu như nó thành công Từ nay về sau nó trở thành bà bối trâu bỏ nhất của anh. Nhưng nếu nó thất bại Lâm phàm kêu cha gọi mẹ cầu cứu mà thôi Tất cả đệ tử Côn Luân Thần Tông Đều như bị cấm khẩu Không thể mở miệng Từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm về hướng Tề Thiên Lão Tổ Bọn chúng không hiểu Lão Tổ sao đột nhiên lại dừng lại Chẳng đã có chuyện gì xảy ra Tề Thiên Lão Tổ Nhìn bánh xà phòng tràn ngập cám rỗ ở dưới chân Nội tâm hắn giống như là bị một sức mạnh huyền diệu nào đó dẫn dắt vậy Một đạo thanh âm tràn đập sự mê hoặc vang lên trong lòng Nhặt lên đi Xà phòng của ngươi Xà phòng của ngươi rơi trên đất rồi đấy Ngươi nhặt lên đi Tài thiên lão tổ ngây người một chút Sau đó tay phải hắn khẽ rồi Hắn cảm giác mình thực giống như là không nhịn được muốn nhặt cái đồ vật kia lên Nhưng mà hắn thấy chuyện này có gì đó không đúng Trong khoảng thời gian ngắn này Hiện trường đều yên tĩnh Mọi người nhìn thấy tề thiên đảo tổ Hạ thấp đầu xuống Nhìn trăm trăm khuất xạ phòng Không biết là lão đang làm cái gì Hàn Quân Thiên cũng vô cùng kinh ngạc Hắn cũng như mọi người Đều chẳng biết chuyện gì xảy ra với tề thiên Lão tổ cả Hắn muốn hỏi Lâm Phạm một chút Cái tên này đã ném cái đồ chơi gì Nhưng mà hắn lại phát hiện Về mặt Lâm Phạm còn nghiêm túc hơn hắn rất nhiều Giống như đang chờ đợi cái gì đó Bởi vì hắn đang ngậm miệng Đứng sau lưng Lâm Phạm Đợi chuyện xảy ra tiếp theo Nếu như tình huống không đúng Vô luận có trả giá thế nào Thì hắn cũng phải mang cái thằng tiểu tử này đi Mấy vị thái thượng lão tổ thiên địa tông Ẩn nắp trong hư không cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thấy cái tình huống này Có gì đó không đúng Bọn họ biết rõ hơn ai hết về thực lực của tề thiên lão tổ Hơn nữa tâm trí hắn giống như là thiên địa Một thứ không thể nào phá diệt Nhưng mà bây giờ hắn lại bị Một món đồ vật kỳ quái kia Hấp dẫn lâu như vậy Chuyện này quan thực rất kỳ khẳng định là có vấn đề nhưng bọn họ nhìn hắn mãi cũng không nhìn ra đồ vật kia có gì đó không ổn nội tâm của lâm phàm lúc này hơi nhúc nhích vì nhìn thấy trên bánh xà phòng có một sợi dây nhỏ đã quấn tề thiên đảo tổ lại xung quanh cũng có rất nhiều dây nhỏ đang tung bay giống như đang đợi động tác kế tiếp của tề thiên đảo tổ nhặt đấy đi ngươi làm cái quái gì mà cứ đứng đó không chịu nhặt vậy trong đồng lâm phàm giao hò Như cầu động viên quá khích vậy Nhanh nhặt hết xà phòng Rồi phá trình kết của ngươi đi Nhanh nhặt lên đi Lâm Phạm cũng không biết tình huống hiện tại Sao lại thành ra như vậy Chẳng đã thực được tề thiên lão tổ Mạnh đến hắn có thể chống đỡ tác dụng của xà phòng Trong lòng tề thiên lão tổ Cũng đang thoáng suy nghĩ Xà phòng giờ ngay dưới gót chân Nếu như nhặt nó lên từ góc độ này Thì tư thế khẳng định là không đúng lắm Có lẽ mình Nên lùi ra sau một bước Rồi khom lưng nhặt đi, Không đúng Từ thế khom lưng cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng Bởi vì chỗ mình đứng Ở hướng nam Hướng sau của các đệ tử Côn Luân Thần Tông Nên không thể làm mất hình ảnh được Chí tuệ tiên vương Có thể nói là cực kỳ thông minh Trong mọi tình huống Đều có thể suy tính rõ ràng Đúng Nên làm như vậy Đệ thiên đảo tổ bỗng nhiên Làm ra một động tác khiến tất cả mọi người khiếp sợ Hắn hơi khom lưng sau đó mân mê cái mông rồi đưa tay nhặt cái đồ vật kia mấy động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi mẹ kiếp cuối cùng cũng xong rồi lâm phàm thấy cảnh này trong lòng đại hỉ lần này rốt cục nhặt được chỗ tốt rồi tề thiên đạo tổ đang làm cái gì vậy không biết đồ vật màu trắng kia là cái thứ gì mà có thể khiến toán về cuối đầu người nhặt đấy quỷ gì không biết chuyện gì đang xảy ra nữa tên đệ tử thiên địa tông cái rốt cục muốn làm gì Khỏi phải nói, tâm tình lâm phàm hiện tại có bao nhiêu hương phấn. Thời điểm trẻ thiên lão tổ cuối người nhặt bánh xà phòng, thì những sợi tơ nhỏ trên bề mặt xà phòng cuồng bạo, tàn ra, hướng đến những đệ tử côn đôn thần tông. Những sợi tơ như là đường, đường nét không có hình thể không tạo ra bất kỳ gận sóng nào cho dù cường giả tiên vương cũng không thể phát hiện. Khóa! Thái Cản Thiên bị khóa lại. Thái Cản Thiên đang cực kỳ kinh ngạc khi thấy lão tổ có hành động lạ. Sau khi bị đường nét vô hình kia khóa chặt Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi khiến nhìn thấy tề thiên lão tổ nhặt cục xà phòng cả người bắt đầu tản ra khí thức cuồng bão Xèo một tiếng Thân hình hắn lập lè Rồi biến mất Thái cần thiên trong như mắt xuất hiện bên người của lão tổ Đùng Tay trái hắn vỗ lên bờ mông của lão tổ Còn mặt thì lộ vẻ tươi cười quái gì Nhặt lấy xà phòng Mẹ nó Cái tình huống quái gì đây Mẹ nó rời ạ mù mắt ta rồi, ta bị mù rồi. Ai mau tới cứu ta với. Chuyện này rốt cục là cái quái gì vậy? Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì thế này? Ta nhìn thấy cái gì thế này? Hai người họ xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ đang muốn làm cái gì kia? Đám người đang ẩn giấu trong hư không cũng sợ ngây người. Cường giả các đại tông môn đứng một bên cũng trợn tròn mắt. Con mắt của Hàn Thiên Quân như được muốn lòi ra ngoài, nhìn một màn trước mắt, không hiểu đất chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn chuyển ánh mắt nhìn âm phạm, phát hiện thần sắc của thằng này có gì đó không giống. Mặt hắn đang diễn ra thần sắc cực kỳ hưng phấn. Tất cả những thứ kia, đều do cái tên đê tiện này làm ra sao? Bên Côn luân Thần Tông Tông Chủ Lão Tổ Các người đang làm cái gì vậy? Đừng! Có gì thì đóng cửa tắt đèn bảo nhau chứ! Lộ thiên thế này, Côn luân Thần Tông chúng ta để đâu ở mặt mũi? Cứu mà! Có ai mau tới cứu Lão Tổ và Tông Chủ chúng ta đi. Đừng để bọn họ làm cái chuyện như thế này. Còn bà nó, kích thích quá. Xì một tiếng. Một ít đệ tử côn đôn thần Tông phụt máu vì thế một màn trước mắt khiến cho tâm thần họ run lên. Họ không cách nào có thể chịu được được cái sự đả kích, đau lòng. Thực sự quá là đau lòng. Như thế này thì còn gì có thể thống gì nữa. Uy nghiêm của Tông Chủ, uy nghiêm của Lão Tổ để đâu. Bọn họ hiện tại không biết mình đang làm gì sao. Nơi thâm sâu trong thần thức của Thái Cản Thiên Đang giống giận. Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra Sao ta lại làm ra cái hành động như thế này Tuy thầm thầm hắn đang gào thét, Nhưng mà miệng lại bộc phát lời nói khác hẳn Ha <cười> Cơ hội ta chờ mãi cũng tới Người rút cuộc cũng nhặt xa phòng Tâm thần tề thiên lão tổ Cũng giống như Thái Cản thiện Hắn không thể tin được Mình đang làm cái động tác như thế Tầm nghĩ khác mà lời ra lại khác Đúng đấy, ta nhặt xà phòng rồi đấy Ngươi muốn làm gì Tâm thần của Lâm Phạm chấn động Khi nhìn thấy cảnh này Thầm nghĩ cơ hội tới rồi Sau đó hắn biết mất ngay tại chỗ Mặc dù muốn nhìn tình huống phía sau Nhưng hắn biết thái thượng lão tổ côn luân thần tông Tuyệt đối không chỉ có một người Nếu như những lão tổ khác đi ra Lúc đó mình cũng đành bó tay thôi Tuy Lâm thị xà phòng Có thể sử dụng ba lần Nhưng mà người ta chỉ mắc nguyên một lần đầu thôi Hai người các ngươi quả thực là cầm thú Ban ngày ban mặt để làm sao cái sự tình như thế này Thực sự nhục nhã Để ta cố gắng giáo huấn các ngươi Lâm Phàm nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người Không chờ bọn họ mở lời Hắn nhanh chóng cầm kiều ngũ đại hồng chuyên Đập ngất hai người Rồi vứt vào thiên địa rung lồ Âm một tiếng Đúng lúc này Côn luôn thần tông mãnh đẹp chấn động Uy thế gặp trời nhất thời bạo phát Những thái thượng lão tổ khác đã đi ra Lâm Phàm thấy vậy Nhanh chân rút về Trốn sau lưng của hàn quân thiệt Thông chú, chúng ta trước tiên đừng rút lôi vội Để ta xem có ai đến thêm để kiếm thêm một chút nữa không nhỉ? Lâm Phạm vô cùng hưng phấn nói Hàn Quân Thiên, nhìn Lâm Phạm như là nhìn quái vật vậy Mẹ nó, tình huống này là thế nào? Tề Thiên Đảo Tổ và Thái Càn Thiên đi đâu rồi? Chẳng đã hai người đều bị đối phương hàng phục sao? Khủng bố, thực sự quá là khủng bố rồi Sợ rằng điều này sẽ trở thành đại sự hạng nhất trong vô tận đại lục ta đi Được chứng kiến tận mắt chuyện như vậy Quả là không uổng chuyến đi tới đây rồi Và đúng lúc này Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Hàn Quân Thiên nghe Lâm Phạm nói như vậy Cũng không biết làm gì hơn Giống như là thấy quỷ Tất cả những thứ này Đều do người làm à Hàn Quân Thiên hỏi Ánh mắt Lâm Phạm chuyển động sau đó giống to Không phải ta làm đâu Do nội tâm bọn chúng có dục vọng Nên mới như vậy đấy Đồ chơi này của ta có thể khiến đối phương bộc lộ Ý muốn từ sâu thẳm nội tâm của mình Thể hiện ra ngoài Ta khẳng định trước đây Tề thiên lão nạp tạp mau này Cũng mới thái càn thiên thường làm những việc như thế Chính vì vậy Khi bọn họ thấy muốn đồ chơi này của ta Mới không có để ý đến mọi người ở đây Mà làm ra cái loại sự tình đôi bại này Mất thuần phong mỹ tục như thế này đây côn lôn thần tông thực sự là quá loạn rồi mà Hàn quân thiên cảm thấy lời nói của Lâm phàm Không đáng tin chút nào Mà thánh biểu thị hoài nghi sâu sắc Có bị ngu mới tin lời người nói Nhưng mà đám cường giả đứng ngoài Đang theo dõi chuyện này Lại cực kỳ tin Chẳng lẽ cao tầng con đôn thần tông thực sự Loạn như vậy sao Lâm Phàm lại tiếp tục mở miệng Ta chỉ là một tên thánh kiên no nhỏ Sao có bản lĩnh bắt hai người kia làm như thế Nhất định là do tề thiên lão tổ cùng với thái càn thiên Thường ngày làm chuyện này thường xuyên Không thử một lần thì thực không tin được Quý tông lại loạn như thế Cầm bổng Cảnh dường thiệt đây là thái độ thiên địa tông người đối với tông môn ta. Một đạo thanh âm như là tiếng sấm từ côn Cô thần tông truyền tới, kèm theo đó là một luồng thần thức cường hãn đang bộc phát. Thần niệm của một vị siêu cấp cường giả, xuyên thời không, ngưng tụ thành thực thể, đứng trước mặt đám người lâm phàm. Bóng người này mặc trường bào màu trắng, thân thể to lớn như đại che kín bầu trời. Khí tức thật cường hãn. Lâm phàm nhìn thấy người tới, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tồn tại này còn cường đại hơn cả tề thiên lão tổ nhiều lắm. Bạch Thánh Thái thượng lão tổ có hy vọng trở thành cường giả thiên quân nhất của quân đôn thần tông. Không ngờ chuyện này dĩ nhiên đã kinh động đến hắn. <cười> Phát hiện loại tình huống này, sao hắn không già chứ? thể diện cả tông môn cũng sắp hết hết rồi. Người nói hắn có thể không già không? Xoẹt một tiếng Lại có thêm mấy bóng người xuất hiện sau lưng Bạch Thánh. Bọn họ đều là thái thượng lão tổ côn luân thần thông Những người này đều là gốc rẽ của quân luân thần thông Khi những người này xuất hiện thì toàn bộ hư không Sống như là cô đập Có cảm giác sèn xẹt như bún Nhiều cường giả đứng chung một chỗ Uy thế tản ra cũng khiến cho thiên địa không chịu nổi Hàn quân thiên của mấy lâm phàm Lui về phía sau vài bước Tình huống bây giờ mà không phải chuyện nhỏ nữa Không phải những người bình thường như bọn họ có thể ứng phó Mấy vị cường giả tiên vương Hình thành thế trận không phải người thường có thể đối mặt. Bạch Thánh Chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có giá tay. Tất cả những thứ này đều do bọn tiểu bối bên ta thực lực hơn người thôi. Có trách thì trách côn lôn thần tông các người. Hiện tại quá khiến cho người ta thất vọng. Đường đường một tên lão tổ. Vậy mà ngay cả một tên tông chủ dự bị của tông ta cũng không để đại. Ngay cả tên tông chủ bị hàng phục. Chuyện này nói ra sợ sẽ làm trò hề cho thiên hạ mất. Lúc này Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông cũng xuất hiện Canh Dương Thiên Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông Tù vì Thông Thiên Triệt Địa Uy năng vô biên Là cường giả cùng thời với Bạch Thánh Của côn Đôn Thần Tông tham Kiến Lão Tổ Hàn Quân Thiên cúi đầu hướng về Canh Dương Thiên Chào tham Kiến Lão Tổ Hiện tại Lâm Phàm cũng phải dựa vào Lão Tổ bảo vệ tính mạng Nên tự nhiên đàng hoàng một chút Canh Dương Thiên liếc mắt nhìn Lâm Phàm Sau đó gật đầu Rất tốt Người đã làm tăng trí khí tông môn Rất tốt Lâm phàm cười ha ha trả lời Đa tạ lão tổ khen ngợi Nhưng mà đây cũng là việc đệ tử phải làm Toàn bộ thái thượng lão tổ thiên địa tông Đến rồi Nguyên bản bọn họ đều đang bế quan tu luyện Nhưng mà không nghĩ tới chuyện hôm nay Lại náo động đến mức như vậy Bây giờ không khí hiện trường có chút bị đè nén Tiền vương đối tiền vương Trận thế này rất khó gặp một lần nha Trong lòng những cường giả đang vây xem cực kỳ kích động, loại chuyện như thế này bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Hơn nữa, toàn bộ tiên vương trong truyền thuyết đều đã xuất hiện. Chuyện này quả thực là quá dọa người. Bạch Thánh nhấc mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn phía Cảnh Dương Thiên nói: Thả người đi." Cảnh Dương Thiên khẽ mỉm cười nói: "Chuyện này ta không làm chủ được, phải hỏi vị đệ tử này có muốn thả hay không đã." Lâm Phàm nhìn Thái Thượng lão tổ, rồi sau đó lại nhìn Bạch Thánh một chút. Bạch Thánh này tu vi rất cao Còn có một chút hùng hẳn Người bình thường vẫn không dám khiêu chọc hắn Thế nhưng mà Lâm Phàm bước đến trước một bước Nhìn Bạch Thánh cao giọng nói Thả con mẹ nhà ngươi Lão tử bằng bàn định bắt được hai tên kia Còn ngươi dợ vào cái gì mà bắt ta thả Ngươi thì tính được cái giấm gì chứ Hiện tại Đã có lão tổ làm chỗ dựa Còn sợ quá gì Lâm Phàm vừa nói xong Tất cả mọi người đều ngây người. Tiểu tử này đang muốn chết nữa thì phải Người trước mắt này là Bạch Thánh đấy Là cường giả có hy vọng cấn thăng lên thiên quân nhất Của vô tận đại lục đó Mà bây giờ thằng tiểu tử này dám bắn hắn Chẳng lẽ là không sợ sau này Không thể ra khỏi tông môn Chọc giận cường giả Loại này thì trừ phi hắn vĩnh viễn trốn trong tông môn Chứ chỉ cần hắn thò đầu ra Là bị giết trong nháy mắt Cành dương thiên hơi lắc đầu Tiểu tử ngươi phải chú ý ngữ khí một chút khi nói chuyện Cùng Bạch Thánh tiền bối Rõ chưa? À, à biết rồi Lâm Phàm gật gật đầu Sau đó đổi sang giọng khắc À, Bạch Thánh tiền bối thật là ngại quá Ta không thể thả người được Vì mặt mũi của người còn không đủ Giờ khắc này Bạch Thánh đã bị Lâm Phàm chọc giận hoàn toàn Tiểu tử này là đang muốn chết rồi Tốt Rất tốt Bạch Thánh không những không giận Mà còn cười Sau đó nhìn canh dương thiền Rất tốt Thiên điện Tông có thể có được đệ tử như vậy Đích thực là phúc khí của cả Tông <cười> Bạch Thánh ta bế quan quá lâu Sợ rằng có rất rất ít người nhớ tới năng lực của ta Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây Thì cũng không cần đi nữa Tất cả cố gắng lưu lại luyện tay chân một chút đi Đùng một tiếng Nghe nói ngươi là Thái Thượng Lão Tổ của Côn lôn Thần Tông Nhưng ta nhìn ngươi Cũng không có gì đặc biệt vào lúc đó tất cả mọi người đều bị thanh âm này làm cho người ngốc thời để mọi người phóng tầm mắt nhìn tới mà phát hiện không biết từ khi nào tiểu từ này đã sát tề thiên lão tổ ra trong tay hắn cầm một viên gạch trực tiếp đâm vào mặt của tề thiên lão tổ một cách rất bạo lực đồng thời hắn còn đánh một quyền vào mặt tề thiên lão tổ nữa bắt đầu bạo huyết quyền bạo phát khiến khuôn mặt của tề thiên lão tổ bị sưng húp nhìn qua vô cùng thê thảm thái thượng lão tổ côn luân thần tông bị người sát ở trong tay Tuy tiện lăng nhục Chuyện này nói ra cũng đủ dọa chết người mà Bạch Thánh nhìn một màn trước mắt Lừa giận trong lòng cũng bị đốt cháy Hắn không nghĩ tới thiên địa tông lại dám đối đãi Với thái thượng lão tổ côn lôn thần tông như hắn vậy canh dương thiên đứng dậy đoạn Bạch Thánh Nếu như người muốn chiến thì thiên địa tông ta tiếp tới cùng Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả đấy <cười> Bạch Thánh cười lớn Trong mắt đập lè vẻ điên cuồng canh dương thiên Người đã quên một danh hào khác của bạch thánh ta rồi thì phải Người cho rằng bạch thánh ta sợ những hậu quả này sao Người Canh Dương Thiên khẽ nhú mày Hắn chợt nhớ khi bạch thánh tiến nhập tiên vương cảnh giới Hắn đã là một nhân vật nhiên cuồng Chưa bao giờ kiêng kỵ bất cứ hậu quả gì Người sợ sao Bạch thánh mở miệng khinh thường Lâm Phàm nhìn canh Dương Thiên Thì phát hiện lão tổ thực sự có chút thở Hình như là có nỗi lo về sau Trong lòng lâm phàm bất đắc dĩ thờ ra một tiếng Thái thượng lão tổ bên ta vẫn không có chút cường quyết nào cả Nếu như mình có tu vi tiên vương thì tốt rồi Bạch thánh lão cổ ngươi đừng có quá làm càn Ngươi dám ép buộc thái thượng lão tổ tông ta sao Thực sự coi thiên địa tông ta sợ ngươi sao Đã vậy hiện tại ta sẽ cho ngươi một phần đại lễ Ngươi cố bảo quản cho tốt nha Đúng lúc này Lâm phàm sách thái càn thiên ra Trong tay xuất hiện một cây chùy thủ Không nói hai lời sau đó ba vào ba ra nhanh chóng giải quyết thái cản thiệt người dám bạch thánh chợt quát lớn chân mày lâm phạm câu lại dám còn mẹ ngươi muốn đánh thì đánh đi thiên địa tông ta cũng chưa sợ ai bao giờ lão tổ cũng đừng có nói nhiều về hắn thiên địa tông ta không có loại người chút nhát nếu không bạch thánh lão cầu thực cho rằng chúng ta không dám ra tay đấy hôm nay chúng ta hãy tiến lên đánh cho bọn chúng biết ra dáng tình tướng là chuyện ngu xuẩn cỡ nào người nói xem đúng không Canh Dương Thiên và Hàn Thiên Quân Đều ngây ngẩn người Tất cả mọi người đều lộ ra mặt không biết nói gì hơn Tên này khủng bố vậy Nhưng chuyện này sợ đã không còn đường lui rồi Tiểu tử này đâm chết tông chủ người ta rồi Điên mất thôi Đám cường giả vây xem cũng không biết nên nói cái gì nữa Sao thiên địa tông lại có một tên đệ tử như vậy chứ Tên này làm gì mà cứ thích gây như vậy hiện tại bọn họ đã xem như hiểu tiểu tử này xác thực có nội tình chứ không phải là chơi nếu không như thế sao hắn có thể bắt được tề thiên ống tổ chứ chuyện khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng chính là tiểu tử này lại dám đâm chết thái cản thiền hắn muốn làm chuyện nghịch thiên thì phải hàn quân thiên nhìn lâm Phàm hiện tại hắn cũng không biết nên nói gì tiểu tử này cũng quá biết cách tạo oanh động hơn nữa ra tay cũng quá nhanh một câu không nói đã đâm chết thái cản thiền Chuyện này không thể dừng rồi Lão Tổ còn do dự cái gì nữa Con đường tu luyện vốn là thích làm gì thì làm Ai không phục thì cứ đánh hắn Bọn họ đã thiếu một tên thái thượng Lão Tổ Chúng ta còn về sợ gì Lâm phàm vội kêu lên Hắn giờ đang cuống lên Phải tận dụng cơ hội tốt như vậy mới được Bằng không là thua thiệt lớn rồi Cành dương thiền vẫn do dự không quyết Vì chuyện này quá lớn Sao có thể nói đánh là đánh Hơn nữa trong lòng hắn Cũng có một hồi bi thương Hắn cảm thấy may mắn khi mình phát hiện đúng lúc Nếu như để tiểu tử này làm tông chủ Thì thiên địa tông còn không biết biến thành cỗ máy chiến tranh mới là lạ Nhưng mà nói thật Hắn rất yêu thích tính cách của nó Lại chỉ cái loại tính cách cương ngại như vậy Mới có thể dẫn động tông môn phát dương quang đại Đương nhiên tính cách này là có hai mặt Nếu không thành thần thì sớm sẽ biết thành quỷ Bạch Thánh giờ lừa giận công tâm Đôi mắt tràn đầy nỗi bất hận nhìn chầm chầm đám người thiên địa tông. Được rồi, người đã giết tông chủ côn luân thần tông ta, hôm nay vô luận như thế nào, các người đều phải lưu lại. này, bạch thánh lão tạp mau lúc này lâm phàm lại ngẩng đầu hô to. bạch thánh ngưng thần nhìn tới, ở trên mặt lộ vẻ cực kỳ âm trầm. tiểu tử, hôm nay không chờ bạch thánh nói xong, lâm phàm đã cắt lời hắn. bạch thánh lão tạp mau ngươi đừng nói chuyện nữa. Chỉ cần ngươi há mồm ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Không phải ngươi muốn nói sẽ khiến ta quảm cù tỏi Cửu thiên thập địa cũng không có người nào có thể cứu chúng ta. Nhưng mà hôm nay ta nói cho ngươi biết một chuyện. Đó là côn luân thần tông nhất định phải quỳ xuống. Còn nữa muốn đánh thì đánh đừng có phí lời Thế gian này có quá nhiều người chết vì nói nhiều rồi đấy. Ngươi không biết à. Có thể cái tên thái càn thiên kia người không có để trong lòng. Nhưng mà cái lão tập mau này thì ngươi thấy thế nào? Lâm phàm đang nắm tề thiên lão tổ trong tay nhìn tề thiên lão tổ giờ này đang vô cùng thê thảm, làm gì còn chút phong độ của thái thượng lão tổ một đại tông nữa. làm sao? lâm phàm nắm tề thiên lão tổ trong tay, hướng mặt về bạch thánh hỏi. trong lòng hàn thiên quân run lên, nhìn một màn xảy ra trước mắt. lâm phàm, chậm một chút đừng quá kích động. lâm phàm cười nói, tông chủ yên tâm đi, ta chưa kích động quá bao giờ. những thái thượng lão tổ khác của côn luân thần tông. Đầu vẫn độ như một màn trước mắt tên này đang cố tình làm nhục côn luôn thần tông bọn họ bạch thánh lạnh lùng nếu như người dám làm gì hắn người sẽ xì một tiếng lời bạch thánh còn chưa nói hết lâm phạm đã ra tay truy thủ thần bí đâm vào người tề thiên lão tổ một đao đâm xuống phá ra một cái lỗ nhỏ máu tươi ao ao chảy ra sau khi bị cửu mũ đại hồng chuyên đập ngất toàn bộ pháp lực của tề thiên lão tổ đều bị ngăn chặn Hắn không thể bảo vệ được bản thân Nếu không phải vậy Thì lấy thực lực đề thiên lão tổ Một đau này chả có vấn đề gì lớn hết Mẹ nó Tiểu tử này đâm thật kìa Mọi người mau tránh xa một chút Trận này tuyệt đối không tránh khỏi rồi Nói không chừng chúng ta còn bị liên lụy đó Khủng bố, thật sự quá là khủng bố Chẳng lẽ tiểu tử này không sợ chết sao Trong lòng của tất cả mọi người Đều vô cùng kinh ngạc Mặt ai cũng hiện vẻ không dám tin Thời điểm hắn đâm chết Thái Càn Thiên Thì bọn họ cũng bị dọa cho hết hồn rồi Hắn giờ đang đâm một đao vào người của Tề Thiên Lão Tổ Bọn họ đã không còn tự để diễn tả tâm trạng của mình lúc này nữa rồi Lâm Phàm xách Tề Thiên Lão Tổ lên Liếc mắt nhìn Bạch Thánh Đến đây Lại nói tiếp xem nào Bạch Thánh đã sớm bị khí huyết công tâm Lừa giận phần thiên Hắn hận không thể hung hăng Chém giết tên tiểu tướng ngay lập tức Người dám Bạch Thánh gầm lên vang vọng đất trời Uy thế vô biên bạo phát Toàn bộ thiên địa đều rung động mãnh liệt. Một số cường giả vây xem có tu vi không đủ Bị chấn cho khí huyết sôi trào về mặt ảm đạp đi rất nhiều Tùy Bạch Thánh là cường giả số một côn đôn thần tông Nhưng mà hôm nay cũng bị Lâm Phạm chọc tức điên đến. Loại người này Hắn chưa bao giờ gặp qua Cũng không nghĩ tới thế gian đã có tồn tại vô liêm sỉ như vậy Rõ ràng là một run dế Nhưng mà dám khiêu khích uy nghiêm quán Lâm Phạm chính là người không sợ trời, không sợ đất Mặc kệ ngữ trô bò như thế nào Thì ta cũng không sợ Ta không phục thì ta đánh Người không chết thì chính là ta chết Nếu ta thấy người lợi hại Mà không dám làm gì ngơi Ta chịu nhục nuốt giận vào bụng Vậy cuộc sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa Tình huống lấy yếu thắng mạnh Cũng không phải là chưa từng xảy ra Si một tiếng Bạch Thánh vừa nói hai chữ Lâm Phạm lại đâm tề thiên đảo tổ một đau Loại người một lời không hợp liền đâm người khác như là lâm phẩm Đã khiến bạch thánh nổi giận hoàn toàn Giờ canh dương thiên cùng mấy vị thái thưởng lão tổ khác Không nói gì nhưng bọn hắn đang dùng thần thức trao đổi với nhau Bọn họ đang trao đổi nên phân chia đối thủ và phối hợp như thế nào Nếu có giao chiến xảy ra Cuộc chiến của tiên vương không phải là chuyện nhỏ Nhất định phải phân công rõ ràng Hàn quân thiên không biết gì đứng một bên Nhưng mọi đột đột nhiên bị thần niệm các lão tổ bao lại các lão tổ muốn hắn lui về phía sau, không muốn hắn tham chiến, vì hắn mới lên cấp, hơn nữa lại bị thương khá nặng, một khi bị cuốn vào chiến đấu, sợ là không có bất kỳ tác dụng gì mà còn nguy hiểm nguy hiểm đến tính mạng mình. Hàn Quân Thiên bảo Lâm Phạm phải chú ý an toàn cho chính bản thân, hắn lui ra ngoài vòng chiến đấu. hiện tại Lâm Phạm đứng nơi đó, mặc dù trong lòng có một chút căng thẳng, nhưng hưng phấn lại hơn rất nhiều. nếu hắn đâm chết Đề Thiên Lão Tổ, tu vi hắn nhất định sẽ tăng lên rất rất nhiều. Bên trên thánh tiền Chính là tiên tôn Đâm chết một tiên tôn Lại đâm chết một tiên vương Lượng kinh nghiệm nhận được tuyệt đối đủ rồi Lâm phàm quát bạch thánh Mẹ nhà ngươi Ngươi cho rằng ngươi dọa được chúng ta sao Ngươi tưởng chúng ta sợ hãi ngươi nói sao Muốn đánh thì đánh đi Xem ai sợ ai Còn cái tên tề thiên lão tạp mau này Hôm nay nhất định xong đời Bạch thánh lão tổ ngậm miệng không nói nữa Vì tâm tình hắn hiện giờ khẩn trương hơn rất nhiều so với bất kỳ ai cả thiên đảo tổ nhất định phải cứu trở về đây là một cường giả tiên vương rất quan trọng của bọn hắn côn lôn thần tông muốn bồi dưỡng ra một vị tiên vương cũng phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên hơn nữa còn cần vô số thời gian vấn đề này không phải đơn giản có thể quản giải quyết được sao không nói lời nào nữa chân mày lâm phạm câu lại sau đó cười nhạt một tiếng còn những người không nói lời nào thì lão tử vẫn muốn đầm hắn xoẹt một tiếng ba đào kết thúc Thế gian trở nên tốt đẹp hẳn lên Đinh Chúc mừng chém dứt cường giả tiên vương cảnh Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường Đinh Tu vi tăng lên Tu vi Tiên tồn. Thời khắc này khi tức toàn thân Lâm Phạm bắt đầu trở nên cuồng bạo <cười> Có phải côn lôn thần tông các ngươi đã bị choáng vắng hết rồi phải không Bạch Thánh các người còn muốn đánh nữa hay thôi Lâm Phạm quát Hỗn trứng Bạch Thánh không nhìn được nữa Hắn tung một trường đánh tới Lâm Phạm. Lâm phàm nhìn một màn trước mắt, lập tức lui về sau. Các vị lão tổ lên đi, tên này đại tử liền giao cho các người. Lâm phàm quát lớn. Đám người canh Dương Thiên trận mắt nhìn, thầm ít điều tử này cũng quá là bị ổi đi. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không nghĩ nhiều nữa. Trận chiến này nhất định, không thể tránh khỏi, Dù họ có muốn trốn, con lôn thần tông cũng không cho cơ hội đâu. Trong chuyện này bọn họ chưa hẳn Không có chỗ tốt Bọn họ đã tính qua Nếu con lôn thần tông tổn thất một tiên thái thượng đảo tổ Sẽ là tổn thất hết sức to lớn cho chúng Nếu xảy ra đại chiến Thiên địa tông bọn họ cũng sẽ không ăn thiệt thòi quá lớn Tiền vương quyết đấu với tiền vương Không thể phân thắng bại Trong khoảng thời gian ngắn được Mọi người cũng đã rõ kết quả cuối cùng ra sao Khi kết thúc chiến đấu Từ nay về sau Tiềm lực con lôn thần tông sẽ bị giảm mạnh Còn thiên địa tông không những không thiệt hại Mà còn kiếm lời to Hàn quân thiên thăng cấp tiền vương Một chuyện đại hỷ của thiên địa tông Còn một chuyện tốt hơn nữa là tiên tiểu tử kia Biểu hiện ra năng lực vạn phần quỷ dị Bạch Thánh vừa định rất nhanh lâm Phàm Nhưng đã bị canh dương thiên cản lại Người thật muốn như vậy Bạch Thánh giận dữ hét lớn. Hiện tại canh dương thiên cũng rất bất đắc dĩ Nhưng mà giờ trong lòng hắn đã có một đoàn chiến ý mãnh hiệp Muốn đánh thì đánh đi Người lắm lời quá ầm một tiếng Thiên địa giờ khắc này có rất nhiều tiếng nổ phát ra Những cường giả đang vây xem cũng vội vàng tìm đường lui Bọn họ sợ bị vạ lây Tình huống hiện tại thực sự quá cuồng bạo cuồng bạo đến mức khiến người ta run sợ Nhân vật cao tầng nhất của hai đại tông môn chiến đấu Một sự việc không bình thường chút nào Đây không phải là chuyện mà bọn hắn có thể tham dự vào Nếu như bị dính tới Cho dù bị giết thì cũng không thể tìm ai phân xử được Lâm Phàm mừng rỡ Nhìn một màn đã xảy ra trước mắt hắn bắt đầu phân tích tình huống, chiến đấu hiện giờ rất cuồng, lấy thực lực bản thân nhất định không giúp được gì. Nhưng cái đồ chơi xà bông nhãn hiệu lâm thị này lại có tác dụng lớn nhờ. Tuy chỉ có hai lần công năng, nhưng mà nó tuyệt đối có thể khiến vài tên thái thượng lão tổ của đối vương ăn thiệt thòi cực lớn. Hiện tại, hắn cũng không có vội, phải cố gắng kiếm lợi một trận lớn mới được. Trước tiên cứ để thái thượng lão tổ hai phe cứng rắn đập nhau một hồi đi, sau đó mình sẽ làm ngư ông đắc đợi, thu hồi chính quả, <cười> Lúc này, Lâm Phạm đưa mắt nhìn chằm chằm tổng bộ Côn luân Thần Tông Bây giờ, ở đó tự nhiên, không có cường giả canh giữ Với tù vi tiên tôn của mình, tuyệt đối có thể quét ngạc xèo một tiếng Lâm Phạm không suy nghĩ nhiều Nhanh chóng trốn vào hư không, chạy về hướng Côn luân Thần Tông Bạch Thánh tự nhiên nhìn thấy thân ảnh Lâm Phạm Vì hắn vẫn luôn chăm chú theo dõi Bây giờ, hắn thấy tiểu tử này đang chạy nhanh về phía Côn luân Thần Tông Tâm thần hắn nhất thời cuốn nền Bạch Thánh, đối thủ của người là ta Chớ khinh thường chứ Canh Dương Thiên đánh xuống một trường Hư không toàn hoàn toàn phá diệt Hắn cùng Bạch Thánh rất khó phân thắng bại Nếu còn tiếp tục đánh thì ai thắng ai thua Quả thực rất khó nói Không phân thắng bại trong khoảng thời gian ngắn được Những cường giả tiên vương đều có nội tình tương đương Nên không thể giải thích ai mạnh ai yếu Mà giờ Canh Dương Thiên nhìn thấy tiểu tử kia Đang như là một cơn gió chạy về phía côn đôn thần tông Ở trong lòng cười nhạt một tiếng Xem ra Tổng bộ Côn luân Thần Tông gặp xui xẻo lớn rồi. Mặc dù tu vi tiểu tử này không phải là tiên vương, nhưng với thực lực của mấy tên còn lại ở trong Côn luân Thần Tông bây giờ, không có ai là đối thủ quán hết. Cho dù là những cường giả tiên tôn cảnh, nói không chừng, cũng phải ăn thiệt thòi ở trong tay tên đệ tử này mất. Mà lúc này mấy tên đệ tử Côn luân Thần Tông giống như gặp mà. Tiền kia đang bay về hướng chúng ta kìa. mau lưu lại đi, chúng ta không phải đối thủ quán hắn Cứu mạng, ai tới cứu chúng ta với. Tình cảnh nãy giờ diễn ra thế nào, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Tàn nhẫn, thực sự quá tàn nhẫn. Tên kia không phải là người đâu. Tông chủ đã chết trong tay của đối phương, hơn nữa ngay cả tề thiên lão tổ cũng bị giết. Âm một tiếng, lâm phàm từ trên cao rơi xuống, vào tổng bộ côn nôn thần tông. Một ít đệ tử xung quanh nhìn hung nhân này, lập tức kêu một tiếng, rồi nhanh chóng lùi về phía sau bây giờ lâm phàm cũng chưa dùng tới đám tiền khí sau lưng hắn vẫn đang trôi nổi phiêu phụ ở đó khiến bọn họ bị dọa cho ngốc cái tên này nhất định không phải là con người mà khóe miệng lâm phàm lộ ra tươi cười nhìn tất cả mọi thứ trước mắt đây là tổng bộ của côn Lôn thần tông nhá bây giờ đám thái thượng lão tổ của chúng đang bận đánh nhau rồi nơi đây không còn tuyệt thế cường giả chấn thủ như vậy có nghĩa là không ai có thể ngăn cản đường đi của lâm phàm ta nữa côn Lôn thần tông bất diệt ta lừa mạng với ngươi Vào lúc đó trong đám người, có một đệ tử giết tới Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, một tát đánh bay. Nhìn người cũng không tệ lắm, nên ta không giết người. Vào lúc này mà vẫn còn đệ tử đứng ra, Lâm Phàm không thể không phục, nên hắn hạ thủ lưu tình, không muốn giết người kia. Hống Hồ hắn cũng không phải là cuồng ma thích giết người, chỉ có cường giả chân chính mới là mục tiêu của hắn, còn những tôn tép nhỏ này, hắn không muốn đụng tới, để cho bọn họ cố gắng trưởng thành nói không chừng sau lại còn xuất hiện một tên cường giả ấy chứ chuyện này rất khó nói nhỉ bảo khố côn luân thần tông nằm ở đâu ai nói cho ta biết được không lâm phàm hỏi đám đệ tử đứng xung quanh nhưng bọn họ đều cảnh giác nhìn lâm phàm bọn họ sao có thể khai ra nơi quan trọng nhất của tông môn thiên địa tông các người khinh người quá đáng đúng lúc này một đạo cầu vòng từ trên trời giáng xuống đại tử côn luân thần tông nhìn thấy người tới nhất thời đại hỉ Phó tông chủ hình thiên tới rồi. Lâm Phạm định nhãn nhìn tới. Khóe miệng khẽ nhếch. Cường giả tiên tôn cảnh không sai. Nhưng mà yếu hơn thái cản thiên rất nhiều. Người đừng làm cản nữa được không? Thiên địa tông chúng ta xưa này không khi dễ người bao giờ. Chúng ta công bằng quyết đấu. Người có hiểu hay không? Ta nghĩ người này nói một chút vấn đề nơi đặt bảo tàng của quân đôn thần tông đi. Lâm Phạm hỏi. Nằm mơ. Hình thiên giận dữ hết lớn hắn không ngờ thiên địa tông dám làm cản như vậy càng không nghĩ tới bọn họ dám khai chiến với côn luân thần tông hắn hơn nữa tình hình chiến đấu còn hết sức kịch liệt chiến đấu mãi mà côn luân thần tông cũng không chiếm được thượng phong hay thực sự không biết hợp tác chút nào lâm phàm bất đắc dĩ lắc đầu những người này không phối hợp chút nào cả mình cũng không muốn đại khai sát giới mà chả ai biết điều hết đúng lúc này hình thiên đột nhiên ra tay hắn bay đến trước mặt lâm phàm rồi đấm một quyền Dư chấn một quyền tỏa ra chấn động thiên địa Chết đi Đệ tử xung quanh hưng phấn gào thét nhìn cảnh này Phó Tông Chủ cố lên Hãy để tên này biết lợi hại của Tông Môn chúng ta Không sai Nhất định phải báo thù cho Tông Chủ Tông Chủ chết rất thảm nha Người tốt như vậy mà lại bị tên kia chém giết Quả thực là đáng hận mà Trong mắt hình thiên lập lệ tiên quang hắn xuất ra lực lượng mạnh đối phó tên này Họ muốn báo thù cho Tông Chủ Lâm Phạm khẽ cười nhìn nắm đấm, không ngừng phóng đại trước mắt. Trần não ghẽo hủy dệt chi cơ. Đã lâu rồi hắn không thi chuyển chiêu này, xem tí nữa là quên mất nó luôn. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, không thể không sử dụng được. Đối phương đã dạng hai chân để lộ ra chỗ yếu điểm nhất, tự dưng là mình nhớ tới chiều này. Âm một tiếng, một tiếng động vang đen giòn giã. Còn lồn thần tông, trở nên an bình, những đệ tử đang vui vẻ vui mừng kia cũng an tĩnh lại, chân mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lâm phàm giống như là đang gặp quỷ vậy hình thiên muốn chết lâm phàm nên khi xuất thủ hắn đã thi triển toàn bộ sức mạnh của bản thân cú đấm này giáng xuống thì coi như là cường giả tiên tôn bình thường cũng không thể chịu được nhưng chớp mắt sau đó vẻ mặt nghiêm túc của hắn đột nhiên trở nên quái dị sắc mặt hắn vặn vẹo thay đổi ánh mắt càng trợn ngược lên hết cỡ thân thể run rẩy lạ thường lâm phàm lướt mắt nhìn hắn sau đó yên lặng thu bàn chân mình lại Hắn chăm chú nhìn đối phương Nhưng mà khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười Hắn nhìn rất nhiều Sớm đã chay sạn với vẻ đau đớn tột cùng này rồi Người Hình thiên định nói cái gì đó Nhưng mà mới nói được một chữ thì ít thầu Đã như bị người ta bóp lại Làm hắn không thể mở miệng Im Đừng nói chuyện Hãy cố gắng cảm thụ cảm giác này Nếu không người cảm đầu đấy Lâm Phạm an ủi Trúng thần chi cước của mình Tính đến bây giờ chưa có ai có thể đứng lên được. Một cước này đá vào điểm yếu nhất của con người vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Nó có thể trực tiếp đoạn từ tuyệt tôn kẻ địch. Nói chung là cực kỳ kinh khủng. Các đệ tử xung quanh đều trợn tròn mắt. Hắn làm cái gì với phó tông chủ bệnh? Không biết nữa. Người đến cùng nó là bị làm sao vậy nhỉ? Phó tông chủ cố lên. Người nhất định về giết hắn để báo thù cho tông chủ. Ồ, người này, người này thực sự quá là kinh khủng. Sắc mặt hình thiên lúc trắng lúc xanh Hai chân điên cuồng run rẩy Về mặt bắt đầu trở nên nhăn nhó Hắn chật vật nhìn lâm phạm Thốt ra bốn chữ Hèn hạ Sau đó có một tiếng kêu thảm thiết Hắn trực tiếp quỳ xuống đất dùng hai tay Ôm đũng quẩn Có lẽ làm như vậy hắn mới có thể giảm bớt được sự đau khổ Mà hắn đang phải chịu đựng. Đau Thực sự rất là thốn Hắn không thể tin được mình phải đối mặt với cảm giác đau đớn như hôm nay Bản thân hắn là cường giả tiêm tôn Hàng thực giá thực Thân thể đâu có yếu ớt như vậy Nhưng cái cảm giác đau đớn này Rất chân thật Cho dù pháp lực hắn có vận chuyển ra Thì cũng không thể trung hòa Hay là giảm bớt được Hắn cúi đầu Mồ hôi trên trán cạch cạch nhỏ xuống Cắn chặt hàm răng Không để mình kêu thảm lần nữa Dù gì mình cũng là phó tông chủ côn luân thần tông Không thể để mất mặt được Lâm Phạm liếc nhìn hình thiên Hắn thấy đang nín nhịn rất thống khổ Không khỏi nhắc nhở Không cần nhịn, kêu ra sẽ thoải mái hơn, nếu không người sẽ cảm thấy đau hơn đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn lâm phạm, sau đó không nhịn được, hét to lên Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, tiếng kêu dị thường khủng bố. Tiếng kêu kia bao hàm nhiều tâm tình khó nói. Nghe nói người ta có thể cảm nhận được sự thống khổ tận cùng mà tông chủ đang phải chịu. Hình thiên bưng đũ quần nằm lăn lộn qua lại như là một tên điên trên mặt đất. Đường đường cường giả tiên tôn Hơn đó còn là phó tông chủ của Luân Thần Tông Vậy mà bây giờ mất sạch thể diện Uy nghiêm một đời Bị hủy hoại chỉ trong một ngày Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn các đệ tử xung quanh Khi họ nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm Mỗi một người đều kinh hãi Lùi lại phía sau Tên này quả thực là quá khủng bố Bọn họ không nghĩ tới Ngay cả phó tông chủ cũng không phải đối thủ của người ta Hơn nữa chỉ dùng một chiêu mà đã chấn áp được phó tông chủ nhà mình Tiếng kêu thảm thiết kia đã kinh động tước bạch thánh nội tâm hắn hiện giờ đã dị thường gấp gáp hắn thấy tên kia đang trong tông môn mình nghe được thanh âm vừa rồi hình như đã là hình thiên thì phải hắn không biết tên bên kia rốt cục là có chuyện gì đáng ghét bạch thánh bây giờ muốn trở về tông môn chấm tên tiểu tử kia nhưng hắn đang bị canh dương thiên dây dưa không có thời gian để tách ra một luồng thần điểm chiến đấu của cường giả đỉnh cao chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể phân ra thắng bại nhất là hai vị cường giả tiên vương cảnh hàng đầu lại càng không dám phần tâm coi như là hiện tại lòng hắn như là lửa đốt cũng không có tác dụng lâm phàm mỉm cười nhìn hình thiên lăn lộn trước mắt mau nói xem Tàng bảo cát ở đâu lâm phàm chỉ có một ý nghĩa chính là quẫm sạch toàn bộ nội tình côn luân thần tông côn luân thần thông là môn phái giàu có nhất trong chín đại tông môn lâm phàm cũng không dám tưởng tượng khi hắn vừa vét hết của cải của nó thì tông môn này sẽ thành cái dạng gì Khi nào trở thành tông môn nghèo ngộ nhất trong chính đại tông môn hay không? Khi đó thì quá thảm rồi. Tài nguyên tu luyện của đệ tử không cách nào có thể phân phát. Trong lòng các đệ tử khẳng định sẽ không thoải mái. Vì tương lai sau này, bọn họ nhất định sẽ phải đi chỗ khác tìm kiếm đường sống cho xem. Nhưng mà Lâm phàm có chút bất đắc dĩ. Hình như là một cước kia của mình có hơi nặng. Tên này đến giờ vẫn còn chưa hết đọc Có lẽ đám đệ tử này thực sự không biết vị trí tàng bảo các chưa có đám cao tầng như tên này mới biết được thôi Đừng kêu nữa Mau nói xem nó nằm ở đâu Kêu gì mà kêu lắm thế Lâm Phạm nắm lấy tay hắn hỏi Nhưng làm vậy Đúng quần quán bị hở ra khiến hắn cảm đau thêm Hắn dễ dụa liều mạng Đưa tay trên đũng quần của mình Lâm Phạm cũng không biết tên nên nói như thế nào Chỉ đành thở dài nhìn đối phương Một bực lăn lộn trên đất kêu rừng Hắn bị như thế Còn hỏi cái giám ấy Bản thân hắn còn lo chưa xong Sao có thể trả lời mình Sở như vậy, hắn đã xuống chân nhẹ một chút Nhưng mà khi Lâm Phạm nhìn thấy tên đệ tử Côn đôn thần tông xung quanh Nhất thời Nảy ra một ý nghĩ Tuy không phải là cuồng ma chuyên giết người Nhưng mà tâm thái mình tương đối thô bỉ mà Lâm Phạm không nói hai lời Ném hình thiên vào thiên đệ dung đô Sau đó nở nụ cười âm hiểm Nhìn mấy tên đệ tử xung quanh Hắn muốn làm cái gì thế Nhìn hắn cười thấy ghê quá Thật khủng khiếp Ta muốn rời khỏi nơi này Hắn tới rồi chạy mau đi đúng lúc này thân hình lâm phàm chuyển động miệng phát ra âm thanh giống như ác quỷ vậy xuất hiện trước mặt những đệ tử kia hắn bắt hết bọn chúng rồi ném vào thiên địa dung lột cứu bao lâm phàm cười lớn hắn không tha một tên nào bắt tất cả đệ tử côn luân thần tông nuốt vào thiên địa dung lột không biết qua bao lâu sắc mặt lâm phàm trở nên nhạn nõm rốt cục cũng làm xong cái cảm giác này sao lại thoải mái như vậy chứ giờ côn luân thần tông đã không còn một bóng người tất cả đệ tử đều bị lâm phàm càn quét sạch sẽ một người không lưu lại, bất kể những người trưởng lão hay là phó tông chủ cũng bị lâm phàm bắt lại. Lâm phàm đưa mắt nhìn phương xa, chiến trường kia vẫn tranh đấu kịch liệt, song phương bất phân cao thấp. Lâm phàm nhìn thấy tình huống như vậy cũng sửng sốt một chút. Lâm phàm nhìn các đệ tử côn đôn thần tông trong thiên địa dùng lội, một chút, khóe miệng hắn nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó hắn ngây ngang tiến về nơi chiến đấu. Hắn muốn đàm phán cùng mấy tên lão quái vật côn đôn thần tông một chút. Bạch Thánh và Canh Dương Thiên đều là nhân vật cùng thời đại Nhưng mà rất lâu rồi hai người không có động thủ Hiện giờ đụng nhẫu khiến hai người cảm giác năm đó Vì một bảo bối mà phải liều mạng một mất một con Bạch Thánh Người nên cẩn thận một chút Tên đệ tiểu kia của chúng ta đã tiến nhập Côn lôn thần tông người Sợ Côn lôn thần tông đã sớm náo loạn thành một đống rồi Canh Dương Thiên ra tay rất ác liệt, Còn nói chuyện quấy giày thần tâm của Bạch Thánh Nhưng đối với cường giả cỡ như là Bạch Thánh Sao hắn có thể dễ bị phân tâm như vậy Hắn không để ý Đến mấy lời nói kìa <cười> Nội tình côn đôn thần tông ta hùng hậu Người thực cho rằng tông ta không còn người sao Bạch Thánh tự nhiên tin tưởng vào đám phó tông chủ Cùng các trường lão trong tông môn Có bọn họ thì chắc tên tiểu tử kia Đã bị trấn áp rồi Còn chiến đấu giúp bọn họ Không phân cao thấp tuyệt đối không dừng tay Những cường giả đang vây xem bắt đầu bàn luận Khi thấy Lâm Phạm từ Côn Lôn Thần Tông đi ra Đến cùng đã xảy ra chuyện gì Tiểu tử kia lại đi ra rồi Chẳng lẽ Côn Lôn Thần Tông ngăn được hắn Ta thấy khả năng này rất lớn Tùy tất cả cao thủ hàng đầu của bọn họ đang chiến đấu Nhưng trong đó cũng không thiếu cao thủ như là Thái Cản Thiên Nhìn hắn mất hứng mà về thế lại có lẽ đúng rồi chẳng diện hiện tại đã không dễ thu thập nữa Hắn căn bản không cách nào thao túng trận chiến của những tiên vương kia. Hàn Quân Thiên nhìn thấy Lâm Phạm đi ra thì lập tức tiến liền phía trước. Hắn hiện tại cũng không biết trận chiến này rồi sẽ đi về đâu. Hắn muốn giữ tiểu tử này lại, hắn cũng không biết nên nói gì với Lâm Phảng. Tiểu tử này là tai tinh chuyên gây chuyện. Nếu giờ hắn lại gây chuyện, thì không biết sẽ còn phải chịu trách nhiệm gì nữa. Chiến đấu giữa các vị Thái thượng lão tổ vượt qua giới hạn của bọn họ có thể can dự, nên họ chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Lúc này hư không không ngừng nổ tung nứt vỡ, tạo ra khoảng không nghịch lưu. Càn quét thiên địa Ai mà bị quấn vào Chắc sẽ bị dư uy cường hãn này Cắn nút thành mảnh nhỏ Người đi côn luôn thần tông làm gì Hàn quân thiên hỏi Lâm phàm cười nói Ta đi làm một việc rất quan trọng Giờ đến lúc đàm phán với bọn họ rồi Tông chủ người nói xem chúng ta nên đòi những gì đây Lâm phàm vốn muốn dùng xà phòng Để bậy đám kia Nhưng mà tình huống bây giờ không cho phép hắn sử dụng Ở đây có nhiều thái thượng lão tổ côn luôn thần tông Khẳng định bọn họ có phòng bị với mình, tất nhiên sẽ không để mình bẫy những thái thượng lão tổ khác. hắn sẽ không tùy tiện thí nghiệm khi không có nắm chắc trăm phần trăm. đây là thần khí đấy, nếu như có thể thành công thì tốt, nhưng mà nếu không thành công thì thiệt thòi lắm. hiện tại xà bông nhãn hiệu lâm thị là sát khí mạnh nhất quán, mặc kệ hắn gặp cái loại cường giả nào, món đồ chơi này đều có thể đánh ngã đối phương. hàn quân thiên nhìn lâm Phàm hắn không biết tiểu tử này đã làm ra cái chuyện gì. Nhưng mà nhìn sắc mặt hắn hình như rất nghiêm túc Không giống như đang đùa Điều này khiến cho Hàn Quân Thiên nghi hoặc vạn phần Đại sự gì? Đàm phán? Đàm phán cái gì mới được? Hàn Quân Thiên xem như là phục Lâm Phạm rồi Vốn Thiên Địa Tông cùng Côn đôn Thần Tông Sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh như tên này Đã thay đổi tất cả Chuyện xảy ra không thể cứu vãn được nữa Bọn họ không cách nào nhúng tay vào cuộc chiến giữa các lão tổ Thì đàm phán cái dám gì chứ Lâm Phạm cười thần bí Lát nữa người sẽ biết Thời khắc này Lâm Phạm gần đầu Nhìn hư không rồi la to một tiếng Tất cả dùng tay cho ta Tuy hắn hét to Nhưng không ai để ý tới Bọn họ vẫn tiếp tục chiến đấu Thanh âm ầm vang vọng khắp nơi Hư không cũng sắp bị phế Lão tổ đừng đánh nữa Đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì cả Bây giờ đến thời điểm chúng ta đàm phán với bọn chúng rồi Lâm Phạm hô tiếp Mẹ nó vẫn không ai nghe lời mình Lâm Phạm giờ giận thật rồi Lập tức phóng thiên địa dung lô ra Đám côn lôn thần tông các người có dừng tay hay không Có phải các người muốn bị diệt tông Lâm Phạm quát lớn Nên cảm thấy mình tốn khá nhiều khí lực Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào mồm. Tùy Tu Vi hiện giờ hắn đã tấn thăng đến tiền tôn Những tiên đan này Không tăng được bao nhiêu kinh nghiệm nữa Chuyện này khiến Lâm Phạm đau đầu Nhưng mà Tu Vi tự thân hiện tại Đã đủ choán làm bừa rồi Xôn xao Thiên địa dung lô xuất hiện Khiến cho toàn trường xôn xao Bởi vì trong đó có rất nhiều đệ tử côn nôn thần tông Từng người từng người đang công kích vào vách lô Muốn thoát ra Nhưng mà chúng làm mãi cũng không có một chút tác dụng nào Thiên địa dung lô Là thần vật của hệ thống Sao có thể dễ dàng đập vỡ được Bạch Thánh đang đánh nhau với cành dương thiên Nhìn thấy một màn trước mắt Tâm thần cũng đột nhiên chấn động Hai mắt trợn ngược Sau đó tung một trường đánh bay cành dương thiên Sao lại như thế Khi cành dương thiền thấy cái lò nung kia, cũng giống như là người vỡ mộng, hắn không dám tin, thực sự không dám tin. Điều từ này xâm nhập vào Côn Lôn Thần Tông, bắt hết những đệ tử Côn Lôn Thần Tông ra. Một tay của Lâm phàm đặt lên nắp thiên địa dung lô, nhìn đám người Côn Lôn Thần Tông. Các vị lão tổ Côn Lôn Thần Tông, chúng ta có thể ngồi nói một chút không? Bạch Thánh quay đầu ngưng thần, nhìn về phía Côn Lôn Thần Tông, nhưng mà hắn không cảm ứng được khí thức sinh mệnh nào. Bạch Thánh lão tạp mau Đừng nhìn nữa Đệ tử Côn đôn thần tông ngươi Đã bị tai nhốt hết vào trong lò luyện rồi Nếu ngươi không muốn Côn đôn thần tông bị diệt Ngươi tốt nhất nên thành thật một chút đi Lâm Phạm cười nói Ngươi Bạch Thánh thức giận Ngực phập phù lên xuống Sắp không chịu được cái loại đả kích này Tất cả những người vây xem bên ngoài Cũng đang bị chấn kinh Kinh khủng Người này dĩ như đã tận diệt Côn đôn thần tông Quá kinh khủng rồi Làm sao có khả năng Đệ tử Côn đôn thần Tông. Cũng có tới mấy vạn nha Hắn làm sao có thể làm được chuyện này Họ còn có nhiều trưởng lã và phó tông chủ Đâu có thể thúc thù chịu trói được Chẳng lẽ không có ai là đối thủ quán, Nên hắn trực tiếp cảnh quét qua Nếu như đúng là như vậy Thì thực thực hắn cũng quá kiên khủng đi ha <cười> hà Cành dương thiên cười hà ha, Thật không ngờ tình cảnh hôm nay Lại do một đệ tử làm ra Thiên địa tông khi nào có được phong quang như vậy Chân áp rồi đạp côn luôn thần tông dưới chân Đây là hành động mang đại vinh quang nhất của Thiên Địa Tông cả nhà." Cành Dương Thiên hưng phấn, nở nụ cười. Tuy mâu thuẫn giữa Thiên Địa Tông và Côn Luân Thần Tông không sâu, thế nhưng hai tông môn vẫn luôn đá nhọc. Thời điểm hai tông trở thành một trong chín đại tông thì cũng đã xóa bỏ xích mích kết lại với nhau. Mâu thuẫn lớn không có, nhưng mà mâu thuẫn nhỏ không ít. Bây giờ một tên đệ tử Thiên Địa Tông làm loạn Côn Luân Thần Tông gà bay tóe chạy, chuyện này nói ra cũng quá là khủng khiếp. Ta có lợi hại hay không? Lâm Phàm nhấc đầu hỏi, lợi hại. Cành Dương Thiên rất khi khen, ít khi khen ai. Nhưng mà hành động của Lâm Phàm khiến hắn không thể không khen được. Hành vi này còn ai có thể làm được chứ? Lâm Phàm vui mừng, nở nụ cười. Vậy nếu ta trở thành tông chủ, có phải thiên địa tông sẽ bay lên 9 tầng trời? Cành Dương Thiên sững sở sau đó nở nụ cười. Việc này không vội, chúng ta cứ giải quyết chuyện trước mắt đã. Khoe miệng, Cành Dương Thiên lộ vẻ tươi cười. Quay sang nhìn Bạch Thánh. Nụ cười rất đặc ý. Bạch Thánh. Ngươi và ta tuy không phân ra thắng bại. Nhưng người côn đôn thần tông các ngươi lại không ai địch lại đệ tử của ta. Người giờ đáp phục hay chưa? Trong lòng Bạch Thánh rất không phục. Nhưng tình huống hiện giờ lại rất phức tạp. Còn một người cũng không phục nữa. Chính là Lâm Phạm. Thái thượng trưởng lão lại không trả lời hắn. Hắn nghĩ ngoài hắn ra. Không còn ai xứng làm cái chức tông chủ này được nữa. Khi mình làm tông chủ. Tất cả đệ tử đều sẽ được nhộn nhật thả ra Ăn ngon mặc đẹp Sống hạnh phúc cả đời Bạch Thánh Thái thượng lão tổ côn luân thần tông Hơn nữa còn có cả lão tổ mạnh nhất trong tông môn Nhưng trong lòng hắn lúc này Lại cay đắng vô cùng Cảm giác này sẽ không nên có Không nên xuất hiện mới đúng Nhưng mà chuyện diễn ra đến mức này khi hắn không có lựa chọn không được Trong cái lò kia Nhốt tất cả đệ tử cũng như các trưởng lão côn luân thần tông Nếu những đại tử này không còn Thì côn lôn thần Tông cũng xong đời Từ nay về sau Tông môn hắn sẽ bị xóa đến trong 9 đại tông môn Âm thanh bạch thánh khàn khàn vang lên Cành dương thiệt Người đến cùng là muốn như thế nào Hắn giờ đã không còn biện pháp khác Ngạnh chiến Đám lão tổ thiên địa Tông đều ở đây Coi như là đấu nữa thì cũng không thể phân ra thắng bại Mà các đại tử côn lôn thần Tông Còn bị đối phương bắt hết Hắn còn có biện pháp gì Tâm, tâm tình của canh dương thiên rất sung sướng Hắn muốn bế quan Tìm hiểu đại đạo Nên coi nhận tất cả mọi chuyện Nhưng chuyện đến giờ đã khiến nội tâm hắn bắt đầu sống lại Hắn không thể tưởng tượng nổi Tên đệ tử này ở bên mình Lại cho nhiều kinh hỉ như vậy Có lúc hắn cảm thấy kinh hãi nhiều hơn kinh hình Các người đến cùng là muốn như thế nào Bạch Thánh quá to Hai mắt trợn nên nhìn rất dữ tợn Hắn đường đường là cường giả tiên vương Mà cũng ép đến mức này Quả thực khiến cho người ta không dám tin tưởng Tính gầm giận dữ tràn đầy sự bất đắc dĩ và tàn vỡ Cành Dương Thiên nhìn Lâm Phạm hỏi Người muốn thế nào? Hắn không biết bây giờ nên làm gì Bên mình đã bắt hết đệ tử của người ta Ít nhất cũng đưa ra một ít yêu cầu chứ Bản thân hắn là lão tổ cuốn luôn thần tông Nên bảo bối tiên đan hay là các loại không thiếu Nhưng mà một số người lại đang rất cần chúng Lâm Phạm khẽ co mày Vấn đề này có chút nghiêm túc Hắn phải cố gắng suy xét xem rốt cục Là muốn như thế nào? Trước tiên mọi người cứ tán gẫu một chút đi Để ta suy nghĩ đã Lâm Phạm khoát tay nói Canh Dương Thiên liếc nhìn Lâm Phạm Giờ này còn tán gẫu cái dám ấy Nếu không phải đệ tử Côn Luân Thần Tông đang trong tay người Chỉ sợ Bạch Thánh đã sớm liều mạng rồi Nhưng mà lúc này Không tán gẫu thì cũng không có chuyện gì làm Bạch Thánh Ngươi còn nhớ thời điểm chúng ta mới là nội môn đệ tử không Ngươi còn nhớ lúc chúng ta Ở bên trong một cái bí cảnh gặp được bảo bối Nên phát sinh tranh đoạt không Tranh đoạt một hồi rồi bảo bối kia vẫn bị tài chiếm được dù sao lúc đó ta vẫn cao hơn một bậc cành dương thiên bắt đầu tự sướng kể chuyện lúc còn trẻ nhưng bạch thánh không có tâm tình nghe những chuyện đó mà lại tập, tập trung nhìn lâm phàm cành dương thiền bắt đầu nói không ngừng giống như hắn đang nhớ lại chuyện lúc trước lâm phàm nghĩ một lát sau đó vỗ đùi các người mau mang tất cả bảo bối trên người ra đây cho ta lời này vừa ra toàn trường đều kinh hãi Tiểu tử này cũng quá là tham lam đi. Mỗi một món bảo bối trên người Thái thượng Lão Tổ Côn Luân Thần Tông đều cực kỳ quý giá. Mà giờ hắn bắt bọn họ luôn ra hết. Tên này quá vận như thế. Không biết những Lão Tổ Côn Luân Thần Tông có đồng ý hay không? Không đồng ý thì làm gì được. Nhược điểm của bọn họ đã bị người ta nắm trong tay rồi. Chả lẽ muốn Côn Luân Thần Tông bị diệt sao? Lần này chúng ta được mở mang tầm mắt nhờ. Từ nay về sau, sợ không còn ai dám trêu chọc vào tên tiểu tử kia nữa rồi. Hay, có bệnh ngáo mới đi được chọc giận hắn. Cảnh dương thiền nhìn Lâm Phạm Ánh mắt hắn như muốn nói yêu cầu này Hơi là quá đáng Toàn bộ bảo bối của cường giả tiên vương cảnh sắc Một khoản tài phú khổng lồ Đặc biệt là loại cường giả như là Bạch Thánh Lại càng giàu có Hắn trở thành tiên vương rất lâu rồi Bảo bối trên người sẽ là cực kỳ nhiều Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có phun ra mấy lời trừ bới nha Nếu như ta không chú ý dễ thế tắm người trong đây Thì ngươi cũng đừng có trách Lâm Phạm thấy Bạch Thánh phẫn nộ Muốn chửi mình Thì lập tức mở miệng nói Bạch Thánh xác thực rất muốn mắng Lâm Phàm mấy câu Nhưng mà hắn chỉ có thể nín nhịn thôi Nhịn Nhất định phải nhịn con luôn thần Tông nhất định Phải truyền thừa tiếp Nếu Tông môn bị đoạn tuyệt trong tay hắn Cả đời này hắn sẽ không thể tha thứ cho mình Thậm chí đời này hắn cũng sẽ không có khả năng Đạt được thành tiệu thiên quân cảnh Bạch Thánh nhìn Lâm Phàm, Sau đó lại nhìn một chút đệ tử của mình Trong thiên địa rung lồ Đại đạo Côn lôn thần tông không thể đứt đoạn Nhưng một uy nghiêm quán cũng không thể vứt bỏ Hình như thiên địa tông các người Hơi quá đắng thì phải Bạch Thánh mở miệng nói Chân mày lâm phàm câu lại Quá đáng sao Ta thấy yêu cầu này không quá đáng chút nào Các người nhớ kỹ lại xem Côn lôn thần tông các người vừa bắt đầu Đã muốn giết ta Hay ta đòi giết các người Chỉ là thực lực các người không đủ Nên không giết được lão tử thôi Nếu không phải vậy có lẽ hiện giờ ta đã bị các người giày vò còn hơn thế nữa. Bạch Thánh nghe nói như thế cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn hết sức thất vọng đối với Thái Cản Thiên, giết một tên vô danh tiểu tử mà mãi cũng không làm được, vậy làm sao đảm đương được vị trí tông chủ Côn Luân Thần Tông đây? Bây giờ lại bị người ta giết đến tận cửa, có thể nói đây là sỉ nhục lớn nhất của Côn Luân Thần Tông từ khi lập tông đến này. Bạch Thánh, ta cho các ngươi một đường lui khác. Hoặc các người mang hết đồ vật trong tàng bảo các con luôn thần tông ra đây. Cho ta, hoặc ta sẽ lấy hết đồ trên người các người. Lâm Phạm nói. Cuối cùng Bạch Thánh cũng gật đầu đáp lời. Tốt, ta cho người. dầm một tiếng, Bạch Thánh vùng tay. Bầu trời nhất thời hiện ra đầy bảo bối. Đây là toàn bộ gia sản của một vị tiên vương được xưng đặc cường già hàng đầu vô tận đại lục. Nhìn ra tài thế này, cũng giữ sức để lập thành một môn phái bậc trung. Nếu như vận dụng tốt, có thể giúp bất kỳ ai tiến tới Tiên Vương cảnh, đây chính là đội tình của một vị siêu cấp cường giả. Những cường giả đang bê xem nhìn đống bảo bối trong hư không cũng nổi lên tham lam, nhưng mà khi họ nhìn lại tình hình hiện tại, mỗi người đều nhịn xuống, xung quanh toàn là cường giả tiên vương, trừ phi bọn họ không muốn sống thì mới dám động thủ với những bảo bối này. Lâm Phàm nhìn bảo bối trong lòng rất vui. Tiên đan, thần vật luyện khí, tiên thảo, các loại bảo bối đều phát ra ánh sáng chói mắt. Lâm Phạm hơi nhấc ngón tay, thu sạch trúng vào túi chữ vật. Tốt, rất tốt. Mấy vị lão tổ khác cũng nên giao bảo bối ra đây cho ta chứ. Lâm Phạm cười nói. Cảm giác này thực sự là quá sùng sướng. Kỳ từng đúc đầu Lâm Phạm có ý nghĩ chém giấc mấy tiền vương để tăng tu vi của mình lên. Nhưng mà tình huống đã vượt quá ngoài dự liệu quán, nên hắn mới đưa ra lựa chọn này. Xà bông nhãn hiệu Lâm Thị, rất bá đạo, nhưng chỉ lại là hai lần công dụng thôi. Nếu như bây giờ triển khai Thì sợ rằng không đạt tới hiệu quả như mong muốn Khi đó có thể bị những người này ngăn trở. Nếu như vậy thì đúng là bi kịch lớn rồi Lâm Phạm đành phải quên đi Vì hắn không muốn mạo hiểm Có thể giết được tề Thiên Lão Tổ và Thái Càn Thiên Là hắn đã kiếm bộn rồi Cơ hội chém giết địch nhân sau này còn rất nhiều Hôm nay không thể giết Thì sau này giết cũng không bộn Bạch Thánh cũng đã lấy bảo bối tự thân Bọn họ có thể làm thế nào Tự nhiên cũng ném hết bảo bối ra nhưng mấy người này khiến lâm phàm không thuận mắt, quá là nghèo. nếu so sánh bọn họ với bạch thánh, quả thực là không cùng một đẳng cấp. này, không phải các người ẩn tàng rồi chứ? sao lại ít như vậy? lâm phàm hỏi. khi biết được đây toàn bộ bảo bối của bọn họ, lâm phàm chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, thực sự đáng tiếc. lâm phàm nhẹ giọng nói, lão tổ, người nói xem chúng ta nên thả chúng bọn chúng ra, người có muốn lưu lại một hai nhân vật trọng yếu không? Canh rừng thiên đắc đầu. Không cần, ngươi thả toàn bộ ra đi. Thiên Địa Tông ta nói giữ lời, tuyệt đối không rước lại ngươi. Được. Lâm Phàm mở nắp đỏ, Thả hết toàn bộ đệ tử Côn Luân Thần Tông ra ngoài. Toàn bộ Côn Luân Thần Tông nghe cho kỹ, lần này coi như các ngươi được một bài học, nếu như lần sau còn dám làm vậy, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế này đâu. Lâm Phàm hô to. Tuy trong lòng đám đệ tử Côn Luân Thần Tông rất oán hận, nhưng mà bọn họ cũng không dám làm càn. Bởi vì vừa rồi bọn họ vào bên trong thiên địa dung lô Thấy được các lão tổ đều giao bảo bối cho cái tên này Có lẽ đây là tiền chuộc của bọn hắn Nên bọn hắn chỉ biết cúi đầu im miệng Nội tâm bọn họ hết sức cảm động Khi thấy lão tổ nhà mình làm như vậy Quả nhiên bọn họ không chọn sai tông môn Tùy hôm nay bị người khác khí dễ Nhưng bọn hắn tin tưởng sẽ có một ngày Bọn họ lấy lại được danh dự Bọn họ phải cố gắng tu luyện tranh thủ Lấy vẻ vang vị tông môn Đánh đổ cái tên ác ma lâm phàm ở tin địa tông này. À mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.